Mời chương á c cùng bạn n g e p một trăm ba mươi hai đặc biệt gia h ỏ a này lão bà hài từ sau khi tìm được càng là khó lường còn sống mấy cái lão bằng hữu một phương diện thế hắn cao hứng một phương diện lại xem không được hắn kia khoe khoang dạng hiện tại thấy hắn ăn mệt trong lòng vẫn là rất thống khoái Lâm Trung n hắn, hắn, hắn không phải ngu ngốc nháy mắt minh bạch nguy hiểm là nơi nào tới Hồi t ư ở nhạc g một c ú chút t từ đầu tới đuôi cùng Trần thực một ít thỏa trong thở Trần chính cùng Ngọc nói chuyện khi môn hành cử chỉ đều thực quy củ, không có cùng Ngọc mình khi hành không không phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vàng đem cùng Trần Ngọc lời nói môn đáng lòng vàng nói đầu đôi đều địa đem quy vội lời ra, l i nói biết rằng liền lần. rằng một Sớm t r ự tiếp tìm văn ị vị này nói, nhưng vị này luôn luôn bản cái mặt khí thế cực cường, ai dám dễ dàng hướng lên trên thấu a. Nhạc cái ai khí thế thấu v cực dám mặt A. dễ thượng sau lưng ứ a r a hán lâm trung nhung nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhưng hắn đối mặt người ngoài từ trước đến nay là h ỉ nộ không hiện ra sắc không giận vẫn là muốn hiện ra sắc dẫn tới hắn xem ai đều giống một dây muốn lớn r ộ n g giáo huấn người đặc biệt hù người hắn hỏi các ngươi muốn tìm lão bà nhạc văn thượng hãn nói như vậy quá trực tiếp đi h ắ nhưng vội vàng bổ sung tăng n bổ m ạ hai chuyện thân nhiều, không định nhân tố, có thể dự kiến ở không nam lui tới nơi kiến bên nữ nào ổn là là lâu quá đều tốt tố, t à, độc có ở ở dự ơ lai, hòa nhiều người, bình căn cứ chắc chắn căn ngay đón càng cũng cứ đem thật ấ t n i hiện hội lại nhiều người, đối lai triển phi lợi. ê n hôn cao phong,、hòa、bình căn nếu nhân càng tương dựng thường Nhưng sẽ xuất xây lưu yếu kết thể tố phát t hòa h cao cứ có cơ có ra biết ăn nói lâm trung nhung nhìn hắn liếc mắt một cái ta hiểu biết có cái gì ý t ư ở n g kiến nghị có thể đi tìm quản lý sẽ đ ể đi chính quy con đường lúc à là, là bài mà tài liên lâm liền lâm lão lại l nhạc văn thượng liên tục nói,、lâm、trung nhung một cho đi liền hòa tốc rời đi, lâm trung nhung âm thầm hừ một tiếng, vẫn là cái không can đảm lão bài kiểm. Như vậy tưởng xong, hắn vô cùng cao hứng mà đi tìm Trần Ngọc A, lại nhiều một cái nói chuyện cho hòa thầm hừ phím đề tài thực hào. tục tốc cái cao cái vậy vô một một tìm một đi rời đi, kiểm. đi âm đảm đề A, này đại nhạn sơn nam diện hiện giờ gieo trồng đủ loại thu hoạch có chính là lộ thiên sinh trường có đáp thượng lều lớn lâm mãn hôm nay liền tới tới rồi trong đó một cái lều lớn Vừa tiến đến lều i n lạnh lẽo ập vào trước mặt, kỳ thật không tính là lạnh nhưng bên ngoài trang cảm giác cổ trước chói cho một mặt mặt trời chói trang, thật thật lẽo là là nhiệt vào ập kỳ sự quá lớn đã có không ít người nhìn đến lâm mãn tiến vào tường tiếp đón lâm mãn xua xua tay làm cho bọn họ tiếp tục đó là đoàn viên căn cứ hai cái dệt chuyên nghiệp nhân tài ở xem xét trong đất cây đay đúng vậy cái này lều i lớn bao gồm bên cạnh mấy cái lều i lớn loại đều là cây đay này từ phương bắc tiến cử chính là một loại du t i ê m lưỡng dụng cây đay đã nhưng cung dệt hạt còn có thể ép du dùng ăn nhưng mà đại nhạn sơn thật sự không thích hợp loại này cây đay sinh trường đặc biệt ở trong không gian dài quá hai cha sau thời tiết liền quá nhiệt này cây đay tới rồi bên ngoài lớn lên thật không tốt chỉ có thể phóng tới lều i lớn buổi sáng cùng trạng vạng rộng mở lều đỉnh làm chúng nó tiếp thu ánh nắng tắm gội tới rồi giữa chưa quá nhiệt thời điểm liền đem lá mỏng buông xuống như cũng có thể chiếu xạ một bộ phận ánh nắng lấy duy trì cây đay đối quang cháo nhu cầu đồng thời làm băng hệ dị năng giả tới khống chế độ ấm dị năng giả nếu lo liệu không hết quá nhiều việc kia cũng chỉ có thể khai hầm lấy băng đ ặ t ở trong góc hạ nhiệt độ bảo trì độ ấm ở hai mươi ba mươi độ c tóm lại vì này đó cây đay thật nhiều người vây quanh chúng nó đào quanh hạ phí t ổ n cũng là rất cao lâm mãn thấy kia hai người kiểm tra rồi trong chốc lát gật đầu có thể thu hoạch lâm mãn cùng chiếu cố này đó cây đay mọi người đều nhẹ nhàng thở ra kia hai người lại đây cùng lâm mãn nói tuy rằng này ra cây đay có thể thu hoạch nhưng gần nhất lượng quá ít thứ hai thải ma lúc sau còn có ẩu ma đánh ma sơ l ư ợ c thành điều chờ nhiều nói công nghệ cuối cùng mới có thể xe xa này trong đó còn muốn một đoạn không ngắn thời gian không có việc gì lâm mãn nói Ta lâm à m một miên minh người nhặt công những người nhau, góp trước liêu, liêu, cái Hai liếc có đó. thể bạch ít áo cũ đều ra đ y là cần thiết u ố n sưởng diệt nhanh chóng khởi công ý tứ, cũng không hề nói cho khởi hề h kia diệt tứ t ý ê mãn cái gì. Lâm m xác thật muốn cho xưởng dệt i sớm một chút khởi công sớm một chút thực hiện có thể căn cứ chính mình sinh sản quần áo chăn chờ vật liền tính hiện tại sinh sản mảnh vài cấp bậc quá thấp còn không thể thượng thân kia trong căn cứ yêu cầu dùng đến bố địa phương cũng nhiều đến là Tuy rằng có thể từ tổng thể mua nhiều quần luôn vậy vậy rằng nhưng như vậy nhiều địa phương chờ dùng, như vậy người không vẫn người có Bắc chờ chờ mặc khác phía địa dựa sắm, vào đi. áo có thể là tính cách cho phép nàng có thể cùng người khác làm giao dịch nhưng thực không thích chỉ có thể dựa cùng người khác làm giao dịch tới lấy được cần thiết phẩm Lựa như n ă mà trước mùa đông, mới vừa tiếp thu tam thời ra người như mới căn mùa điểm, vừa đông, không vạn nhiều người thời điểm, căn bản lấy không ra như vậy nhiều n g vậy lấy y vậy thường vật dùng, lâm mãn một sốt ruột một lòng phiền, liền trực tiếp làm người lâm thời từ tới. cho hắn hoặc hướng Phương hoặc khiến cho như nhiều không phiền, chính mình làm đào chế phẩm còn từ không đến có mà lộng cái lò gạch người người đựng bọn dùng, đến dùng, mãn lòng liền còn đến lộng đồ đồ đào Bắc có cái sắm, là là lâm làm lâm làm lò mà Mà mua ra ở khẩn cấp khi đoạn qua đi nàng nhưng thật ra nguyện ý thong dong mà cùng đoàn viên căn cứ bọn họ dùng hạt giống làm giao dịch trừ bỏ nguyên nhân này, nàng khi còn nhỏ quán này nhật nên sinh sản một đạo phá lệ chấp nhất, lương thực thượng có thể tùng một hơi sau. Kế tiếp nhiên chính quá thiếu thiếu thiếu thiếu sau, y khi thực, cho phá chấp thực thể hơi là kia kế cái cái đối tiếp có tử, một một tự đạo lệ xưởng u y ê n vấn đề. Đại nhạn sơn đề, đại h t ợ n liền một cây tuyến, một mảnh vài dệt đều không thể chính mình sinh sản, nàng còn bông, cũng g là vài tiếp đều một một dệt thể rất thu, trừ cây cây có đây, khó đó đã bỏ gieo t r ồ chung. sưởng Trừ bỏ dệt trước mắt căn cứ muốn thiết lập còn có luyện thiết chế s ư ở n g thép s ư ở n g máy móc pha lê s ư ở n g da điện s ư ở n g t u y rằng đối khẩu nhân tài phân biệt liền như vậy hai ba cái nhưng chỉ đạo một chút giai đoạn trước công tác đã vậy là đủ rồi bởi vì đỉnh đầu không có nguyên vật liệu mấy ngày nay hòa bình căn cứ người không thiếu đi ra ngoài nhặt phe chai tìm hạt cắt siêu tập hóa học tài liệu linh tinh mà ở sơn nam diện chân núi biên mấy cái tân không lớn nhà máy liền ở kia bên cạnh thật lớn trên đất trống năng lượng mặt trời pin bản mắc đến càng ngày càng nhiều sạp càng phô càng quẳng một cái thật lớn năng lượng mặt trời phát điện khu đang ở hình thành đủ để cung cấp đại bộ phận nguồn năng lượng không đủ nói vài nét bút sinh ý xuống dưới đại nhạn sơn thượng đã chữ hàng một đám dầu mỏ cùng than đá lúc cần thiết có thể lót thượng đương nhiên tốt nhất là không cần làm như vậy lâm mãn lấy ra chính mình tiểu sách vở ở cây đay phía sau đánh cái câu ở nóng rát dưới ánh mặt trời thở hát ra nàng mỗi ngày nơi này đi nơi đó xem là ở tuần tra cũng thật sự học tập quản lý một cái căn cứ thật sự thực không dễ dàng đâu đặc biệt là một cái đang ở từng giọt từng giọt xây dựng căn cứ Chàng lão sư sao trang hứa chi những cái đó lão chuyên gia vậy là đủ rồi lâm mãn nhưng không nghĩ lại bái biệt nhân vi lão sư Trở về thời điểm thấy về khi điểm hai cái đại đ a nhìn g nói đến náo n i cái này đến phiên lâm mãn kỳ quái, này hai người quan hệ là、so、trước khi ệ hệ t trước chút nhưng cũng không có đến có thể t cũng có có này đến mãn này quan nhưng không đến đến như vậy hăng là vậy say hào lâm lưu kỳ so r h đến ộ đi. đ Nhìn nàng trở về hai người đều nhìn qua trần ngọc vừa thấy sắc trời ánh mặt trời đều đặc biệt n h ư n g bóng dáng kéo đến thật dài trong sơn cốc đều chiếu không tới ánh mặt trời lại là như vậy chậm bọn họ cương nhiên l ư u lâu như vậy nàng biểu tình nhất thời có chút quái gì. lâm trung nhung lại giống cái gì cũng chưa nhận thấy được c h i ề u lâm mãn vẫy tay tiểu mãn tới cùng ngươi nói sự kiện chuyện gì có như vậy một cái nháy mắt lâm mãn đều cảm thấy hắn sẽ nói ra ta và ngươi mẹ hòa hảo loại này lời nói tới bất quá nàng ba giống như còn không biêu đến cái kia trình độ hắn nói chính là hòa bình căn cứ còn nguyện ý hay không thêm nữa người lâm mãn lập tức cảnh giác lại có tân người sống sót không đúng không phải nói quốc nội không có giải rác người sống sót sao Chẳng lâm mãn nói này khá tốt a ta nhìn những cái đó đơn cũng rất thế bọn họ sốt ruột có không ít bản lĩnh phẩm tính đều không tồi không chỉ là dị năng giả người thường cũng có không ít không tồi còn có kia chu cắt khâu đồng những cái đó ngươi đều cho ta chiến sĩ mấy trăm thượng hào người đâu đều là quang côn k h ô nói g nghĩ tìm đối tượng còn chưa tính, nhưng còn tính, Mãn chưa hiểu tìm biết Lâm đối c quá, ở có được đ hậu ạ không hề lên à mộng bộ ruột thưởng lúc sau, những người đó đại bộ phận thượng Nói rất sốt lúc l sau, hòa. đại đó cũng là có điểm thảm nguyên hòa bình căn cứ người sống sót chính là nam nhiều nữ thiếu trạng thái ít có mấy cái độ tuổi sinh đẻ nữ tính n h ư chu phân tìm vẫn là sau lại gia nhập người mà lâm trung nhung trước sau cấp lâm mãn kéo tới chiến sĩ đoàn kia đều là một thủy đàn ông sau lại lục tục cứu trở về tới mọi người bên trong cùng với tham vạn nhiều cả nước các nơi dân chạy nạn bên trong nữ tính cũng là số ít hơn nữa đi lâm mãn bằng lương tâm nói rất ít có thấy qua mắt hoặc là tuổi quá lớn hoặc là bề ngoài thật sự là kém một chút cùng với vệ sinh thói quen tố chất phẩm đức gì gì đều không quá quan hơi chút có điểm thư sắc có điểm trình độ vậy giống nhau không phải an phận người Đường lâm thời thành chút sốt ruột nàng thật không nhưng không đành đường liền cư có dân quản nếu vấn nàng lòng là lão l bà à đề, sự mãn nàng chiến sĩ đi tạm chấp nhận này đó nữ nhân. Nhưng từ đều ở mặt khác trong căn cư A, tốt từ kia ở đại trong căn cư cũng là hộ chấp khác thực đội vệ đi đó đều đại đoạt mũi mũi kia các cư cư sĩ tạm từ mặt tốt từ tay. Lâm m ở ở A, đều muốn là không có biện pháp khiến cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi trở về tìm cái đối tượng nói cây luyên ái chứng thực chung thân đại sự lại trở về nàng này lại nghĩ cách thả bọn họ trở về phương bắc cũng hảo đem đối phương muội từ hộ khẩu rời lại đây cũng hảo đều có thao tác khả năng tính bằng không chờ kia cái gì kết hôn cao phong qua đi tốt nữ hải t ử đều danh hoa có chủ lâm mãn vẻ mặt lo lắng mấy đứa con trai tìm không thấy lão bà sầu người biểu tình cùng chính mình lão ba nói chính mình lo lắng cùng tính toán lâm trung nhung lăng là ngây người sau、so、một lúc lâu hồi quá vị tới miễn bàn nhiều cổ quái hắn khuê nữ trong đầu đều là trang cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đây là nàng một cái t i ể u cô nương nên nhọc lòng hội thao tâm sự sao nếu nói là bởi vì nàng là thủ lĩnh nhưng khác thủ lĩnh cũng sẽ không đem tâm tư phân đến này phía trên a người không có việc gì liền cân nhắc cái này không phải nói làm thượng vị giả muốn hiểu biết phía dưới người nhu cầu sao hơn nữa bọn họ vì căn cứ trả giá nhiều như vậy làm ộ t cái đầu tư cách thủ lĩnh ta dù sao cũng phải nghĩ cách thế bọn họ đem chung thân đại sự giải quyết đi Chủ yếu lâm mãn không phải thực minh bạch đại gia sinh sôi nảy nở dục vọng có lẽ là bởi vì mặt thế lâu lắm đại gia đối đại biểu cho hy vọng cùng tương lai tân sinh mệnh quá khát vọng đi Tóm toàn lại bộ chương một trăm ba mươi ba lâm mãn cảm thấy loại này thay đổi rất thần kỳ đồng thời cũng cảm thấy khá tốt cho nên nàng đến duy trì a nàng duy trì lâm trung nhung đương nhiên cũng muốn duy trì lâm trung nhung ở hòa bình căn cứ chính là nhiều ma vài thiên tài đi mang đi một đám viên đạn đó là lâm mãn cấp phòng thủ biên cảnh mọi người trong đó cũng bao gồm cấp lâm thành biết hắn bên kia tình huống không tốt lắm nàng đương nhiên là tiếp tục tận lực duy trì ngoài ra còn có cấp lâm thành một phong hồi âm lâm mãn tiếp tục theo vào mấy cái nhà xưởng xây dựng làm nàng cảnh kỳ phù bố nàng khóa linh trận đ ớ i rồi chín tháng mặt mười tháng sơ thời điểm trong căn cứ tất cả mọi người rất khẩn trương này tất cả đều là bởi vì chu phân bụng lão đại sắp sinh lúc trước nàng mới vừa bị phát hiện mang thai thời điểm đã hơn ba tháng bởi vì nàng nghỉ lễ không chuẩn cũng coi như không ra dự tính ngày sinh nhưng không sai biệt lắm chính là gần nhất bệnh viện đã bố trí ra phòng sinh còn có phòng giải phẫu liền lo lắng đến lúc đó xuất hiện khó sinh linh tinh ngoài ý muốn đến nỗi đỡ đẻ đoàn đội kia tất cả đều là kinh nghiệm phong phú người có hòa bình căn cứ cũng có đoàn viên căn cứ chừng bảy người cứ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch hào một đoạn thời gian một ngày ban đêm chu phân rốt cuộc phát động ngày hôm sau buổi sáng sinh hạ một cái bầy cân trọng nữ anh trẻ con khóc nhì non vang lên khi một khắc đỡ đẻ bên ngoài chờ cùng chu phân có quan hệ không có quan hệ đều lộ ra kích động vui sướng biểu tình lúc sau bác sĩ ra tới vô cùng cao hứng mà tuyên bố hai từ đặc biệt khỏe mạnh mọi người càng là kích động không thôi Đứa đó an bao nhỏ này giáng sinh không thể nghi ngờ cho mọi người một viên thuốc an thần trước đó không biết bao nhiêu người thể cho thuốc mọi biết một trước lúc o lắng sẽ sinh ra dị dạng nhi linh là l sinh dạng như tinh, rốt cuộc địa phương khác người chính là căn bản không thể sinh. sẽ khác thể ra rốt địa dị cuộc sau chu phân cùng nữ h à i nhi kia quả thực thành toàn căn cứ tiêu điểm các nàng gia cũng nghiễm nhiên thành chữ danh cảnh quan mỗi ngày đều có rất nhiều người đi thăm sản phụ cùng h à i tử lâm mãn cùng mụ mụ cũng là một trong số đó nàng quá khứ thời điểm vẫn là ngày đầu tiên kia hài từ toàn thân lại hồng lại nhăn nheo nhìn qua xấu xấu nhưng lớn lên thực rắn chắc ăn nãi đặc biệt có lực hơn nữa ăn lên có loại hùng h ổ cảm giác làm mọi người buồn cười không thôi đều nói có thể ăn liền lớn lên trắng mà thấy trước đều rất ít thấy như vậy rắn chắc tân sinh nhi bất quá này cũng không khó lý giải chu phân sinh hoạt ở khóa linh trong trận mỗi ngày ăn đồ ăn đều đựng linh khí không cần làm việc còn bị người hầu hạ nàng dưỡng đến cực hào trong bụng hài từ tự nhiên cũng dưỡng đến hào Lầm lúc Trần mãn nhịn không được hỏi, mụ mụ, nàng lúc sinh ra cũng như vậy, sao? Trần Ngọc cười nói, ngươi sinh non, đoạn thời gian đó ta lại không ăn thưởng ngươi sinh ra tới đặc biệt nhỏ hỏi thời thứ gì gầy còn không có nàng được đó đặc cười cái còn có cái lại tới biệt là sao ra ta vậy mèo tốt dường đại nửa cùng chỉ mèo con dường như. Lâm lâm mãn mở mắt xem một nhỏ kia mãn đã nàng nhỏ, nàng nửa còn nhỏ trường、so、đo kia đến nhiều ở sở to tử tiểu so so đo hai hai ra kia kia kia đổ bất quá cũng là vì ngươi lớn lên tiểu mụ mụ sinh ngươi thực dùng ít sức khi đó thật nhiều thai phụ liền không qua đi sinh dục này một quan trần h thời gian, tiêu hào liền không nói, bao nhiêu người đổ ở khó sinh này. Quan, mặc dù là thuận vị, không có bà đỡ hiệp ể lực liền là mặc có tiêu trở, người gian nói, bao quan, sau này bà đổ đỡ ở dù vị, ngọc liền không có này đó phiền não nàng chính là cắn răng đau cả đêm liền đem hài từ sinh hạ tới đối thân thể cũng không có bao lớn tổn thương nghỉ ngơi nghỉ ngơi là có thể đi lên chính là tổng lo lắng nữ nhi dưỡng không sống Trần Ngọc cái thứ nhất chạy tới chính là nam minh hắn giống phát hiện cái gì không thể tưởng tượng đồ vật tựa mà nhìn hai đứa nhỏ này vẫn là bởi vì bởi hài ắ n l thủ lĩnh cấp nhân vật lĩnh nhân lâm làm mãn n cấp cố ý g ư ờ ôm hài từ không ẩ n sinh tin à, hài thả hài h mới từ tức từ đều sinh ra mới đem tin tức thả ra ra k sinh ra chúng ta cũng không h ả o xác định có phải hay không khỏe mạnh kia đoàn viên căn cứ như thế nào sẽ biết nam minh nói chúng ta đều là hoa nam căn cứ chúng ta hai nhà mới là thân mật nhất quan hệ a lầm mãn cười nói đoàn viên căn cứ tặng một trăm đối phu t h ế tới đồng thời mượn ta mười cái chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài nam minh căn cứ cũng có thể n ó i theo a cái gì thân không thân ta cũng đừng giảng những cái đó hư tới điểm thật sự đi Nam Minh liền phải 10 cái nhân、tài. Nam Minh căn cứ liền tính người cũng ngàn người cùng sinh ngàn căn triển đến còn dưỡng như vậy nhiều đau, đưa mặt đem mọi mới làm mấy mấy thêm đối phải cái tài, lại đối lại cuối cái hài đối phải hài thịt phu thế chỉ thể phát chỗ vẻ vào vậy tử, tốt tử. đều đây, đây, đó lúc cứ có cứ có à, gì lầm mãn một bông tay kia không có biện pháp n g ư ờ i cũng thấy rồi đại nhạn sơn liền như vậy điểm đại cất chứa không dưới như vậy nhiều người phương bắc còn có bốn cái căn cứ đâu đến lúc đó mỗi người đều nghĩ đến ta còn có thể toàn nhận lấy tổng muốn khai cái điều kiện đi bất quá n g ư ờ i cũng đừng vội ta này cũng không cần như vậy nhiều nhân tài cho nên điều kiện này đến lúc đó còn phải sửa nam minh lắc đầu n g ư ờ i nơi này rốt cuộc cái gì phong thủy bảo địa thu hoạch loại đến hảo người cũng dưỡng đến hảo hiện tại liền tân sinh nhi đều ra tới sớm biết rằng ngọn núi này có thần kỳ chỗ hắn đã sớm chiếm xuống dưới nam minh căn cứ cách nơi này cũng không xa a hắn lại hỏi kia đoàn viên căn cứ một trăm đối người thế nào lâm mãn biết hắn hỏi chính là cái gì nói còn không có động tĩnh vừa tới nơi này hơn một tháng đâu linh khí điều dưỡng thân thể như thế nào cũng đến ba bốn tháng mới có thể có hiệu quả đi nam minh suy nghĩ sẽ ngươi nói cái kia thiện cụ thể muốn như thế nào sửa cùng lúc đó phương bắc tứ đại căn cứ Đoàn cao viên căn tầng cứ lần à thành đã sớm được đến sớm ước mặt cảm mạnh tức khác ba cái căn cứ tắc xúc chừng tin nổ tung, bọn họ cảm xúc nổ mạnh ước chừng có thể phân thể họ có l Lần đầu thứ i biết ê n là được ò a bình căn c có t hai ể tiểu sinh hài、tử. hơn n tử, ữ đều đã có hai cái trắng trèo mạnh nam nữ. mập mạc khỏe mạnh em khỏe bé, một nam một nữ. Lần thứ là ầ n thứ l biết được đoàn viên căn cứ thế nhưng đã sớm biết chuyện này còn tặng một trăm đối vợ chồng đi tuy rằng kia một trăm đối liền tính lập tức thoát ra tới một trăm h à i t ử đều không tính cái gì nhưng này vững chắc chính là một cái không ổn tín hiệu a bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống đoàn viên căn cứ cùng hòa bình căn cứ thế nhưng đi được như vậy gần Lần thứ ba là liền là cần bình căn cứ đưa ra điều kiện. Muốn tặng người tới đó đi điều dưỡng thân sinh nhưng bản nhờ rộng ngoại, người, người bình căn cứ, mà người này còn cần thiết là phẩm hạnh đoan chính không có sở thích xấu, tướng mạo đoan chính thân thể khỏe mạnh trạng huống tốt đẹp vừa độ tuổi nữ tính. thứ tới thể thể, trừ một thiết thích thể tốt tuổi hòa phí phải hòa phẩm khỏe cứ cứ, ba bởi bào bào, bỏ đưa ra đưa vừa mà ở sở điều đi điều mỗi đi cái vì có cơ cấp có đó đẹp độ xấu mạo mà người này cho hòa bình căn cứ chính là hòa bình căn cứ người cùng nguyên căn cứ đem không hề có quan hệ tam đại căn cứ nhân khí đã chết vốn dĩ liền nam nữ tỷ lệ cách xa hiện tại còn muốn đem chính mình căn cứ nữ tính đưa ra đi vẫn là điều kiện tốt nếu là thật sự có thể khôi phục sinh dục mỗi cái nữ tính đều sẽ trở nên thực đáng giá liền có người công kích hòa bình căn c ứ đem nữ tính đương thành có thể tùy ý mua bán cùng truyền nhượng hàng hóa cùng còn thừa máy móc hoàn toàn làm lơ này ý nguyện là phản nhân đạo không hề nhân tính lâm mãn bên kia còn không có được đến tin tức lâm trung nhung lại là vì nữ nhi chú ý việc này liền cho người ta đáp lời nói đến thời điểm là hòa bình căn cứ người tới mấy cái căn cứ nhận người làm nguyện ý đi hòa bình căn cứ phù hợp điều kiện nữ tính tự hành báo danh tuyệt đối sẽ không vi phạm bản nhân ý chí hơn nữa đi hòa bình căn cứ cũng sẽ không cưỡng chế các nàng gả cho nơi đó nam tính gả c h ồ n g hay không tìm không tìm đối tượng sinh không sinh hài tử đều tùy này tự nguyện chỉ là các nàng từ đây trở thành hòa bình căn cứ người mà thôi Đương đều đi điều đừng như ngượng dưỡng người nhiên, nếu một cái trong căn cứ một cái như vậy, nữ tính đều không có kia cũng không quan hệ. Hòa bình căn không liên ngùng, căn muốn bình căn cứ điều dưỡng thân thể, sinh hoa người, cũng là đừng nghĩ. hệ, hòa chỉ hòa thể hoa cái cái kia bởi buộc, quý một một bắt cứ có cứ cứ cứ vậy vậy là là trên thực tế đoàn viên căn cứ đã sớm được đến tin tức tuy rằng cũng khiếp sở cùng bất mãn nhưng nghĩ tới nghĩ lui hội nghị khai một hồi lại một hồi cuối cùng vẫn là đồng ý điều kiện này cái gì nữ tính giảm bớt trong căn cứ nam tính tìm đối tượng sẽ càng khó khăn linh tinh bọn họ tạm thời không suy xét bởi vì làm quyết định chính là lãnh đạo tầng mà những người này cũng đều muốn sinh hài từ a làm hòa bình căn cứ lại đây chọn một ít nữ tính đi bọn họ liền từng có đi danh ngạch Bọn b họ vọng này, căn người kiên phản hiểu thậm chí hy vọng mặt khác hảo, điểm đối mới quyết rõ mặt cứ ở i tới cái, viên cái tiêu vì vạn bình hòa hữu hạn, danh ngạch chỉ thể cho nó tiêu hóa ra ra căn năng lần này đoàn căn nó cứ lực có cứ có là mở một Ở rớt. dư quốc nội vì đời sau mà dối d á m tranh luận thời điểm nước ngoài người cùng tang thi đấu tranh còn ở tiếp tục trời tối phía trước ra ngoài chiến đấu người đã trở lại lâm thành đội ngũ liền ở trong đó hôm nay có một đám tang thi tập kích tư thành một c h i t i ể u đội đuổi theo không ngờ thế nhưng là cái bẫy dập máy liên lạc cũng ở một đầu tang thi q u ỷ dị mà khủng bố chu lên chung mất đi tác dụng mắt thấy sẽ chết ở tang thi đàn chung đội trưởng nhanh chóng quyết định bóp nát trên người cái kia dị năng báo nguy khí lâm thành bên này ở trong nháy mắt liền cảm ứng được lập tức dẫn người cứu viện kịp thời cứu này chi tiểu đội tiêu diệt tang thi đàn lúc này này tiểu đội đội trưởng mặt xám mày cho nhưng trên mặt tràn đầy may mắn đối lâm thành nói hôm nay thật là đa tạ ngươi bằng không chúng ta liền phải toàn quân bị diệt hắn cảm thán nói không nghĩ tới tang t h ì có thể dựa c h u lên quấy nhiễu thông tin may mắn có dị năng báo nguy khí lâm thành trên người cũng không phải thực sạch sẽ dù sao cũng là trải qua quá một hồi chiến đấu nhưng so với những người khác vẫn là muốn sạch sẽ nhiều trong tay hắn cầm hắn trường đao vỏ đao đã hủy hoại liền như vậy trong suốt một phen nắm ở trong tay không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới chứ cái này ra trên người hắn không còn có mặt khác vũ khí dị năng viên đạn hữu hạn tức dị năng súng ống hữu hạn hắn đã có đ a o dị năng lại đặc thù liền đem viên đạn phân cho người khác dùng hắn nói loại năng lực này lần đầu tiên thấy đảo như là chúng nó cố ý tiến hóa ra tới nhằm vào chúng ta người nọ đánh cái dùng mình đẩy ngã phục cận sở hữu tín hiệu tháp hủy diệt rồi tín hiệu đài còn chưa đủ hiện tại chúng ta chỉ cần rời đi tư thành một khoảng cách máy liên lạc liền cơ bản vô dụng từ hôm nay chúng nó biểu hiện tới xem rõ ràng là hướng dẫn các ngươi truy kích dẫn các ngươi nhập bẫy dập sau đó chặn các ngươi cầu việt nhất cử đem các ngươi tiêu diệt lâm thành nói đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận a tư thành hiện tại là bị thú vệ đến kín không kẽ hở tang thi hoàn toàn vô pháp giống đối phó lan thành như vậy đối phó bọn họ kia đầu tang thi vương ước chừng là cảm thấy bọn họ mấy ngày này thiên tuần tra đứng các người q u á chán ghét liền nghĩ ra biện pháp này Trường、134. mọi người đều một trận tâm mệt cùng một đám nguy hiểm lại có cái trí tuệ thủ lĩnh địch nhân tác chiến thật sự quá mệt mỏi thật muốn đầu mấy cái đạn đạo đem chúng nó đều tặc nhưng gần nhất tư thành đạn đạo đều đã ở phía trước dùng xong rồi thứ hai thật sự tìm không thấy cái kia tang thi vương nơi hiện tại liền thành một cái xa xa rằng co tiểu chiến không ngừng cục diện nhưng như vậy đi xuống đồ ăn đều thành rất lớn vấn đề tư thành này đó người nước ngoài đồ ăn đã biến thành từ sâu cùng nhân tạo protein chế tác mà thành một loại đông lạnh cao trạng đồ vật thứ đồ kia thật sự ghê tởm nếu chế tác đến thô giáp thậm chí còn có thể tại kia đông lạnh cao nhìn thấy côn trùng dài quá mau chân may mắn quốc nội mỗi tháng vật thư tiếp viện không ngừng bằng không bọn họ cũng đến đi theo ăn sâu ai cuộc sống này khi nào là cái đầu đâu có người cảm thán nói lộng chết cái kia tang thi vương lại lộng chết sở hữu tang thi chính là đầu ngươi không nói nói vô ích sao vấn đề là ai biết cái kia vương bắt đàn trốn ở đâu rồi lâm thành đột nhiên nhớ tới lâm mãn kia lệnh người nan giải rõ thám biết tang thi vị trí bản lĩnh nếu nàng tại đây không việc này cùng nàng có quan hệ gì hắn nhớ tới phía trước lâm mãn cho hắn hồi âm nói kia c ả n h kỳ phu nàng ở gia tăng chế tạo gấp gáp lần sau nhất định cho hắn đưa tới nhiều hơn Còn nói, cùng cây căn c nói mấy khụ ợ p tác làm sinh d khụ lưu lưu, này tiểu nha đầu quản được thật là nhiều lâm thành đi tới đi tới trong mắt liền không tự giác thoát ra một chút ý cười tới người khác đều là vẻ mặt sầu khổ không cao hứng trên mặt hắn lại một chút cũng chưa nhìn ra tới nhưng hắn lại cũng thực nhận đồng các đồng bạn nói nơi này nhật tử khi nào có thể kết thúc a hắn bỗng nhiên t ư ở n g đi trở về lúc này lâm mãn s á t thật đã chế tạo gấp gáp ra một đám cảnh kỳ phù nga hiện tại phía chính phủ cách gọi là dị năng cảnh báo máy định vị tên gọi tắt dị năng cảnh báo khí sau đó nàng mang theo mấy thứ này mang theo một đám mang hòa năng viên đạn, mang theo hòa bình căn cứ sản xuất đặc chế năng theo theo xuất chế đặc dị cứ lần ư nước thương ợ trợ hợp n bổng có đơn độc cấp lâm thành, cũng ngoài chiến đoàn viên căn cứ thương nghị hợp tác sự tình g biệt có độc cấp có đặc cấp các cứ tác đi. lâm lao l tài tới sĩ, sự này đồng hành vẫn như c ũ c o nam n minh tuy rằng mặt khác ba cái căn cứ đối lâm mãn khai ra điều kiện rất có dị nghị bất đắc dĩ đoàn viên căn cứ cùng nam minh căn cứ cướp muốn cùng nàng làm cái này hợp tác mặt khác tam căn cứ minh bạch không có c o kè mặc cả đường sống cũng chỉ có thể thỏa hiệp chỉ là gần nhất bọn họ không rõ l ầ m mãn cũng chưa cho ra giải thích kia đại nhạn sơn thượng rốt cuộc làm người có thể sinh ra hài từ bí mật là cái gì đoàn viên căn cứ kia lúc đầu một trăm đối nam nữ cũng đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức tốt cho nên rất nhiều người vẫn là cầm hoài nghi quan vọng thái độ đoạt sanh ngạch thượng liền không tích cực vừa lúc đoàn viên căn cứ nam minh căn cứ cầu mà không được đâu cuối cùng lâm mãn thả ra hai vạn danh ngạch đoàn viên căn cứ phân đi một vạn nam minh căn cứ dựa vào đều là hoa nam căn cứ điểm này hàng xóm t ì n h nghĩa cũng phân đi bốn dư lại sáu tây hà căn cứ chờ ba cái căn cứ một căn cứ hai Này hai vạn người lâm mãn là có yêu cầu, có bạo lực khuyên hướng, có rất lớn phẩm đức khuyết tật, có nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm không cần, có thể là có phu thê quan hệ người, cũng có thể là độc thân, nhưng nhiều nhất nhạn Sơn Thượng Trụ một năm trong lúc nếu xúc phạm hòa bình căn cứ pháp luật nội quy, nàng là muốn là là là là yêu khuyết quy, hai phẩm thể phu thê hệ thể chỉ thể phạm hòa pháp ra đại đuổi đi. bạo lâm lực lúc luật một có cầu, có có đức có có có có độc có xúc cứ đều rất Trụ tật, ở kế tiếp đó là lâm mãn bên này đi các căn cứ chọn hợp điều kiện độc thân nữ tính nàng lần này nhưng mang theo không ít người tới bọn họ phân đội đi các căn cứ trước làm một đợt tuyên truyền thuyết minh muốn 18 đến 35 tuổi độc thân nữ tính muốn thân thể cơ bản khỏe mạnh tướng mạo đoan chính không có sở thích xấu sinh hoạt vệ sinh thói quen tốt đẹp chưa sinh dục giả ưu tiên có văn hóa giả ưu tiên vô gia đình liên lụy giả ưu tiên loại này cùng loại với ít giá rõ ràng tiền người kỳ thật cho người ta cảm giác là không tốt lắm không nhân tính hóa làm người dễ dường như nhưng nếu đem nó xem thành một loại thông báo tuyển dụng liền tương đối hào tiếp nhận rồi Hòa bình thỏ chính thiếu tính, chính là muốn phẩm chất tương đối cao nữ tính, hiện chiêu không khách khí ta cao ta kia ta căn liền tiện nữ muốn tương nữ người căn cũng đồng đến này người liền chọn. cứ các cứ là là làm đối tại tuy mà mà vẻ đó ý Ai cao hứng tới nguyện ý tới liền tới hứng nguyện ý đồng i hiểu liền người viên người, liền hội. danh ngạch hiểu hạn, một căn cứ liền chọn 200 người đoàn viên căn cứ người, nhân số đầy liền không cứ cứ cơ một đầy đ số thời cũng đem hòa bình căn cứ trước mắt điều kiện chính thức cư dân đãi ngộ phúc lợi quyền lợi cùng nghĩa vụ đều nói rõ hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tổn hại bản nhân ý nguyện cho nàng làm hôn phối nhưng đồng thời cũng cho thấy bọn họ kia ưu tú thanh niên cũng không thiếu các nàng sau khi đi qua cũng là có cơ hội tìm được như ý bạn lữ này g chiến sĩ trong đoàn sĩ l ấ ra tới tương ngoại hình điều ố xuất chúng, đại biểu quang chất rất tượng, tâm. chúng, căn cứ cao chất lượng quang côn hình thượng, nhìn cũng hòa bình hình nhìn nhân lượng an Này đại đ i là kiện kiện nói ra thực sự thực mê người tưởng báo danh nữ tính rất nhiều nhưng hoặc là bị người cản trở uy hiếp không chuẩn đi hoặc là dứt bỏ không dưới chính mình thân nhân bằng hữu hoặc là nhát gan hoài nghi hoặc là lo lắng là t u y ể n bị căn cứ trả thù tóm lại báo danh người cũng không rất nhiều nhưng chỉ t u y ể n hai trăm cái vẫn là có khá lớn chọn lựa đường sống Chỉ tốn hai ngày công phu, ba cái căn cứ chọn phu, tốn ngày lâm mãn xuất phát trước cùng nàng hộ vệ đội nói qua ai ở đoàn viên căn cứ có thân mật thích lần này liền cùng nhau qua đi tìm được người cho thấy tâm ý nếu là nhân gia nguyện ý liền sấn lần này cùng nhau lại đây chọn o nên này một ngàn nhiều người chung, không chính là như vậy tới. Lâm mãn nghĩ thầm lần này nhạn sơn hôn đáng mừng là làm vậy một Lâm thầm một ít tới. trở thể thập thể thật hồi đại lại về, có c lễ người tốt làm tốt thủ tục lâm mãn liền mang theo tân đến một sáu trăm danh nữ tính thành viên mới đi trở về lúc sau lại đi nam minh căn cứ chọn bốn trăm danh này hai danh nữ tính gia nhập làm hòa bình căn cứ quang côn nhóm xôn xao lầm mãn cố ý phát biểu một lần nói chuyện đại ý là không chuẩn quay giày này đó thành viên mới một khi phát hiện lập tức đuổi đi lại t r ầ n an thành viên mới nhóm nói không cần phải sen vào k h á c thanh thản ổn định đem nơi này đương chính mình ra ở lại hết thầy đãi ngộ đối chiếu chính thức thành viên có thể coi trọng cái nào nam chính là chuyện tốt c h ứ n g mắt cũng không quan hệ trong căn cứ độc thân nữ tính cũng là rất nhiều n ở ở kế này g người n hai người dàn xếp xuống dưới ngày thứ một m ư ờ i kia hai vạn người cũng lục tục mà đã đến đối bọn họ lâm mãn là chỉ cung cấp nơi ở là đủ rồi Bất quá này nơi ở chương ũ n g là rất có c ú t cùng kia 100 đối phu giống nhau, linh kia đối đều đ phu thê khóa trận. là bầy một trăm ba mươi năm này nhóm người hoàn toàn dàn xếp xuống dưới sau thời tiết cũng bắt đầu c h u y ể n lạnh tân sinh nhi từng bước từng bước mà d á n g thế mang thai tin vui một người tiếp một người mà truyền ra này đại nhạn sơn thượng nhà máy cũng từng bước từng bước mà tăng nhiều hơn nữa ở mấy cái căn cứ hiệp trợ hạ liền s ư ở n g chế dược cũng xử lý lên bất quá chỉ có thể sinh sản tương đối chỉ một dược vật bác sĩ cũng nhiều không ít chữa bệnh này tuyến là đại khái hoàn chỉnh bắt đầu mùa đông trước so năm trước càng sớm mà lấp đầy kho lúa điện lực cũng là xúc đến ước chừng hai cái đại đại xứng chạm phát điện đâu năm nay mùa đông liền không cần lại phơi cùi gỗ đại bộ phận trong phòng mặt đất phô mà ấm chỉ cần thông thượng điện chỉnh gian nhà ở đều sẽ trở nên ấm áp m à t h ế mười chín năm một tháng mạt ở cả nước các nơi ngọc liêu duy trì hạ ở lâm mãn phát động trong căn cứ sở hữu dị năng giả thế chính mình làm việc dưới tình huống nàng rút cuộc tích góp đủ rồi ngọc châu tử ở trong căn cứ bày ra một cái thật lớn khóa linh trận cái này phạm vi bao gồm một bộ phận đại nhạn sơn triền núi cùng với chân núi tảng lớn thổ địa sở hữu khu nhà phố cùng vào đông vườn rau đều bị bao gồm đi vào lầm mãn hoa thật nhiều cái tối lừa tắt đèn nguyệt hắc phong cao ban đêm làm tặc tựa mà đem chuyện này làm thỏa đáng kia chính là mười mấy tấn lượng a từng bước từng bước t r ô n hố đào đến lại thâm lại ẩn nấp nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi sau đó nàng trong tay ngọc liêu cũng cơ bản dùng xong rồi một ấ rất y nguy tháng tác tiêu diệt hướng khí chừng 250 đối, nghe báo nàng nước ngoài năng nói nổi lên rất đại tác dụng, bên qua, đưa kia đối, đại dị m ngày này lâm trung nhung thực kích động mà gọi điện thoại lại đây nói bên kia lộng chết tang thi vương các chiến sĩ thực mau liền phải về nước ba nơi này sớm một chút vội xong tranh thủ chạy tới nơi cho ngươi chúc mừng sinh nhật lâm trung nhung nói lâm mãn sinh sinh sớm lại mau tới rồi, tuổi biệt nhiên nhật lần này là 18 tuổi thành nhân sinh nhật ý nghĩa đặc biệt bất đồng, tuy rằng nàng vô luận tâm tính cùng thành đã sớm cùng trẻ vì thành nhiên đáp không thượng quan hệ. Lâm mãn bất tuy tâm tựu trẻ là Lâm mau ý đặc đã đáp hệ. vô vì hỏi lâm thành cũng về nước sao kia đương nhiên kia đến lúc đó phương tiện nói làm hắn cùng nhau tới ngày đó giết heo nói lên đại nhạn sơn thượng còn không có giết qua heo lúc trước kia đối công heo mẹ dưỡng đến năm trước tháng tư phân mới có thể lai giống lại qua hơn ba tháng mới sinh hạ m ộ ư ơ i một đầu heo con tử lại dưỡng đến bây giờ một đầu đầu từ như vậy nho nhỏ một chút lớn lên tròn vo tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng lâm mãn muốn lộng một đầu ăn luôn là có thể cũng sẽ không có người phản đối nàng liền ăn mang đưa cũng chưa chắc ăn đến rớt một chỉnh đầu tổng hội dư lại nửa đầu hoặc là nhiều ít làm những người khác cũng có thể nếm thử mới mẻ giống đằng trước những cái đó bị giết s ớ t d ư ơ n g chính là như vậy l â m t r u n g nhung nghe được giết heo nghĩ đến kia chuồng heo đầy người mỡ béo tròn xoe đáng yêu heo cũng là nhịn không được nuốt một n g ụ m nước miếng hảo chúng ta nhất định qua đi l ầ m mãn treo điện thoại liền tâm tình tốt lắm đi xem heo đầu một hoa heo con sau kia hai đầu đại sau lại lại sàn một hoa lần này là mười đầu heo nhãi con bởi vậy hiện tại chuồng heo liền có hai đầu thành niên đại heo mười một đầu c h a i c h a i heo cùng với mười đầu heo con đều đặc biệt có thể ăn mỗi ngày uy thực cũng là cái việc nặng hiện tại lộng cái nhà máy thức ăn gia súc chuyên môn sinh sản thức ăn chăn nuôi nga sau lại còn từ tây hà căn cứ tiến cử vịt mầm từ tinh khung căn cứ tiến cử một loại chuột đồng thấu thành năm loại súc vật trong đó chuột đồng dưỡng đến tốt nhất nhanh nhất cũng là nhất thiện nghi dân cư nhiều tích phân cao nhân gia cách cái mấy ngày cũng bỏ được mua một con ăn Lầm m nàng không kia, thích ăn n cái kia, nàng gà dương đều qua ăn bất qua tới, cười ũ n g là có thể t h n ăn g m ỗ lần mua cái nửa đầu nửa mua m cái ộ t đ ầ u đặt t ở r o n g không gian, có tìm h chuột ể ăn liền được lâu loại xin mà tỏa định một đầu thân hình nhất tròn xoe tay trái thượng một chút hắc thiến quá heo sấn không ai từ trong rổ bắt điểm khoai lang đỏ đằng chuyên môn ném cho nó thấy nó thờ hồn hền thờ hồn hền nhai đến vui sướng nàng nói ăn nhiều một chút lại dài hơn điểm thịt này đều uy đơn giản đem c â y khác heo cũng cấp uy một lần nàng trong rổ liền như vậy điểm khoai lang đỏ đằng nhưng nàng uy lên lại giống vô cùng vô tận giống nhau đó là bởi vì nàng từ trong không gian khác lấy khoai lang đỏ đằng đục nước béo cò Hiện giờ này, khoai lang đỏ đằng đối heo giờ đối tới nói này lang đằng đỏ không không cho nên tuy rằng là sinh bọn người kia thờ hồn hển thờ hồn hển ăn đến miễn bàn nhiều thơm lâm mãn mỗi ngày lại đây nhìn một lại ngày nhìn đây ba ba ba ba trong lòng liền có dự cảm bất hảo bên kia đã xảy ra chuyện làm â m Trung tính toán gạt Nhung hiển nhiên cũng không đi nàng, ba ba lâm trung nhung tự mình qua đi nói vậy bọn họ là suy đoán bên kia tình huống không tốt lắm ba ba nếu không ta đi giúp ngươi lâm mãn quýnh lên liền nói ngươi không thể động hòa bình căn cứ hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ba ba lại xuất ngoại ngươi đến ở kia c h ấ n đây là ta thông chi ngươi chuyện này nguyên nhân vô luận như thế nào ngươi đều không thể dối loạn đầu trận tuyến biết không hòa bình căn cứ là ngươi cùng mẹ ngươi căn lâm mãn trung nhung nói đứa nhỏ ngốc này không phải ngươi nên nhọc lòng sự thuận lợi nói ba ba thực mau liền sẽ trở về sau đó không đợi lâm mãn nhiều lời lâm trung nhung bên kia liền nói muốn xuất phát cắt đứt lâm mãn có chút buồn bực hiện tại làm sao bây giờ cách xa nhau xa như vậy nàng liền tính lập tức chạy tới nơi nàng ba chỉ sở cũng đã sớm đi rồi nàng ngồi yên rẽ lập tức đi quản lý sẽ thực mau thông tin sở nhân trục c h ặ t duy tu bên trong cung mọi người có thù lao cùng phương bắc liên tam đài liên lạc cơ đều không thể dùng như thế hòa bình căn cứ cùng phương bắc chi gian thông tin bị cắt đứt tin tức truyền không vào được Lâm mãn lại Lâm Lâm liền là làm tâm thân Mãn một một an bài ngay đón、lâm、Trung Nhung chuẩn chừng vạn người, nếu、lâm、Trung Nhung xảy ra chuyện này một vạn người liền phó thác cho nàng, cũng là hắn、cái、này làm phụ thân cuối cùng có thể cho nàng đi bài kia chi đội kia cái cuối đồ bộ bị xảy có phó có thác thể vật. ra phúc cho phụ cho ước sau đó nàng chậm rãi bình tĩnh lại nàng ba như vậy b i ê u khẳng định mã đáo thành công thuận lợi trở về nhưng c á c h kia xảy ra chuyện địa phương lâm thành liền ở nơi đó a còn không phải nói liên hệ không thượng liền liên hệ không thượng vẫn là ở bọn họ quét dọn sở hữu địch nhân chuẩn bị trở về đương khẩu Lâm mãn lấy mãn ra chương một trăm ba mươi sáu thời gian trở lại hai ngày trước buổi tối tư thành cử hành một hồi cuồng hoan chúc mừng bọn họ rốt cuộc đem tang thi tiêu diệt bao gồm kia đầu tội ác tang thi vương Hoa chiến nhiều tham hoan thành nhân họ chân nhất nhưỡng chiêu họ, thật không dính hoa chiến kinh không nhiên thùng thấp chua nhưng ngoài qua ra mau bia, quốc quý quá quốc rượu lâu rượu đều muốn sâu giấu rượu. Tuy rượu đối các cũng có cùng các ngạc có, nước cư còn cất đáy người đi tới liền người trận này dân dùng bọn họ chân quý nhất đồ ăn, dùng qua đi mấy năm bọn này ăn ăn rằng tương cũng sĩ sĩ sót rất mấy mấy tư kém dự là là đây đồ đã đồ xác định này rượu không thành vấn đề cũng cùng sâu không quan hệ sau mỗi người đều phân uống lên uống đến hảo không thoải mái tới cộng ly cho chúng ta thắng lợi cho chúng ta lập tức có thể về nhà này cầu nhật nhật từ cuối cùng đến cùng bọn họ gào giống hưng phấn mà bi thương trận chiến đấu này rằng có hơn nửa năm bọn họ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ vì thế ăn qua rất nhiều đau khổ cũng trả giá trầm trọng đại giới hiện tại rốt cuộc có thể về nhà nhưng còn có một ít đồng bạn lại vĩnh viễn đều trở về không được Bọn họ khóc lớn lại cười to tư thành người cũng là như khóc thế, cười lại là tư to vì ô luận là b n dân vẫn là cao tầng lãnh đạo nhóm, người h vì là mà cao đạo mất đi mọi kia h thảm h ó c t ế t tân hoạt vì sinh h o mà n hô. Vị kia tư thành thành chủ đầu bạc bích mắt mũi cao mắt thâm thân hình cao lớn nhưng thân thể gầy yếu ngày thường cơ bản không lộ mặt một cái lão tiên sinh hôm nay cũng tham dự từng cái lại đây cảm tạ này đ ó anh dũng bạn bè nhóm kính rượu bắt tay nói đ â cảm kích nói tuy rằng kỳ kỳ oa oa cũng không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn nghe hiểu lâm thành lại không có tham dự trận này cuồng hoan hắn ở chính mình trong phòng sửa sang lại hành lý nói lên hẳn là không có gì hành lý nhưng này hơn nửa năm tới lâm mãn cho hắn gửi quá không ít đồ vật tới quần áo t h ư tín nghe nói nhất lưu hành một thời chiến đấu dày linh tinh này đó hắn đều không tính toán lưu lại đều phải mang về như vậy một sửa sang lại thế nhưng cũng sửa sang lại ra không ít Đầu nhi, người như trường h không đi chơi nhưng nhiệt chải ế nào bên ngoài nhưng náo nhiệt điểm lửa chải, còn có uống à, đi điểm có lửa ợ trường mệnh đột nhiên từ ngoài cửa chui vào tới cười hì hì nói lâm thành nghe nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến náo nhiệt tiếng vang người như thế nào không đi những cái đó dương nữ quá nhiệt tình chống đỡ không được、Chương、trường trường mệnh xua xua tay một bộ thực tang thương bộ dáng người nói này hơn nửa năm đến đây đi bọn họ cùng này đó người nước này người ngoài mỗi ngày giao tiếp này trong đó mỗi người người tới nhưng đều là cường giả tự nhiên bắt được không ít nữ nhân tâm nếu là nhìn vừa mắt tới cái xương sớm tình duyên đó là thực dễ dàng sự nhưng cố tình bọn họ đầu không thích loại sự tình này gần nhất đi sợ hỏng việc thứ hai chính là một cái bệnh truyền nhiễm vấn đề Thời thiếu thiếu buổi này thiếu y dị ư thượng ợ c có cái chỉ. nhiễm bệnh liền rất phiền toái, đừng nói này nam nữ sự thượng thật xấu liền không có cái nào thật hảo toái, rất xấu sự d năng già còn hảo cơ hồ không sinh bệnh người thường liền không được càng đừng nói đây là ở nước ngoài vạn nhất tại đây nhiễm điểm quốc nội không có bệnh sau đó lại mang về đó chính là tội nhân mà bọn họ một cái trong đội ngũ lại không đều là dị năng già Vì cho ô n bằng g k ở i kiến khác t r nên g đ ộ g gì cái cụ quy lâm t bọn họ đoàn viên căn cứ ra tới ba trăm nhiều người hy sinh một bộ phận nhưng bây giờ còn có ba trăm nhiều người kia qua tất cả đều là hòa thượng nhật tử cũng là rất nghẹn khuất nhưng mọi người đều biết nặng nhẹ đặc biệt trước mắt thấy mặt khác căn cứ nào đó đặc biệt không câu nệ t i ể u tiết lão đổi bạn giường ra hỏa nhóm thật sự xuất hiện không ít nhiễm bệnh trường hợp sau càng là thành thật chính là hôm nay không khí hảo a lại nhảy lại uống những cái đó dương nữ đại trời lạnh cũng ăn mặc như vậy thiếu hận không thể đều dùng bạch hồ hồ thân t h ị tới t cảm tạ các dũng sĩ thấy được ăn không được nhiều buồn khổ chương trường mệnh đây là mắt không thấy tâm không phiền a nói hắn vội nói bất quá đầu ngươi yên tâm ta đều cùng bọn họ dặn dò quá làm cho bọn họ đừng đắc ý v i n h váo sẽ không sằng bậy nói lại than không biết cái kia sinh dục kế hoạch tổ chức nghiên cứu đến nào một bước rốt cuộc có thể hay không cho ta ghép đôi thượng một cái thức phụ a lâm thành thu thập đồ vật tay một đốn thấy hắn này vẻ mặt tư xuân bộ dáng có chút buồn cười còn nhớ thương cái này có thể không nhớ thương sao người nói chúng ta vất vả như vậy xa rời quê hương cừu t ử nhất sinh căn cứ có thể cho nhiều ít khen thường a khác ta cũng không cần cho ta cái thức phụ là được cũng không cần đẹp có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt liền hào rốt cuộc là nhà mình huynh đệ lâm thành nghĩ nghĩ vẫn là cho hắn lộ ra nội tình sẽ c ó a lâm thành nói quốc nội đã có tân sinh nhi sinh ra lần này đại gia trở về nếu có hôn dục yêu cầu căn cứ sẽ ưu tiên an bài thô bạo điểm nói chính là cấp xứng với một cái lão bà sau đó toàn thể kéo đến hòa bình căn cứ đi trụ một năm nghe nói nhóm thứ hai danh sách đã dự định là bọn họ còn có phòng thủ biên cảnh người Trường trường tinh thần mệnh nửa ngày không phục hồi lâm ạ i hồi l u ớ i lời nhai đem những lời này thành i i liền ể u rõ, l chính ó i c ẳ nghĩ n ữ nữ nữa n còn nhi Nhi như cái này thật đúng là không thể xác định hơn nữa cũng không người. Thành n g g có có thức có có cái xác có có thể thể từ. từ thật thể thể thế thể từ, phụ phu hai mỗi đôi là đảm đều Lâm xem bảo lâm mãn ở tin đ ề qua mấy cái đơn giản số liệu còn chưa nói lời nói t r ư ơ n g trường mệnh phát lại đây đầu đây là thật sự trường quan nói cho ngươi nhà bọn họ t r ư ở n g quan thật đúng là chưa nói qua cái này rốt cuộc thông tin không phải thực ổn định nói chính sự đều nói không kịp lâm trung nhung như thế nào sẽ xả chuyện ngoài lề nhưng thật ra lâm mãn viết thư đề qua nàng tin đều là cùng đồ ăn cùng đi đến một tháng một lần mỗi lần đều rất hậu lâm thành lại vội thời cuộc lại khẩn trương luôn có nhàn hạ thời điểm có thể ngồi xuống nhìn xem tin Hắn rất thích như vậy. Lâm mãn sẽ ở tin cùng hắn nói nói hòa bình phát nhiều tình nhà nhẹ nhàng sung sướng làm hắn tổng nhịn không mãn tin cùng nói nói căn triển, nói này nói sung sướng tổng rất rất cứ cái việc vậy, lâm loại lời làm sẽ sự ở đương ợ c cười. đi đ theo ư nhiên nếu đừng tổng hỏi hắn có hay không lý tưởng đối tượng muốn hay không cho hắn lưu ý một nửa k h i người được chọn liền càng tốt hắn không có trả lời mà là làm chương trường mệnh đi cùng đại gia ngầm thấu một thấu tin tức này thuận tiện để một chút căn cứ cấp ép duyên kia cũng là ưu tiên không bệnh đặc biệt là không bệnh truyền nhiễm người bởi vì nữ tính đặc biệt là chất lượng tốt nữ tính thật sự là quý hiếm tài nguyên vì căn cứ phát triển nhân loại sinh sản kia cũng đến tận lực cấp phối hợp chất lượng tốt thanh niên như thế nào kêu chất lượng tốt đâu Xem xem xem xem xem tuổi tắc xem thực lực, xem thể chất xem gia tộc truyền tính tật tức thân gia cái lực có không chuyển, bệnh tật, lập không là dục vân này đó đều là lâm mãn nói cho hắn t r ư ơ n g trường mệnh liền đi phụng mệnh truyền bá Vì phòng ngừa khác căn cứ nghe ngừa căn này qua cứ cơ m ậ tóm vẫn về, vừa váng, người từ cuồng hoan trông còn không cao hứng đâu. Vừa nghe này tin tức đều choáng n là lửa đem đại đâu, đều mắt gia hai từ trở tức cao kêu hòa n g à đuổi theo hắn hỏi có phải theo thật hắn hay không có sự, lại từng đều ố ai ai đối đối n quanh luận, nói không tượng người được chọn, lại là nói chọn đối tượng có thể hay không chính mình、tới. vẫn là căn cứ cưỡng chế an g vây hay hay ai ai ai thảo thể chế tới, Tóm lại là lại là là lại bài. có có được cứ đ bắt đầu nằm mơ lão bà hài từ nhiệt hố đầu tốt đẹp sinh sống uống rượu khiêu vũ sóng đại nóng bỏng dương nữu đều một bên đi thôi mà bên ngoài quảng trường cuồng hoan trong sân mọi người tự nhiên cũng phát hiện đoàn viên căn cứ người bị kêu đi sự mặt khác căn cứ có chút kỳ quái nhưng cũng không để ở trong lòng ai đều biết bọn họ bên kia lâm thành quản được nghiêm vị này lâm đội trưởng cũng thật là nghiêm khắc hôm nay cũng không cho người rời giặc rời giặc à. có người liền cảm thán may mắn chúng ta các đội trưởng không như vậy bất cận nhân tình nhất thần kỳ chính là bọn họ từng cái đều đặc biệt nghe lời hắn cùng bị tẩy não giống nhau may mắn chúng ta không về hắn quản là là uống rượu uống rượu nghe xong này đó nghị luận các đội trưởng thực hụt hẫng nhìn xem nhân gia lâm thành là cái dạng gì uy nghiêm cùng địa vị đơn giản nhất ngày thường xếp h à n g thời điểm nhân ra một ánh mắt là có thể là mấy trăm người phương trận l ạ n g ngắt như tờ nhìn nhìn lại chính mình đều đắc dụng giống đều là đội trưởng như thế nào liền kém như vậy nhiều đâu nhất định là bọn họ mang người tố chất không được tia ừ thành lãnh đạo bên đạo k mọi người vây quanh vây thành ó c bạc t chủ sôi nhìn ổ i lo lắng mà k u cuộc tuổi luôn quay đầu muốn đâu. y ngày tay nay vậy, ê đêm n hắn thành lớn, thân càng càng không nhật chân lạnh phong lớn như đừng ngã bệnh tiếp theo còn muốn sự thành chủ dẫn bọn hắn nganh đón tân sinh hoạt đâu. Kia thành chủ thể hảo, theo chủ hoạt Khi chủ sắc đi tái lại lại tiếp về trước, rốt mặt là lẽo, sự rời đi đoàn viên căn cứ người híp mắt nhìn sẽ mờ trong mắt lóe lóe Gọi người đi chương một trăm ba mươi bảy lâm thành đem tất cả đồ vật sửa sang lại hảo kéo ra bên hông một cái đặc thù tài chất làm thành bọc nhỏ bên trong một cách một cách phân biệt phóng rất nhiều hình dạng khác nhau ngọc bài đây là dị năng báo nguy khí dị năng báo nguy khí đều là một cặp một cặp phân chủ phó bọn họ hiện tại đương đại đội t r ư ở n g đều như vậy đều sẽ tùy thân mang theo rất nhiều chủ báo nguy khí mà ghép đôi phó báo nguy khí thì tại phía dưới tiểu đội t r ư ở n g trên người thứ này ở thông tin c h ư n g ngại thời điểm khởi tới rồi phi thường đại tác dụng đặc biệt k i a t thực thời định vị tác dụng lớn nhất khả năng mà tiết kiệm thời gian lâm thành từ giữa lấy ra một cái xinh đẹp nhất hình dạng nhất hợp quy tắc tiểu mâm tròn bộ dáng trong tay hắn chỉ có này một cái là phó báo nguy khí mà nó chủ báo nguy khí ở xa xôi hoa quốc lâm thành nhẹ nhàng vuốt ve một chút liền thấy quách đằng hưng phấn mà chạy vào thần bí hề hề hỏi hắc chuyện đó là thật sự lâm thành thu hồi đồ vật chuyện gì còn trang không phải ngươi làm chương trường mệnh đi lộ ra sao lâm t r ư ở n g quan quả nhiên coi trọng ngươi n g ư ơ i ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đều đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ngươi như thế nào liền không ai cho ta biết đâu quách đằng nói cũng rất hụt hẫng lâm thành là lâm t r u n g nhung thủ hạ đệ nhất nhân kia hắn cũng là hắn cấp trên phụ tá đắc lực a đừng nói cho hắn lộ ra một chút ít ra tới lâu như vậy nói không chừng địa vị đều đến hướng hàng phía sau lâm thành không có giải thích bỗng nhiên nói ngươi uống rượu đúng vậy bất qua kia vị không sao ta liền uống lên nửa ly lâm thành nhìn nhiều hắn hai mắt mơ hồ cảm giác được cái gì nhưng lại nói không rõ lắm đó là cái gì Lúc lý lại lé liền chính cơ, có các cơ còn có quốc cỡ khách cùng chung cái cưỡng chiếu cỡ sau sáng sáng phía ban bay hai bay hai bay nữa quanh ra đều hiệu, điều điều hắn theo mình hành lý đi thành họ phi hình phi hành thân thượng minh minh hơn không tính thiết hình Thiên họ thiết dẫn đông, nơi này dừng bọn vốn ngày nội trong vận đèn tín minh minh diệt diệt ngời đèn, miễn cưỡng chiếu ra này đó thiết điều hình dáng. ngời, bọn họ liền đem cỡ này diệt diệt tư trừ từ tới tải, trở đem mới máy máy máy mấy đi đó đó giá giá bỏ về. đêm nay bên này cũng có người canh gác bốn cái căn cứ người đều có nhưng nhân số không nhiều lắm liền hơn m ộ ư ơ i người chính miêu ở cản gió chỗ nói chuyện phiếm vô nghĩa nhìn đến lâm thành giật này mình vội vàng chạm hào lâm thành cũng không có trách cứ bọn họ đem đồ vật phóng thượng máy bay vận tải hỏi liền các ngươi những người này hắc hắc này không mọi người đều uống rượu đi mới ọ i người thấy lâm thành mặt vô vẻ giận, nổi Thành gan cũng nổi lên thấy mặt t Lâm lá vô vẻ một ít có rất có nói h nhà mình không i người đại đội lại liền ề u trưởng ngược lại không sợ, liền sợ vị này, cũng n sợ sợ vị không khởi khắc chừng hắn thật nghiêm hắn thời hắn quản người viên đáng tin nói gì rõ vì cái ước cầu đặc cẩy. tới đội điểm, lại biệt đáng tin Mới là là mà yêu đó xong bên kia liền có mấy người kề vai sát cánh mà trở về còn ngâm nga chạy đ ề u chạy đến không biên ca nhìn đến lâm thành đều mau bị dọa nước tiểu bọn họ liền rời đi cương vị như vậy một hồi sẽ đã bị bắt được vận khí cũng quá kém Lâm thành người ư đ ợ chỉ bọn ọ trên tại tính toán thượng phi cơ ngồi trong chốc lát trở trách rượu, người vẫn nói hắn hiện liền ngồi hừng đông, về lúc sau những người này liền đều không phải hắn trách nhiệm. gì, chưa chờ mùi cái phi phải sau đều về cơ chốc lúc c h là hắn dưới chân mới vừa đi không vài bước đột nhiên gọi lại kia vừa trở về mấy người hắn cao mày đi qua đi lấy r a t ù y thân mang theo đèn pin chùm tia sáng đánh vào bọn họ trên mặt này ca mấy cái là tây hà căn cứ lúc này từng cái chạm đến thẳng tắp bị quang một chiếu đều mau chiếu choáng váng bắp chân quất thẳng tới bởi vì giờ phút này lâm thành biểu tình quá dọa người Lâm, Lâm làm Lâm lại lạnh lên lòng chân một mà kiềm điểm, xem một mặt mặt, mắt, thậm nắm máu một nhắm đội đi đỉnh, đèn đèn đều người cái rời khỏi, nhiệt nói nhiều, pin chiếu người người trưởng, Thành Thành thật thật hạt rất Thành tuấn, trên trong tay trên tự kết từ thẳng thượng thoán. chưa ngưng ở bọn họ không nên rời khỏi, không nên náo cũng hắn càng ngày càng ánh những này hắn còn bọn ngón nhìn nhìn, hàn bàn gì kêu khí họ chữ chí họ hồ vào sắc của cổ lâm thành rất ít sợ quá chuyện gì nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy kinh hãi nửa đêm lăng liệt đến xương phong tựa hồ có thể đem thân thể hắn chát xuyên cái kia mồm miệng lanh lợi ra hòa cũng không ồn ào lâm thành trên người khí áp lệnh người cảm thấy sợ hãi còn không phải là trộm chạy đi đi uống xong rượu sao như thế nào c ũ n g muốn giết người giống nhau lâm thành hỏi các ngươi vừa rồi đi đâu đi đi quảng trường uống rượu à? khi nào đi còn đi nơi nào làm cái gì lâm thành thanh âm lại lãnh lại ngạnh liền nửa giờ trước ta mấy cái còn thương lượng từng nhóm qua đi đổi tới người nọ thực không nói nghĩa khí mà đem đó là nhiều còn chưa có đi uống rượu người cấp cung ra tới việc này là bọn họ thương lượng tốt lâm thành đi xem kia m ộ ư ơ i người tới không có bọn họ không thành vấn đề lâm thành đóng đèn pin không chờ người phản ứng lại đây phất tay trong tay phóng xuất ra hùng hậu năng lượng kia tây hà căn cứ mấy người hừ cũng chưa hừ một tiếng động tác nhất trí mà ngã xuống chết ngất m ặ thấy những người khác có dị nghị lâm thành nói thẳng các ngươi thành thật thù tại chỗ này không cần làm dư thừa sự ta hiện tại đi tìm các ngươi đại đội trưởng có vấn đề sau đó các ngươi đại đội trưởng sẽ hướng các ngươi thuyết minh hắn nói cực nhanh mà rời đi dọc theo đường đi hắn gặp gỡ vài người có người không thành vấn đề có người có vấn đề mà kia có vấn đề trên người đều mang theo cồn vị lâm thành tâm không ngừng mà chìm xuống vừa lúc gặp gỡ quách đằng quách đằng rất kỳ quái ngươi không phải nói muốn ở trên phi cơ ngốc đến hừng đông như thế nào lại về rồi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy xảy ra chuyện gì Quách đằng cũng Đằng lâm ậ trận p sắp tức thần trọng trong tượng, tang thi vương một trận từ chiến thời sắc mặc cùng chiến hắn ngưng lên, ấn vương l ở điểm, dù thành sắc c mặt ũ nhìn g k ô n như Thành n g kém Lâm h vậy quá. Lâm thành nhìn quách đằng hắn tròng trắng mắt là hoàn toàn bạch không giống kia mấy người đã bỏ lên trên một tia màu xám hoa văn nhưng mà trên người hắn đồng dạng có cái loại này hơi thở phía trước ở trong phòng hắn liền cảm giác được quá cùng kia mấy người trên người giống nhau lại càng vì ẩn nấp điểm xấu hơi thở hắn hít sâu một hơi người muốn đi đâu ta Vốn dĩ muốn dĩ tiếp tục đi bên quách đằng sừng sốt uy người làm gì đó là dị năng viên đạn ta liền băng đạn như vậy mấy viên Cùng lúc cả được đặc có quốc các chiến sĩ phản xả có quảng trường bên người nghe thanh tiếng súng, năng viên đạn thanh hơn nửa năm dẫn sinh người, phản kiện mà toàn bộ rừng đang ở làm sự, lập tức đứng lên kinh nghi bất định. là là làm lập đó, đó đi đều đầu điều qua tất theo hoạt tức bất bộ kê kia mọi hoa âm mà sĩ sự, dị xả ở ba cái căn cứ đại đội trưởng đều ở chỗ này lập tức dẫn người đi xem tình huống nhưng mà còn chưa tới đạt kia tiếng súng truyền ra địa phương nửa đường đã bị người kêu đi rồi vẫn là ở lâm thành phòng đây là n à y gian phòng đã bị hắn rửa sạch sạch sẽ chỉ còn lại có lẻ loi ra cụ bọn họ nhìn bị mang đến ba vị đại đội trưởng ánh mắt ở mỗi người trên người đều đình c h ú một lát trong lòng càng thêm trầm trọng lâm thành chuyện gì a như vậy cấp đem chúng ta gọi tới vừa rồi lấy thương ai khai lâm thành thốt ự ồ ở châm trước cái gì, ánh mắt bình tĩnh đến làm người có chút thực cẩn cái trước chỉ có trên trần nhà treo một chiếc đèn, ánh sáng cũng thực ánh bình tĩnh phát hắn như nghĩ thận họ tĩnh, thù thi hiện. phòng nhà ánh không phải thực sáng ngời. Lâm thành h mắt làm mau mau làm mà một Lâm tăng xuất Trường trong trên trần treo t virus người người sáng sáng ngoài, nói lại ngời. gì, gì, nặng đến bọn an bên nề đèn, bảo đó là sau suy ý ra lời này ra tới ba người giật này mình bao gồm đồng dạng ở trong phòng quách đằng tựa hồ liền này ánh đèn cũng đi theo lung lay nhoáng lên b ấ trưởng quá ngẫm lại, giống như lại, t ừ bỏ việc coi chuyện cũng có khác có sắc này, không Thành thành n làm khó thể h mặt Lâm vậy. này Ba hóa lúc sau người những tinh khung căn ư lời thiêu đại đội đem lúc cấp cứ t r thành căn cứ đại đội trưởng hỏi tiếp có phải hay không tang thi không có toàn bộ giải quyết xuất hiện cá lọt lưới tây hà căn cứ đại đội trưởng nhất bình tĩnh đối lâm thành nói người nói chính là tang thi virus mà không phải tang thi rốt cuộc tình huống như thế nào ta cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào cũng không biết có hay không cá lọt lưới nhưng ta biết tang thi virus như cũ tồn tại hơn nữa đã có người trúng chiêu lâm thành ngữ tốc có chút chậm ánh mắt thay phiên đảo qua mấy người ai lâm thành nhìn ba người cũng không có lập tức nói chuyện Ba người bị người đến xem p h á trưởng mau, vẫn là Tây Hà căn là Hà Tây t cứ đại đội thành r ư ớ c p ả n ứng biến, ngươi, ngươi tức lại lập l đại đây, sắc mặt ó i c ú n g ta ba căn á i Trường thành c cứ đại đội trưởng s ừ n g sốt phản ứng đầu tiên là không tin thậm chí có chút tức giận mà nói lâm thành n g ư ơ i nói bậy gì đó chúng ta như thế nào sẽ nhiễm virus chúng ta lại tiểu tâm bất quá liệu lý tang thi thời điểm căn bản không xảy ra việc gì sau khi chấm dứt chúng ta mỗi người không phải đều trải qua thật mạnh kiểm tra sao tuyệt đối không thành vấn đề mà những cái đó ở trong chiến đấu bị tang thi gây thương tích hoặc là sau khi chấm dứt mới phát hiện trên người có tang thi lưu lại miệng vết thương người sớm đã không còn nữa hắn sắc mặt khó coi mặt chữ điền hát trầm mặt khác hai người cũng là như thế nhưng đồng thời bọn họ trong lòng đều ở bồn trồn thập phần kinh hoàng bởi vì bọn họ biết lâm thành không phải sẽ nói dỡn người đặc biệt là như vậy vui đùa quách đằng cũng nói đúng vậy lâm đội trưởng người nói như vậy dù sao cũng phải lấy ra căn cứ đến đây đi hắn nhìn xem ba người mặt ngoài thoạt nhìn đều thực bình thường a lâm thành nói không chỉ là các ngươi còn có nhiều hơn người bao gồm quách đằng ngươi hắn đem chỉnh sự kiện nói một lần ta đối tang thi virus thực mẫn cảm hơn nữa virus tiến vào nhân thể sau tuy rằng không biết vì cái gì nguyên nhân phát triển t h ô n g thả nhưng các ngươi trên người đã mang lên tang thi hơi thở khác nhau chỉ ở chỗ ước chừng bởi vì các ngươi là dị năng giả cho nên còn không có biểu hiện ra ngoài nhưng kia mấy cái phi dị năng giả trong ánh mắt đã xuất hiện tang thi đặc có hôi bài hắn thanh âm bình tĩnh đến gần như có chút đáng giận nói được bốn người sắc mặt trắng bạch sôi nổi cảm thụ một chút thân thể của mình tựa hồ thực sự có như vậy điểm giống nhau tựa hồ có thứ gì ở phá hư bọn họ thân thể từ trong ra ngoài mà bắt đầu thối g ữ a lên bọn họ đồng thời run lập cập bọn họ thế nhưng cảm nhiễm tang thi virus như vậy buồn cười sự tình này nhất định không phải thật sự loại đồ vật này dính vào chính là từ lộ một cái bọn họ cho tới nay đều là như vậy cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng cố tình ở hết thảy liền phải kết thúc thời điểm nói cho bọn họ bọn họ c h ú n g chiêu muốn chết Lâm làm làm là lên, lại làm đem đem mình nhiễm thành hiển nhiên không tính toán cho bọn hắn bi thương thời gian, tiếp tục ta trường hoạt tại trước hết tập biết tính toán. hiển nhiên không cho hắn đình chỉ hiện phải chính chịu ràng bọn gian, nói người quảng bên động người ngũ người không bi kia đội ai virus, ai các sau có, đó đã rõ sự vẫn luôn không nói gì tựa hồ là kinh choáng váng tinh không căn cứ đại đội trưởng đột nhiên p h á t đi lên giống một đầu mãnh thú bước lên lâm thành cổ áo thiếu mẹ nó nói bừa ngươi là cộng hành nào ngươi nói lão từ cảm nhiễm lão từ liền cảm nhiễm lão từ còn nói ngươi muốn chết đâu Lâm t hơn à mà là là là là n tình nhìn hắn cũng không có ngăn cản hắn động tác, nhưng ánh mắt sáng ngời, nói ra nói phá lệ hữu lực, hùng an, hiện không tranh nói người không phân không ra tới, hiện tại quan trọng nhất chính là xác nhận còn có bao nhiêu người không có việc gì, chúng ta là đội trưởng, phải vì mọi người sinh mệnh h phá hữu phải chấp thời thật phải phụ trách. h mặt mắt điểm mọi tác tại ta tới, tại ta vô việc vì biểu bao giả, đội gì, có lực, xác có có sẽ ra ra lệ nữa tính kế chúng ta người còn không biết là ai tránh ở nơi nào người muốn trước giết hại lẫn nhau sao Hùng An cả người đều ở run run, cả c đều ở bốn g cái mặt hôi bãi mà một hôi hắn, h bãi ngồi buông lỏng ra hắn, ngã ngồi ở một bên. ra ở k h đại đội trưởng căn g cứ ó giống Hùng trưởng người, g đại đội đổi rốt An như n kích vậy độc cuộc một là làm bốn, bốn cái đại đội t r ư ở n g đều là từng người trong căn cứ người mạnh nhất chi nhất nếu bọn họ không ra ở trong căn cứ địa vị quyền thế mọi thứ không thiếu có thể hưởng thụ có thể hưởng thụ đồ tốt nhất nhưng bọn hắn lại xuất ngoại chấp hành này vạn phần nguy hiểm thà khả năng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt nhiệm vụ bọn họ đều trong xương cốt đều có một khang nhiệt huyết cùng ý thức trách nhiệm đây cũng là lâm thành đem sự tình nói cho bọn họ nguyên nhân Trước mắt tình huống phi thường huống không xong. phi Bọn họ cần trưởng h khả i mới cái ế kết t tìm một đoàn được đường lên, là năng có a hoặc khả nhiều là làm nói, tận năng n g ờ người i tội, mọi nói phải vùi sống sót, sau sỏ hơn nữa tìm ra này sau lưng đầu sỏ gây tội, nếu không bọn họ, mọi người nói không chừng đều phải trôn gây tìm họ ra đầu đều cái à y rời xa địa tổ quốc lạn n p h ư ơ thành r ư ờ n g t căn cứ đại đội trưởng thẩm sơn ngây người một lát liền lấy ra máy liên lạc thứ này ở tư thành bên ngoài không thể dùng nhưng ở trong thành vẫn là có thể sử dụng rốt cuộc tư thành cũng có một tòa tín hiệu tháp lâm thành lại nói Không tây h thật chúng ta liên tiếp chính là bọn họ canh, rất có thể bị nghe、trộm. Thẩm Sơn sừng sốt cho chính mình thù hạ gọi điện thoại, trực tiếp quát thiên mau sáng, đều cho hay không nhà. ể nói liên bọn Sơn sừng điện sáng, uống uống uống uống muốn có tiếp gọi tiếp đội cái giám ta rất trộm. sốt trực quát ta trở t cả mau A, là kêu bị đều về về hà căn cứ đại đội trưởng phạm hiên cũng cho chính mình tâm phúc gọi điện thoại sau đó trầm khuôn mặt hỏi lâm thành người nói có người tính kế là có ý tứ gì này chỉ là ta trước mắt suy đoán nhưng ngươi cảm thấy sẽ như vậy s a o sao, sao? rõ ràng tang thi đều bị thanh trừ lại đột nhiên có người cảm nhiễm virus hơn nữa là không có bất luận cái gì miệng vết thương lặng yên không một tiếng động phát triển t h ô n g thà cảm nhiễm lâm t h à n h tạm dừng một chút hơn nữa không sớm cũng không muộn cố tình là lúc này lại có bốn cái giờ thiên liền sáng chúng ta nếu ai cũng chưa phát hiện liền đem vào ngày mai buổi chiều liền về nước mà khi đó bọn họ sẽ trở thành lây bệnh nguyên trở lại từng người căn cứ sau đó phạm hiên sau lưng phát lạnh không dám nghĩ tiếp đi xuống Mà nếu thật là ngoài nếu người tính kế, địch trong tối ta ngoài sáng, nếu kế, thật tối ta địch có bị phạm á phá cái này âm mưu, đối phương sẽ làm cái t toàn là không thể biết t hiện họ khuy phương hoàn không cho hiện đối bọn này nên mưu, làm là âm gì sẽ i không thể h động rừng. rút dây p ạ hiên cắn răng nói muốn lập tức thông chi quốc nội lâm thành nói ta làm người t h ử qua thông tin gián đoạn cái gì phạm hiên thực mau minh bạch bọn họ liên lạc cơ liên tiếp chính là người nước ngoài tín hiệu nếu có người đem tín hiệu cắt đứt bọn họ liền một chút biện pháp đều không có nơi này khoảng cách hoa quốc quá xa xôi chỉ dựa vào liên lạc cơ tự mang tín hiệu căn bản không có biện pháp liên tiếp được với quốc nội cái này có thể khẳng định tuyệt đối là âm mưu bằng không chẳng lẽ là vừa khéo vừa lúc nhân ra tín hiệu tháp ra trục chặt phạm hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì chặt đứt tín hiệu chẳng lẽ nói đối phương đã biết chúng ta phát hiện lâm thành sắc mặt hơi trầm xuống rất khó nói hắn lúc trước động tác dừng ở người có tâm trong mắt là tương đối dễ dàng sinh ra hoài nghi đi nhưng cũng hứa chỉ là phòng bị bọn họ mật báo bốn cái căn cứ người đều bị tập hợp lên này tổng cộng là chín trăm người tới nhân số nói nhiều không nhiều nhưng bởi vì ở người khác địa bàn thượng muốn tinh tế phân biệt nhiều người như vậy chung ai cảm nhiễm virus làm ra cách ly như vậy đại động tác căn bản không có khả năng giấu được mà bọn họ cũng không có khả năng nói cho đại gia nói các ngươi chung có người cảm nhiễm tang thi virus nếu ta chỉ ra ngươi ngươi liền thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên đi tiếp thu cách ly Cũng không phải là mỗi người đều có không người giống phải thể mỗi là đều bất quá lâm thành ở đội ngũ trông đi một lần cũng cơ bản có thể phán đoán ai cảm nhiễm hắn đối với dị năng năng lượng có khác lý giải sau hơn nữa thường thường dùng đao đối một thân năng lượng đã là vận dụng tự nhiên đồng thời cũng đối người khác trên người hơi thở càng thêm nhạy bén cảm nhiễm tang thi người tương đương nói thân thể một bộ phận bắt đầu tử vong mặc dù tốc độ cũng đủ thong thả cũng trốn bất quá hắn cảm quan mà mặt khác ba người tuy rằng không có hắn như vậy xúc xác mẫn cảm nhưng đối với phi dị năng giả người lây nhiễm cũng là có thể phát giác tới phát hiện không ra cẩn thận quan sát cũng có thể từ bên ngoài thân đặc thù nhìn ra tới Bọn họ sắc m ặ thẩm càng ngày càng c ngày kém, ỉ nghỉ n xong người ngơi, bọn họ cùng lâm thành một chạm chán, h họ chạm h đội, đi một mọi làm lâm t tra một chút danh đối chiếu sơn á phát cái cái c có cảm nhiễm, mà đoàn viên căn cứ người chỉ có ước chừng một nửa người cảm nhiễm, mà không có cảm có hoặc có h hiện họ thế nhưng nhiễm, nhiễm, không nhiễm không không Thẩm trong một trường, người viên người người người, đi nói người. bọn bên đoàn nửa quảng uống rượu mà mà là là đều s ngã ngồi ở trên ghế đem nắm tay n h ế t đến rung động bia bia những cái đó rượu thế nhưng có vấn đề là ai rốt cuộc là ai làm hùng an cười lạnh nói dù sao khẳng định là hoàng mao lục mắt ra hòa làm liền biết bọn họ không phải thứ tốt phạm hiên còn tương đối lý trí uống rượu người nước ngoài không thể so chúng ta ít người lâm thành cũng nói có không ít người nước ngoài cũng cảm nhiễm bọn họ hẳn là cũng là người bị hại nhưng hiện tại không phải truy nguyên thời điểm hiện tại chúng ta muốn quyết định là kế tiếp phải làm sao bây giờ bọn a nhau, đều nhìn về phía người nhìn Thành, ánh mắt đều thập phần phức tạp. Lâm Thành liếc Lâm Lâm là phức thập đều đều về tạp, mắt b họ bốn người chung n h duy ấ thậm một cái may mắn t cái o hào hào á cách khác t chết, Thành thể tồn tại. t nạn, nói bọn Bọn lại có phải họ họ h đều Lâm chí n h ị n không được thoát ra một ý niệm đem lâm thành cũng kéo xuống thủy thì tốt rồi muốn chết đại gia cùng chết a nhưng cái này ý niệm một thoát ra tới đã bị bọn họ hung hăng bóp thắt bọn họ thậm chí vì chính mình cái này ý niệm cảm thấy hoảng sợ người ở sinh từ trước mặt ý tưởng tâm lý thật sự sẽ vặn vẹo bọn họ đều là như thế huống chi những người khác lâm thành dường như không nhận thấy được bọn họ ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ sắp trở nên trắng không trông nói không thể lưu lại bằng không những cái đó không cảm nhiễm người cũng sẽ bỏ mạng nhưng cũng không thể liền như vậy về nước ta đề nghị là chiếu kế hoạch rời đi tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau sau đó tìm một chỗ rớt xuống xuống dưới lại làm xử lý nếu chỉ ó thể là tiểu phạm vi tiểu động tĩnh mà làm một bộ phận không cảm nhiễm người thượng mỗ một con thuyền phi cơ những người đó nhưng thật ra có thể an toàn về nước nhưng đối dư lại chưa người lây nhiễm dữ dội không công bằng Ba、người n liếc hắn a u đều đồng vô cùng bình tĩnh mà nói đều là cùng nhau chiến đấu hơn nửa năm huynh đệ ta nhưng không hạ thủ được thuận tiện còn có thể trông thấy lão bằng hiễu lâm thành nhìn hắn một cái vậy phái một chi tiểu đội bốn cái căn cứ lựa chọn ra một cái chưa người lây nhiễm làm cho bọn họ trực tiếp về nước bốn người liền liền an tĩnh xuống dưới một hồi lâu hùng an đột nhiên nói ta không cam lòng tính kế chúng ta người đâu liền như vậy m à k ể bạch bạch bị hắn hố lão t ử muốn lưu lại lộng chết k i a n nha ngươi không thể lưu lại lâm thành nói hùng an cười lạnh ngươi không có việc gì ngươi đương nhiên có thể nói nói mát ngươi không thể lưu lại l â một Thành nói lại m lần, vẫn chưa đám ể thể ý hắn châm chọc. thi Hùng thi hiện không nhiễm cho h Trên người người tăng An giận tăng người của có có cảm làm Từ tại virus, virus lại sao vậy? dữ, Lão k c c liền tính ả n hoàng i ễ m thì thế n à Một đám h o mao quái lão từ vì bọn họ đã chết nhiều ít huynh đệ hiện tại còn muốn chết càng nhiều liền ta chính mình đều phải đã chết phạm hiên nhìn lâm thành ánh mắt l ó é l ó é nói đại hùng hắn ý t ứ hẳn là trên người của ngươi có t ă n g thi virus t ă n g thi vương chỉ sở có thể dễ dàng tỏa định ngươi hùng an cứng đờ t ă n g thi vương không phải đã chết sao lâm thành không trả lời hắn vấn đề mà là nói các ngươi đều không thể lưu lại nhưng ta có thể Audio chuyện Chuyện.com, được đăng ở Cổ Úc Đọc chương đăng ở Thái trước thành tư thành cao tầm tỏ thông tin xanh chặt đứt hy vọng có thể ở xuất phát trước trò một tín tháp xuất hiện trục chặt đang ở thu. hạn hoa chiếu hoạch chuẩn khi họ xanh hy chuyện hành hiệu hiện báo cáo đáp người rời đi, rời đi, đối nội lại lại kiềm dương dâng Được đúng lên, bọn vọng cùng lần, động. đến đang lâm là cao quốc quốc mặc có kế bị vẻ ở ở dự kiến bên trong sự lâm thành bọn họ không có nhiều làm dây dưa ngược lại còn tỏ vẻ lý giải bọn họ phía sau tư thành c ử thành mở rộng ra nam nữ già trẻ nhóm đỉnh gió lạnh tuyết viên tới vi tiễn đưa bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười từ nay về sau bọn họ này khối thổ địa tựa như hoa quốc như vậy không còn có một đầu tang thi bọn họ không cần lại suốt ngày trốn trốn tránh tránh cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng nhưng mà cảm kích mấy người trên mặt lại rất khó bài trừ giống như bọn họ tươi cười chỉ cảm thấy lòng bàn chân giữa lưng lạnh cả người bởi vì bọn họ biết thành phố này không lâu lúc sau như cũ sẽ lâm vào thi chiều bên trong có lẽ tất cả mọi người sẽ chết đi nhưng bọn hắn lại hưng không dậy nổi chút nào đồng tình linh tinh cảm xúc thậm chí tràn ngập cảnh giác cùng định ký bởi vì này đó người nước ngoài bọn họ từ bỏ quốc nội rất tốt sinh hoạt ngàn dặm xa xôi tới rồi ở chỗ này vượt qua hơn nửa năm mỗi ngày ở sinh từ bên cạnh bồi hồi chiến đấu hăng hái thậm chí vì thế hy sinh không ít huynh đệ chính là cuối cùng đổi lấy cái gì cái gì đều không có thay đổi thậm chí đáp thượng càng nhiều mạng người mà hại bọn họ rơi xuống tình trạng này người liền giấu ở những người này nếu không phải thượng t ồ n một phân lý trí nếu không phải đã sớm làm tốt tuy thời sẽ chết chuẩn bị luyện ra một viên cường đại tâm hùng an bọn họ thật muốn lôi kéo người cùng những người này liều mạng tính muốn chết cùng chết 900 nhiều người lục tục thượng phi cơ, lâm thành chính dặn dò chương trường mệnh, chương trường mệnh cùng mặt khác, 3 người tạo thành đội, nhanh nhất phi cơ về nước, hắn tự nhiên biết được chân tướng, một mặt may mắn chính mình không uống người nhiễm phẫn nộ, mới vừa biết đến kia sẽ cả người đều ngốc, không dám tin phi khác phi thấy tiểu đội, cưỡi biết ai mới biết kia về đều rượu, được lục lâm lây tục cơ, cơ có cảm cả mặt tạo tự một mặt một mặt đem may dám dò vừa vì bị sẽ hắn biết chính mình trên người nhiệm vụ trọng đại chờ lâm thành phân phó xong thật mạnh gật đầu cuối cùng cùng tiễn đưa thành chủ đoàn người bắt tay từ biệt lâm thành bất động thanh sắc mà quan sát đến những người này biểu tình dường như không có việc gì mà bước lên phi cơ từng chiếc phi cơ cất cánh rời đi phía dưới tư thành càng ngày càng xa xôi nhỏ bé ở nơi đó hoàn toàn nhìn không thấy lúc sau có một con thuyền loại nhỏ phi cơ thoát ly đội ngũ lâm thành nhảy cơ chưa dùng tới dù để nhảy trực tiếp dùng dị năng biến gia đ ỉ n h đầu an toàn r ớ t xuống mà k i a con phi cơ phương hướng một quải bay về phía hoa quốc phương hướng lâm thành tác xoay người hồi tư thành phía trước hắn cùng phạm hiên ba người phân tích cuối cùng mọi người đều nhận đồng tang thi virus là xuất hiện ở những cái đó thấp kém bia bọn họ cho rằng tư thành rất có khả năng còn tồn tại một đầu tang thi vương là nó ở rượu đầu nhập tang thi virus ai biết đó là cái gì có lẽ là nó ra t i ế t có lẽ là nó nước bọt tóm lại kia có thể làm người cảm nhiễm thượng tang thi virus nhưng lại sẽ không lập tức thi hóa thậm chí có một cái dài đến mấy ngày thời kỳ ủ bệnh vì chính là làm cho bọn họ đem virus mang về quốc nội Đương nhiên cho nên bọn họ vẫn là có khuynh hướng tồn tại tang thi vương này đầu tang thi vương ẩn núp ở tư thành trung không biết đã bao lâu nó hoặc là nói hắn hiển nhiên ẩn núp đến tương đương thành công ai cũng chưa phát hiện chờ mọi người đem trên mảnh đại lục này một khác đầu tang thi vương và sở xuất lĩnh tang thi quân đoàn tiêu diệt ở giải quyết đối thủ cạnh tranh lúc sau liền tá ma giết lừa qua cầu rút ván đem ma c h ả o rũi hướng về phía nhân loại hắn còn không thỏa mãn với tư thành điểm này người ở hoa quốc người rời đi đêm trước lặng lẽ cảm nhiễm bọn họ muốn cho tang thi hạt sống lại lần nữa b ằ c lửa hoa quốc thổ địa này dụng tâm vô cùng âm hiểm ngoan độc loại này suy đoán thực hợp lý mà nếu cái này suy đoán thật sự thành lập lâm thành kế tiếp phải làm sự chính là tìm ra này đầu tang thi vương cùng với xác định này có vô giúp đỡ sau đó lộng chết đối phương nếu không đối phó được cũng đến tỏa định mục tiêu hội báo trở về hoa quốc người cũng không phải là dễ khi dễ như vậy kia nhưng ít nhất là sáu bảy trăm điều mạng người lâm thành đã có hoài nghi đối tượng lâm thành tốc độ cao nhất trở về đuổi mà lúc này tư thành như cũ đắm chìm ở tân sinh vui sướng chung những cái đó đồng dạng cảm nhiễm virus đang ở thời kỳ ủ bệnh mọi người không hề hay biết như nhau tầm thường mà ăn cơm nói dẫn công tác cùng bằng hữu hàng xóm nhóm lui tới mỗi một cái người lây nhiễm đều giống một cái đánh sáng ngời ư đèn tín hiệu mục tiêu bọn họ phân bố ở thành thị chung giống trong trời đêm vầy đầy ngôi sao mà lúc này này phiến bầu trời đêm rõ ràng xuất hiện ở một cái lão nhân trong đầu hắn một đầu hoa dâm tóc trên mặt có không phải thực rõ ràng lão nhân đốm làn da tái nhợt ngồi ở trên ghế rất ít nhúc nhích thoạt nhìn có chút không tinh thần mặc cho ai đều chỉ biết tưởng lão nhân thân thể không quá khỏe mạnh hoặc là sinh mệnh đã chạy tới cuối cùng mới bày biện ra như vậy trạng thái ngay cả lão nhân dùng thật nhiều bếp lò đều khó có thể ấm áp lên tay chân đều chỉ biết bị cho rằng là không khỏe mạnh biểu hiện lúc này lão nhân này ngồi ở thành chủ mới có thể trụ một cái nho nhỏ thoạt nhìn có chút rách nát lâu đài trong phòng ngủ cửa sổ nhắm chặt thiêu lò sưởi trong tường đem bên ngoài rét lạnh ngăn cách bên ngoài nhưng hắn nhiệt độ cơ thể như cũ thiên thấp hắn trong đầu có sao trời nhưng hắn không chút nào để ý kia phiến sao trời ngược lại chú ý rời đi đám kia ngôi sao những cái đó hoa quốc người lây nhiễm càng ngày càng xa càng ngày càng xa hắn đối những người đó cảm giác càng ngày càng yếu tựa như ngôi sao đi ra hắn có khả năng nắm giữ bầu trời đêm phạm vi nhưng mà trong tay hắn nắm chương bản đồ căn cứ những người đó hướng đi cùng trên bản đồ làm tương đối ở cảm giác hoàn toàn biến mất trước vẫn là xác nhận những người đó cũng không phải hồi hoa q u ố c quả nhiên là bị xuyên qua sao lão nhân khô gầy ngón tay gõ gõ bản đồ trang giấy phát ra bạch bạch tiếng vang hắn giả nua trên mặt không có gì biểu tình hãm sâu hốc mắt cũng không có gì cảm xúc chỉ là hắn trong lòng thành kính về phía hắn thánh nga là sám hối hắn sơ s u ấ t quá không nghĩ tới những cái đó hoa quốc người như vậy khôn khéo cái kia phương đông quốc gia tạm thời là chỉ có thể từ bỏ bất quá không quan trọng luôn có như vậy một ngày hiện tại quan trọng nhất chính là làm những cái đó phương đông người đừng tới quấy dày hắn nơi nào đó một trận trên phi cơ chở t r ư ơ n g trường mệnh bốn người bọn họ c ũ n giơ là tốc độ cao nhất tổ quốc cao độ đ hướng bọn họ ổ u ai ngờ đột nhiên không biết ngờ không n đột từ i tới một đám đen mìn mịt tang thi điểu, hướng tới tới. nào đen mìn tang hướng bọn họ tựa như một mảnh nặng đen nhào、tới. Bọn dày toát một mịt tựa một đám ra họ họ mây dơ súng xạ kích dùng dị năng công kích nhưng cuối cùng tang thi điều quá nhiều dùng miệng mổ dùng móng vuốt trào dùng cánh phiến dùng thân thể đâm dùng hết hết thảy biện pháp phá hư phi cơ cuối cùng phi cơ vô lực mà rơi xuống đi xuống đánh vào đỉnh núi thượng nổ thành một đoàn ngọn lửa Đã n hắn ì n đến tư thành cử thành、lâm、thành đột nhiên một đốn, đột tư một cử lâm s c mặt trở ê n trong h phần khó ậ p kéo coi a a bên b hông bao, một cái báo u y khí biến thành một khối thành mảnh nhỏ, biến một đầu â y tay nguy là cùng chương trường mệnh trong tay phó báo nguy khí ghép đôi. Hắn trong ghép phó khí báo đôi. đ lập tức xuất hiện một cái địa điểm phi thường phi thường xa xôi hắn biết ở nơi đó chương trường mệnh khẳng định là giữ nhiều lành ít là nơi nào xảy ra vấn đề ngoài ý muốn vẫn là Thời gian một gian chương ú t t qua đi, Hoa Quốc buổi chiều, Hoa đi, đã cùng t h một trăm bốn mươi buồn vui mừng không khí hoàn toàn đông lại bị t r ầ m ngưng thay thế được bốn căn cứ lẫn nhau một câu thông xác định đại gia tình huống đều giống nhau thực mau liền từng người tổ chức đội ngũ xuất phát nhưng mà này vừa đi liền như t r â u đất xuống biển lại vô âm tín Thời Trung trong tới một tuổi Nhung phòng cạnh pha người gian bội đi đi lui, bên cạnh một cái tuổi pha đại dần dần bên vào mà đêm, Lâm bực ở kia phá vệ tinh khi nào có thể thu hào nga bên kia tín hiệu vừa ra vấn đề chúng ta bên này liền luống cuống năm đó mà thế vừa mới bắt đầu bầu trời một viên vệ tinh mặc xanh nổ tung mảnh nhỏ phá hủy chung quanh vệ tinh sau đó liền cùng phản ứng dây chuyền giống nhau sở hữu vệ tinh cơ hồ bị phá hư đến sạch sẽ toàn cầu thông tin tê liệt hoa quốc ở dài đến mấy năm thời gian mới một lần nữa liên tiếp thượng một viên nửa tàn Thầm lâm trung nhung cũng không hiểu hắn chỉ biết dựa vào kia viên nửa tàn thông tin vệ tinh hơn nữa một ít thủ đoạn khác miễn cưỡng một lần nữa thành lập quốc nội thông tin lúc sau dùng hoa rất nhiều thời gian cùng tài nguyên mới cùng nước ngoài một lần nữa liên hệ t h ư ờ n g loại này liên hệ là phi thường yếu ớt một khi mỗ i một phương xuất hiện vấn đề liền rất dễ dàng gián đoạn không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra loại chuyện này vẫn là thời điểm mấu chốt như vậy như vậy không cho nhân tâm cấp lâm trung nhung dừng lại tự hỏi một lát xoay người đi ra ngoài Ai, ngươi đi? Người nọ gì làm ở p hoa í chính a sau nganh Trung Nhung cứu chuẩn hỏi. không trả lời, hắn phải hộ chiến, một khi ở dự định thời không h lời, gian nội còn không có tin tiếp Lâm làm là một trả tức t cùng còn bên này cũng đến có có bước bị ở dự e hành h động. o quốc tiến vào bận rộn khẩn trương sau nửa đêm khi tư thành bên kia mới vừa tiến vào ban đêm không lâu lâm thành vuốt bóng đêm tiềm nhập này tòa đã vô cùng quen thuộc thành thị Hắn thận thẳng thành chủ cẩn đến tiểu tâm mà cẩn thận mà lâm u đài, được này thi phải thi hắn chỗ nghe thấy được tang thi khí vị, không cũng tang tang vương, ở vị, à là người lây người nhiễm mỏng manh thành a n g t i hơi nhiều cái. thở, không chừng h bất t ba quá lắm Lâm ước có không đi quản những cái đó hắn bằng vào nhạy bén khứu rác tòa định kia âm u lâu đài lầu hai nào đó cửa sổ vị kia thành chủ hẳn là liền ở kia lão thành chủ đã ngủ hạ làm bản chất là một đầu tang thi tồn tại hắn cũng không cần ngủ nhưng hắn làm mười mấy năm tang thi Khôi phục nhân loại đặc thù sau, hắn hoài niệm nhân loại i đặc n sau, ệ mỗi nhân ăn nhân ăn cùng bảo trì nhân loại làm việc và nghỉ ngơi. hết thảy, thịt loại loại loại làm bao bảo việc trì gồm đồ m và đêm hắn đều chỉ là nhắm mắt lại chợp mắt đêm nay lại tựa hồ có cái gì bất đồng hắn đột nhiên mở mắt ra liền thấy mép giường đứng một người cao lớn thân ảnh phía sau sân phơi môn nửa mở ra lại không có thổi vào chút nào gió lạnh lò sưởi trong tường mơ hồ quang thấu tiến vào lại chiếu không rõ người này mặt hắn lập tức muốn lên lại đột nhiên có thứ gì lôi kéo hắn tay chân cột vào trên cột giường còn có một cổ thật lớn lực lượng áp chế ở trên người hắn lão nhân tức khắc không thể động đậy hắn mờ to hai mắt muốn thấy rõ c ả n g ư ờ i kỳ thật hắn dùng không chỉ là đôi mắt hắn càng nể trọng chính là chính mình thính giác khứu giác hết thảy cảm giác lại một chút phân biệt không ra đối phương thân phận nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hắn thậm chí sẽ không biết nơi đó đứng một người hắn cuối cùng vẫn là muốn dựa đôi mắt nỗ lực xem suy đoán nói lâm lâm thành đến gần hai b ư ớ c lò sưởi trong tường ánh lửa rốt cuộc chiếu sáng vài phần hắn mặt hắn cúi đầu nhìn trên giường cái này bị hắn dùng dị năng áp chế nhìn như gầy yếu lão nhân thành chủ đại nhân hoặc là ta h ẳ n là s ư n g hô ngươi vì tang thi vương hắn nói chính là nơi này ngôn ngữ hắn nguyên bản là không hiểu ngoại ngữ nhưng ở chỗ này ngây người hơn nửa năm sớm đã nói được tương đối trôi chảy lão nhân bao dung mà nhìn hắn ngươi đang nói cái gì lâm thành đáp lại là buộc chặt quấn quanh ở hắn tay chân dị năng dây thường tăng thêm ở ngực hắn áp lực lệnh người hàm răng tê dại lạc khẩn thanh cùng cốt cách kẽo kẹt xung động thanh truyền đến lâm thành không có l ư u thủ người bình thường đừng nói là cái h ẳ n là cốt cách yếu ớt lão nhân liền tính là cái tráng niên người cũng nên bị cắt đứt xương cốt chính là cái này lão nhân lại không có hắn ngực bị đè ép đến nhỏ thật nhiều xương sườn lại còn không có đoạn thậm chí đều không có lộ ra thống khổ chi sắc đây là tốt nhất chứng cứ chúng ta hoa quốc người không chỉ có thực thông minh còn rất biết sát tang thi người đồng loại đệ nhất đầu tang thi vương liền chết ở hoa quốc đệ nhị đầu bị ta chém thành hai nửa nếu ngươi không nghĩ trở thành đệ tam đầu như thế nào đối ta đồng bạn gieo virus liền như thế nào lấy ra lão nhân biểu tình liền có chút vi rượu ngươi liền không hiếu kỳ chuyện của ta Ta lão à nào trốn lâu như vậy, còn trở thành, tư thành thành thành làm thành như trốn như còn muốn người không tiếng hắn căn xương xương. thế chủ hỏi. Hai chầm chặt tư trở ta trực tiếp đứt lâu lâm l đều vậy, vì cái cái đục hai áp gì, gì nhân cái này biểu tình vặn vẹo một chút đứt gãy xương sơn chọc vào hắn phổi hắn hiện tại dựa theo nhân loại phương thức sinh hoạt giống chân chính nhân loại giống nhau hô hấp trong cơ thể chảy xuôi máu lần này hắn tiếng hít thở liền thô nặng lên suất huyết cũng làm hắn triệu chứng không ổn định lên hắn thực mau làn da xúc khô quát nhăn khô hôi sốc mau da làn bãi, đình ồ n nhỏ lạnh, móng tay biến hắc cả người thoáng chốc khó coi không ngừng một chút, bày biện ra vài phần tang g từ thu tay một chút thi đặc thù. hắc chốc khó ra bày coi vài Hắn cả đặc đ chỉ hô hấp lỗ kim đồng từ nhìn chằm chằm lâm thành lại lần nữa mở miệng thanh âm trở nên thập phần khô khốc trì trệ không có cách nào bọn họ kết cục chỉ có thể trở thành tang thi lâm thành ánh mắt lạnh băng trên giường tang thi lại nói bất quá ta thực t h ư ở n g thức ngươi nếu ngươi nguyện ý trở thành tang người hầu ta có thể cứu bọn họ lâm thành lập tức hỏi, n giống ư thật sự có thể Tăng Thi nói, ta có thể cho mấy cái ta thành bất ta Thành cho khôi phục thành nhân loại, bất quá, người có phải hay không sự có được. có cái con có nói, làm Lão loại, Lâm mấy ngươi dân nên buông g i ra. quá, ở phân biệt hắn lời nói thật giả cuối cùng hắn hơi hơi thả lỏng áp chế lực lượng khô quát t ă n g thi thế nhưng thực mau ngược lại tràn đầy lên cốt cách một lần nữa nối tiếp trường hào thực mau lại khôi phục hô hấp bộ dáng cũng biến thành nguyên lai lão nhân hiền lành bộ dáng lâm thành mắt l ánh mắt rơi xuống đầu giường thế thằng thượng một sợi năng lượng cuốn lấy dây t h ư ờ n g kéo kéo một lát sau một vị người hầu đi vào ngoài cửa thành chủ đại nhân xin hỏi có cái gì phân phó lâm thành cảm giác được đối phương đúng là một người người lây nhiễm hắn nhanh chóng mở cửa đem hắn xả tiến vào đồng dạng dùng dị năng đem này từ đầu đến chân khống chế lên ném xuống đất liền hắn tàng thi vương ha hà cười cười người như thế nào biết hắn đã cảm nhiễm tàng thi virus lâm thành lạnh nhạt nói ít nói nhảm tàng thi vương đành phải tỏ vẻ gieo virus t h ự c dễ dàng nhổ liền rất khó khăn yêu cầu lâm thành không hề giam cầm hắn lâm thành nhìn nhìn hắn buông lỏng ra một bộ phận quản thuốc Tàng thi vương đột nhiên người hầu run rẩy lên rất thống khổ giống nhau lâm thành buông ra đối hắn kiềm chế hắn liền ôm đầu đầy đất lăn lộn lên lâm thành khẽ nhíu mày tang thi vương nói đây là bình thường biểu hiện nhổ virus chính là như vậy thống khổ lâm thành lại cảm giác được người hầu trên người tang thi hơi thờ càng ngày càng thịnh đột nhiên người hầu đột nhiên hướng lâm thành trên người đánh tới mà đồng thời tang thi vương trên người bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại tránh ra lâm thành quản thúc chiều sân phơi chạy tới lâm thành một chân đá văng ra cái kia người hầu tay đã nắm lấy chuôi đao ngay sau đó một đạo hồng quang hiện ra lấy lôi đ ỉ n h chi thế chém về phía tang thi vương tang thi vương chu lên một tiếng nửa người dưới lại là trực tiếp bị chém xuống xuống dưới chỉ còn một cái thượng thân trụy hướng dưới lầu lâm thành vừa muốn truy kia bị hắn nhắc tới trên tường người hầu rồi lại nhào tới răng nanh đột trường tanh giọt nước đáp lại là ở nháy mắt thi hóa lại còn có thành một đầu cực cường tang thi lâm thành lập tức minh bạch chính mình bị chơi hắn bị kéo vài giây mới đưa này đầu tang thi giải quyết lại đuổi theo sân phơi kia tang thi vương sớm đã không thấy bóng dáng trên mặt đất là đầm đ i a m á u đen cùng vài đoạn đen nhánh ruột cùng với không biết từ nơi nào t o á t ra tới mấy đầu mới mẻ tang thi lâm thành chống tay nhảy xuống đi mấy đ a o giải quyết này đó tang thi nhưng mà lại có nhiều hơn tang thi phát lại đây này hiển nhiên đều là kia tang thi vương chế tạo ra tới ngăn chở hắn hắn mặt vô biểu tình một đ a o một cái chém giết đuổi theo tang thi vương hơi thở mà đi Cùng lúc đó, kia chỉ còn lại có lên tang vương lại đó kia thi h eo trở t bộ vị ả mọi thi thiết tay sát thành trào trở thành tang thi hắn sử dụng, hoặc là bị hắn đương thành điểm tâm chu hai nhanh chóng phàm kinh hắn hạ hồn, hoặc nhanh hắn hoặc hắn nhập bụng. Mọi người lại điểm có cung đều nuốt lên, là là là dùng động vong dụng, đương ăn bụng. bay đây, bỏ bị bị sử người hoảng sợ thét chói tay không rõ đã xảy ra cái gì tang thi không phải bị tiêu diệt sao bọn họ trốn tránh lên hoặc là nhắm chặt cửa sổ không dám đi ra ngoài nhưng mà tang thi vương đột nhiên bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên tư thành chung người lây nhiễm nguyên bản hẳn là muốn ẩn núp vài thiên tài sẽ thi hóa người lây nhiễm đột nhiên từng cái ôm đầu thét chói tay hoặc là ngã trên mặt đất lăn lộn hoặc là toàn thân run rẩy bọn họ thân nhân bằng hữu hoặc tiến lên nôn nóng xem xét hoặc hoảng sợ tránh lui nhưng này đều không thể ngăn cản những người đó ở vài phút lúc sau bày biện ra tang thi đặc thù mà ly chúng nó gần nhất người hiển nhiên liền thành chúng nó đệ nhất đạo mỹ thực Hư thối cùng mùi máu tươi thực mau tại đây tòa trong thành thị khai, phút nhân hiện.、Lâm、thành thực mau phát hiện nơi nơi đều tràn ngập tang thi khí vị, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác trên đường không thiếu tang thi đong đưa thân ảnh. tươi mười đường đưa tại tòa trong tràn tái tràn tang tiếng đợt đợt trên tang mùi nội, gian nơi nơi cùng ngục ngập ngắn mùn ngập này đến đong máu mau mấy Lâm mau đều kêu địa đây vị Bởi bạo trở thi virus tiên vì hắn nhúng tay, tăng thi virus trước tiên phát thành thành sắp tăng tay, trước tư lâm thành trào phúng mà cong cong môi cho nên bọn họ như vậy nhiều người ở chỗ này vất vả lâu như vậy trả giá nhiều như vậy cuối cùng vẫn là thất bại trong gang thấp hắn trong mắt cũng không thương hại cùng á i náy liền tính hắn đêm nay không có trở về một màn này cũng là sớm hay muộn sẽ phát sinh ai làm những người này thành chủ chính là một cái sắp tâm hại người tang thi vương đâu bất quá hắn vẫn là để đao chém giết khởi tang thi tới đối sắp phát sinh ở trước mắt thảm kịch cũng, cũng không có khoanh tay đứng nhìn một mặt tận khả năng bắt giữ kia thi tang thi vương hơi thở tiếp tục truy kích lâm người như thế nào ở chỗ này các ngươi không phải đi rồi sao đột nhiên có người kêu ra tên của hắn lâm thành vừa thấy là đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu quá tư thành người lâm thành lạnh lùng nói các ngươi nơi này xuất hiện tang thi vương là các ngươi thành chủ hiện tại chỉ còn lại có nửa người trên còn đang chạy trốn muốn mau chóng khống chế cục diện cần thiết tìm được hắn Trường、141. Hoa Thái đỉnh Nhung định mình phát, hết thầy chuẩn bị. Lúc sau, hắn nhi chiếc thoại. mang sau, quốc quyết đầu, Trung cuộc xuất rốt lúc cấp trời tới tự tốt trột một lại đội giả ái náy mà cấp nữ nhi đi một chiếc điện đã sáng, náy Dương dâng lên, dần dần lên nữ Lâm làm mà bị lâm mãn tự nhiên là thực lo lắng đã lo lắng lâm thành cũng lo lắng nàng ba đến nỗi mặt khác cùng mất đi liên hệ người ân nàng cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện nàng cũng vô tâm t ư làm chuyện khác đem cái kia mâm tròn hình báo nguy khí đặt lên bàn chuyên chú mà xem tức lo lắng nó sẽ đột nhiên vỡ vụn lại có điểm lo lắng nó không toái vỡ vụn ý nghĩa lâm thành thật sự gặp gỡ thật lớn phiền toái lấy hắn tính cách tới rồi không thể không hướng nàng muốn giúp nông nỗi kia đến nhiều nguy cấp a lo lắng nó không toái sao nàng sợ lâm thành cái kia ngoan cố lừa sẽ vì không liên lụy nàng mà chết khiêng nàng một mặt cùng quản quản thương lượng nếu là trong chốc lát thứ này thật nát nó có thể hay không lại cho nàng đương một hồi tọa kỵ quản quản gần đây bởi vì linh khí quá nhiều thân hình quá khổng lồ phần lớn thời gian không biết là ở minh t ư ở n g vẫn là ở ngủ say tóm lại rất ít sinh động bị đánh thức sau nghĩ nghĩ thực dứt khoát mà đáp ứng rồi nó nói nó sắp đột phá hiện tại cảnh giới mà này rất lớn trình độ là lâm mãn công lao lâm mãn có việc nó như thế nào có thể không hỗ trợ đâu nó cũng không ngủ đánh lên tinh thần chuẩn bị làm việc rõ ràng chính là một đoàn linh khí lại trong chốc lát ngáp một cái cảm nhiễm đến lâm mãn đều muốn ngủ quả thực có độc lâm mãn đột nhiên nghĩ đến cái gì cấp lúc này ở trường học trần ngọc cũng gọi điện thoại đột nhiên trên bàn báo nguy khí nhẹ nhàng rung động một chút nàng mờ to hai mắt không phải ta hoa mắt đi quản quản nói không phải ngươi hoa mắt nó thật sự độc tình huống như thế nào đại khái là bởi vì kia một quả chủ nhân gặp được nguy hiểm lâm mãn vừa muốn cầm lấy này xinh đẹp t i ể u mâm ngọc thứ này mặt ngoài đột nhiên xuất hiện thật nhiều vết dạn rắc rắc sau đó nứt thành vài khối ánh sáng ảm đạm phảng phất một chút biến thành nhất thấp kém pha lê lâm mãn đột nhiên đứng lên một lát phía trước tư thành sáng sớm mới vừa buông xuống đại địa nhiệt độ không khí rất thấp trong thành thị nơi nơi là động lại máu tây cùng đông cứng thi thể điên cuồng hắc ám một đêm rốt cuộc qua đi may mắn còn tồn tại mọi người nắm trong tay vũ khí dại ra mà nhìn sơ thăng hồng nhật tựa hồ còn không rõ đã xảy ra cái gì tư thành ở ngoài nào đó góc thi thể kéo dài một đường có nhân loại thi thể cũng có tang thi người sau chiếm đa số vẫn luôn kéo dài hướng nào đó góc một đạo hồng quang hiện lên lâm thành nắm hắn trường đao ngã hồi mặt đất cùng lúc đó còn có một cái trọng vật bị hắn đánh xuống tới là kia đầu tang thi vương vốn dĩ cũng chỉ thừa cái nửa người trên hiện tại càng là bị phách nứt thành hai nửa chỉ có một cái đầu hợp với một bên b ả vai cánh tay còn ở kéo dài hơi tàn lâm thành cũng ở trường h ở năng tiêu hào quá mức làm hắn toàn thân vô cùng mệt mỏi, nắm bỗng tiêu mệt tay kia thậm chí có chút sun dày, một bên nằm trên mặt đất mỏi, cái kia bên hào mức làm đao giật có giật, một nằm r thể phút ớ c còn cùng cùng chiến Thành nhau tang vương g Lâm thi phó hiểu, đối i phút à y l u n lay dậy, bỏ đao ã là Lâm thành Thành một khối thi thể trộp tới. trường khối chiều hắn đ dương lên mũi đao đâm thủng đối phương kia chỉ móng vuốt ở cùng thọc nhập tang thi cổ cuối cùng từ phía sau xuyên ra t h â n đao vừa c h u y ể n r à o lạn ở giữa thần kinh lâm thành rút ra tránh trên trên trống, chút đất, tác đột tới thưởng ít một tanh phong đánh tới thế nhưng là kia chỉ còn một cái cánh tay tang thi vương tay trên mặt đất một tác tới, Thành phía sau kia dựa đào đầy động đứng đạo đánh mà là nhào phong ô không không hôi dịch dẫn dụng có chỉ cũng chờ chỉ còn cái cánh lực hắn nhưng hắn nhưng phản há phải bắn bắn cắn. né người vững, vương liền mồm Lâm xoay người một đao này một đao lại bị tang thi vương cắn tang thi vương chỉ có cái tay kia cũng cắm lại đây lâm thành tay trái tay không bắt được kia thủ đoạn Kia t hiền ủ đoạn n bị chém h ra rất u hách u tử, hách tang thi vương đầy đầu hỗn độn huyết ô tóc mặt lại xú lại lặn che kín lỗ đạn cùng đao ngân hắn là một cái nhất thành công tang thi vương lại bị bước đến này phân t h ư ở n g hắn muốn xong rồi kia không giống người đồng t ử lại lộ ra đắc ý điên cuồng chi sắc cho ta t r ô n cùng đi hắn cắn đao mơ hồ mà quắt lâm thành biết không hảo đem hắn thật mạnh đ ẩ y thậm chí bỏ rớt trong tay đao cùng lúc đó tang thi vương tàn k h u toàn bộ nổ tung lâm thành nguyên b ả n hẳn là muốn tránh cũng không được hắn bên hông lại chấn động một đạo màu đỏ nhạt cái chắn mở ra hộ ở hắn trước người này cái chắn mang theo hắn cùng bị tang thi vương tự bạo uy lực đánh bay lâm thành thật mạnh ngã trên mặt đất kinh ngạc mà nhìn này màu đỏ nhạt cái chắn dần dần tiêu tán không kịp nghĩ nhiều hắn nhìn về phía chính mình có chút biến thành màu đen thối giữa tay trái lòng bàn tay ngừng tụ khởi cuối cùng một chút năng lượng hóa thành một mảnh lưỡi dao sinh sôi mà đem khắp lòng bàn tay cả da lẫn thịt nhanh chóng thước xuống dưới máu tươi đầm đìa thâm có thể thấy được cốt lâm thành hừ khẽ một tiếng lông mày lại động cũng chưa động một chút chỉ là một khuôn mặt bạch đến kinh người làm xong việc này hắn mới đi xem bên hông bao cái kia mâm ngọc báo nguy khí quả nhiên vỡ vụn lúc trước nhưng chưa nói quá này còn có phòng ngự năng lực lâm thành lẩm bẩm nói một câu cho nên này rốt cuộc là bởi vì khiêng một chút bạo kích mới toái có hay không phát ra cảnh báo hắn ngưỡng mặt nằm xuống thật sự không nghĩ nhúc nhích vẫn là ở lúc còn rất nhỏ hắn mới có quá như vậy chật vật thời khắc mỗi một lần sát tang thi đều phải dùng hết toàn lực cừu t ử nhất sinh vô hình trung phảng phất có một cái tuyến từ lâm thành vị trí ngay lập tức chi gian liền truyền đạt tới rồi lâm mãn trong óc so ánh sáng còn muốn mau lâm mãn trong nháy mắt sẽ biết cái kia địa điểm nàng không biết đó là địa phương nào nhưng nàng hoàn toàn minh bạch toàn bộ l ộ tuyến đó là lâm thành vị trí Nàng vội vàng gọi điện gọi vội thoại cấp lâm trung nhung, được đến phương được đáp đối lại lại là đối phương ở mãn ộ t trước giờ cũng đ m a g đội i xuất phát h ệ nói tại thường. liên Lâm không mãn n hệ quản quản một đoàn bạch khí từ trong không gian phiêu ra ở không trung nhanh chóng biến thành một con cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại điều không khoa trương nói này chỉ đại bạch điều liền so tầm thường vận chuyển hành khách phi cơ tiểu một chút Lầm mãn có c h ú trần ngây dài, nàng chỉ biết quản quản đem không gian tễ đến độ mau không không gian, lại không nghĩ dài, biết lại chỉ tễ mau đem độ ằ n nó triển khai có thể có lớn như、vậy. hơn nữa nó thế nhưng có bóng dáng, trên g có có có thể thế mặt đất khai vậy, đ u u rơi x ố g ngọc h nhạt à n một b ó ma. Trần n g đuổi trở về nàng nhận được nữ nhi điện thoại trong điện thoại nói không rõ nàng liền đã trở lại sau đó liền thấy được trên sườn núi nhợt nhạt trôi nổi kia thật lớn đồ vật nàng cũng bị chấn động tới rồi đó là cái gì lâm mãn nghênh hướng nàng mụ mụ ta muốn ra cửa một chuyến Trần Ngọc nói, đi 142. lâm mãn làm được những cái đó báo nguy khí báo nguy khoảng cách là hữu hạn chỉ có lâm mãn lâm thành trong tay này đối có thể chân chính làm lơ khoảng cách quản quản nói đây là nàng tự mình sử dụng nguyên nhân mà khác nhiều xoay một cái người sử dụng hiệu lực đương nhiên đại suy giảm Tóm lâm ạ đoạn i tin gián đoạn dưới ở thông tình huống, l Thành thường tin thức chỉ có thể thông chỉ bên nội kia qua cấp quốc có để l â mãn m này. Lâm mãn Lâm cảm thấy trách nhiệm trọng đại nàng đừng mụ mụ nhảy lên đại đại đại bạch điều bối thượng gia hòa này cánh rung lên hai chấn lâm mãn chỉ cảm thấy trước mắt như đ ú c hồ đại nhạn sơn đã thành bị xa xa ném tại phía sau tiểu gò đất Cái này, tốc độ có điểm dọa người rồi này độ dọa đại nhạn sơn thượng mọi người hôm nay ra tới phơi miễn cưỡng có điểm độ ấm ánh mặt trời chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đạo bóng ma chợt l ó é mà qua đều không kịp thấy rõ là cái gì còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt bất quá cũng có người chú ý tới các ngươi xem kia đ ó á vân giống không giống một cái phi cơ nơi nào phiêu đến quá nhanh đã xa Lâm linh lên, làm lưu là lực thân vân mãn trong mắt thế giới đã biến thành một mảnh điểm đem mình mình đã trong biến thành hỗn độn, nàng bắt điểm quản quản linh khí thật sự giống bông giống nhau, đem chính mình bao lên, làm cho chính mình không bị đông、chết. quản quản thân thể rất dày. nàng nhìn không tới phía dưới, nhưng bên cạnh nhanh không thế bắt thật trào chết thể rất tới thấy rõ. bao cho giới, gì khí phía dưới, cái đó đều bị bay dày, sau sự vài phút sau đó là cái gì lâm mãn nhìn đến phía trước có một ít điểm đen vài giây lúc sau điểm đen biến đại nàng thấy rõ đó là từng chiếc phi cơ đó là đoàn viên căn cứ Không phải nói ra phát một giờ sau, đuổi theo nói dàng giờ đuổi đi. ra sau, quá một dễ liền â m mãn tự h ỏ chính chút thực mình muốn hay không muốn nàng nói tiếng, nàng tìm một chút nàng ba, nói một tiếng, thực mau qua ba, đi i l đánh đi đến địa cái này niệm liền như quang phân liền nhiều gian, gian còn không bằng nhanh lên phi, sớm một chút đến địa phương. Liền hóa thích phải hoa thời thời phi, chút mất sớm một rất có giải kia vậy ý dựa qua ở lâm mãn tự hỏi thời điểm quản quản đã bay qua những cái đó thiết điều cũng không lưu tình chút nào mà đem chúng nó ném tại phía sau lâm mãn các ngươi nhân loại làm ra tới điều quá chậm chúng nó là ra tới dung ngoạn sao ngữ khí phi thường khoe khoang lâm mãn tức giận mà nói ngươi hiện tại này một thân linh khí vẫn là nhân loại cung cấp nuôi dưỡng đâu hảo đi quản quản cánh mở ra có thể có c h ă m tới mễ trường nhẹ nhàng một phiến là có thể bay ra đi thật xa hơn hai mươi phút sau lâm mãn liền phát hiện lộ trình chỉ còn lại có một phần ba sau đó lướt qua một mảnh đỉnh núi thời điểm đột nhiên toát ra tới ô áp áp một đám điều Tăng thi này đàn tăng thi là thật biết thế thể này đàn nhiều, cũng không biết như thế nào có thể phi như vậy. Cao, điên cùng phi chiều điều, điều là mà vậy có cao, quản quản lu nước đại đôi mắt nhíu lại hừ lạnh một tiếng thuộc về tiên điều khí thế lúc trước kia tăng thi điều đồng thời một đốn sau đó dựa gần liền một con một con đi xuống rớt xa một ít tắc hoàng sở chạy trốn không kịp đào tàu bị quản quản vỗ hai cái đại cánh nghiền áp qua đi biến thành từng cái hắc bánh nhân thịt tiếp tục bùm bùm đi xuống tạp lâm mãn h o à nghĩ toàn n k h ô có cơ ộ một i khiếp ngươi hiện tại lợi hại nói, điều tiên điểu, khí thế một khai liền không có cái điều ra trong tay, ta thập lát thế vậy. yếu này nàng phần quản quản, như Ân quản quản chính không không mãn n là, là là gì g hừ, chốc chủ khí h sợ sợ. Lâm đó đắc đó có ý thầm nếu có một đám điều cấp quản quản sử dụng nói có thể làm ra một cái loài chim đại quân đáng tiếc hiện tại liền chưa thấy được mấy chỉ điều đều từ t u y ệ t càng bay ánh mặt trời càng đạm lâm mãn phát hiện bọn họ là cõng thái dương phi từ buổi chiều bay đến sáng sớm thời điểm mục đích địa cũng mau tới nàng làm quản quản phóng tốc độ thấp độ chính mình bái ở thân thể hắn bên cạnh đi xuống xem chỉ vào phương hướng ở bên kia thật nhiều người đã c h ế thi à. Nàng có t ể nhìn đến tung ngang n h tứ rất dọc ề u thể i t h một toa t h à n h trì trong ngoài đều dính đầy vết máu hoàng tóc mọi người chỉnh đốn thu thập động tác rất chậm nhìn liền có chút từ khí trầm trầm liền không thấy được mấy cái tóc đen lâm mãn có c h ú t cấp theo lý thuyết lâm thành ở cái này địa phương thành phố này hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết tư thành a như thế nào chưa thấy được hoa quốc người đâu a tìm được rồi đó là ở một cái l ù n lùn trên sườn núi có một cái hắc hắc bóng người dựa vào một cục đá lớn lời nhác mà ngồi đối mặt ánh sáng mặt trời lâm mãn còn không có thấy rõ người nọ mặt liền trước nhận ra hắn là Lâm Thành. lâm thành lâm thành cảm thấy chính mình phảng phất ảo giác ước chừng hắn thời gian muốn tới bằng không như thế nào sẽ nghe được cái k i a t i ể u cô nương thanh âm đều nói người mau chết thời điểm sẽ nhớ lại trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc sẽ nhớ tới trong lòng nhất vướng bận người hắn cũng không có cái gì vướng bận cho nên tâm tình thập phần bình tĩnh cho nên cái này ảo giác có phải hay không có điểm không đạo lý nhưng liền tại hạ một khắc một cái đồ vật thư trên trời dáng xuống rớt ở hắn bên người hắn quay đầu nhìn lại liền vững chắc ngơ ngẩn lâm mãn cười nói tìm được ngươi lạc nàng quét hắn liếc mắt một cái không có gì sự sao chính là trên người ô uế điểm tóc có điểm loạn sắc mặt tái nhợt điểm nhìn giống ngao vài thiên đêm dường như nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì chỉ là còn không có thở v à o nhẹ nhõm nàng đột nhiên đồng từ một ngưng cương ở tại chỗ lâm lâm thành lâm thành từ dựa vào kia khối đại thạch đầu thượng đứng dậy ánh mắt từ bình tĩnh dần dần trở nên kinh ngạc như là không thể tin được hắn nhìn thấy gì hắn thậm chí là một cái thập phần không phù hợp hắn tính cách động tác dùng tay xoa xoa đôi mắt lâm mãn thật là ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này hắn theo bản năng mà đem mu bàn tay trái tới rồi phía sau nhưng lâm mãn đã thấy được kỳ thật cũng không cần xem nàng nghe cũng nghe thấy được lâm thành trên người có thực dày đặc tang thi khí vị gần nhất là bởi vì hắn trên quần áo những cái đó dơ bẩn dấu vết thứ hai là bởi vì hắn bị cảm nhiễm như thế nào sẽ biến thành như vậy nàng chiều hắn đi đến lâm thành lập tức đứng dậy lui về phía sau người đừng tới gần ta hắn xem lâm mãn biểu tình liền biết nàng phát hiện cười khổ vươn tay trái lòng bàn tay đã bị hắn gọt bỏ một mảnh nhưng mà toàn bộ tay vẫn là trở nên không quá giống nhau kia không phải nhân loại nên có làn da nhan sắc ta bị cảm nhiễm hắn cười cười nói vốn dĩ liền tại đây chờ chết không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới là bởi vì cái kia báo nguy khí sao lâm mãn gật cũng không gì tay biết đầu, nhìn hắn nói nhiễm hảo cái cái cảm kia vẫn i người, cái r u quá s không mãn được khứ. thoát có một Lầm v luôn cảm thấy chính mình rất may mắn nàng hiểu chuyện khởi cũng chỉ có mụ mụ một người thân bên người cũng từng có người cảm nhiễm virus thê lương tự sát hoặc là bị giết sớt mà này sống sót thân nhân kêu khóc đến phảng phất thiên đều sụp cái loại này thống khổ nàng liền không có thể hội quá Mà h i ệ như tại t ố n còn không đến mức, nàng nhìn、lâm、Thành trên g khẩu mức c Lâm mặt ờ i lại cảm thế ấ y vậy khó chịu, lại có chút mờ mịt như vậy, nhiều h có mịt lại i t mờ t t ư ở nào g chung, giờ chưa có bao loại một l Lâm là đây cảm nhiễm, hắn tại đây xem Thành tại Thái chết hắn Dương là đang bị đợi đã a s Như thế nào thế sẽ biến thành như vậy những người khác đâu đã xảy ra một chút sự tình lâm thành đem chỉnh sự kiện đơn giản nói một lần hỏi lâm mãn người đã đến rồi t r ư ở n g quan biết không lâm mãn lắc lắc đầu ta không nói cho hắn nhưng hắn so với ta sớm xuất phát chỉ là tốc độ không ta mau hẳn là lại có sáu bảy giờ là có thể tới rồi vậy là tốt rồi lâm thành nói tiểu mãn ta không biết ngươi là như thế nào lại đây ta cũng không hỏi ngươi có thể đi phạm hiên bọn họ bên kia hỗ trợ nhìn điểm sao ta có chút lo lắng bên kia sẽ xảy ra chuyện lâm mãn nhíu mày, mặc mà cảm tâm Lâm nhíu xanh giận hơn nữa bực bội, người còn có tâm tư lo lắng người khác, hiện tại nhất yêu cầu lo lắng chính là chính người thấy thức thức khác yêu cầu là bực có tư tại bội, đi. lo lo thành cười khổ một tiếng ở đại thạch đầu ngồi xuống dưới ta còn có cái gì đáng giá lo lắng lâm mãn phải bị hắn tức chết rồi những người đó bị cảm nhiễm là bọn họ tham ăn không cẩn thận quan hắn chuyện gì hắn cố tình muốn lộn trở lại quay lại tìm kia cái gì đầu sỏ gây tội liền tính muốn báo thù liền không thể chờ một chút nàng ba đều dẫn người lại đây yêu cầu hắn đơn thương độc mã cái này hảo đem chính mình chiết đi vào nàng chỉ vào hắn tay liền không có biện pháp sao ta xem hiện tại lạn chỉ có này chỉ tay nếu không đem nó chém hảo không phải có câu nói kêu đoạn đuôi cầu sinh sao lâm thành lắc đầu ta là dùng dị năng áp chế mới không k h u ế c h tán khai kỳ thật virus đã cảm nhiễm biến toàn thân tựa như phạm hiên bọn họ giống nhau bất quá bọn họ có thể rất mấy ngày ta đây là virus trực tiếp nhập huyết hẳn là chỉ có mấy cái giờ hắn nói được đạm nhiên phảng phất đang nói còn có mấy cái giờ là có thể tan tầm ngủ giống nhau lâm mãn bị hắn làm đến phá lệ hỏa đại đặc biệt muốn đánh người lâm thành ngươi thật là tức chết ta Người muốn chết người có biết hay không? biết chết có hay lâm mãn hồ lên này một câu lăng là đem chính mình nói được hốc m ắ t phiếm toan nàng cùng lâm thành cảm tình nói cỡ nào thâm kia thật đúng là không có chính là này một hai năm tới cũng là lui tới không ngừng mặc dù này hơn nửa năm cũng là mỗi tháng thư từ liên hệ lâm mãn lộng tới cái gì mới mẻ đồ ăn đều nghĩ cho hắn đưa một phần đều thành thói quen có thể nói lâm thành chính là c h ư nàng mẹ nàng ba ở ngoài lâm mãn cảm nhận trung đệ tam quan trọng người Chính cương hiện nhiên chết. người này là tại sẽ、chết. Chính hắn còn cùng giống như người không có việc hắn như không giống người gì. lâm mãn đem chính mình nghẹn đến mức muốn chính nghẹn đến c h ế thành càng n g ĩ c g lắng, lo lại n mặc d a cảm thấy ủy khuất, khổ sở mà nàng g xuống thường ồ i dưới, thậm chí có điểm trên mặt đất đánh cái sổm thậm mặt một đốn. trên đánh lăn đất t chí khóc có Lâm h thấy n n à hốc mắt đỏ nhưng thật ra sửng sốt cách nàng xa xa cũng ngồi xổm xuống châm chức một chút nói kỳ thật ta có chuẩn bị ta ra tới chấp hành như vậy nhiệm vụ hy sinh là khó tránh khỏi ở trước mặt ta cũng đã chết không ít người không có giác ngộ cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này Tí khó tránh khỏi, người nếu là không lộn trở lại tới, liền một chút khó khỏi, không có. Người không không kia phải Phạm Hiên có. cái ngươi nếu lộn liền Ngươi lắng lại việc gì đều là lo bốn ê n kia b cái căn cứ cái như vậy nhiều người Bốn vậy sao. Cái đại đội trưởng liền ngươi một cái không cảm nhiễm ngươi như thế nào không chính mình ở kia c h ấ n sẽ không sợ ngươi không thấy thời điểm những cái đó cảm nhiễm tất cả đều biến thành tang thi hoặc là một cái luần quần trong lòng đem không cảm nhiễm đều làm thịt lâm mãn nổi giận đùng đùng mà nói thật là siêu tưởng đem hắn hành hung một đốn trong đầu đều suy nghĩ cái gì a lâm thành s ờ s ờ cái mũi ta không phải tưởng lộng minh bạch chuyện này nhìn nhìn lại có biện pháp nào không cứu người sao hắn thở dài kia ba cái căn cứ trước không nói đoàn viên căn cứ người ta đem bọn họ mang ra tới ta liền đối bọn họ có trách nhiệm tổng nếu muốn tưởng tượng biện pháp kết quả biện pháp là không tồn tại ngược lại kích thích t ă n g thi vương trước thời gian đem thư thành làm thành nhân gian địa ngục như vậy dưới tình huống Hắn làm sao có thể rời đi, như thế thể thi nhiên hắn bệnh muốn hắn mạnh, chẳng mạnh thật sự quá ngạnh, phía trên tang thi vương, hắn là ở chiến hữu thật mạnh hiệp hạ chết thành không ích, không thế đánh phá nào ngồi tang vương sấn muốn cũng trên tang vương, lần này người ăn cũng liền đến làm là là lệ đào tàu. xem sao sự kia qua kia cao, có có có Tự trợ giết tư vất rời đi, mới đủ vì vả. quá quá ở ý lâm thành tự nhiên cũng là không muốn chết chính là chuyện tới hiện giờ trừ bỏ đã thấy ra còn có cái gì biện pháp hắn nhìn lâm mãn thế hắn khổ sở phẫn nộ có chút chua sót lại có chút thoải mái hắn đời này không có gì thân nhân bằng hữu duy nhất có thể tính làm nửa cái thân nhân chính là lâm trung nhung hiện tại lại nhiều một cái thiệt tình thực lòng vì hắn khổ sở cũng là không già cuộc đời này ngươi nhưng thật ra có trách nhiệm tâm lâm mãn hừ lạnh một hồi lâu không hé răng bỗng nhiên lau đem đôi mắt đứng lên h ù n g ba ba mà nói đói bụng không có mang ngươi đi ăn cái gì chương một trăm bốn mươi ba Lâm t h à nhưng cảm thấy thực ma thấy huyễn, hơn ớ c h ắ còn n đ a nhìn ánh sáng m ặ t trời t h ổ i p h o n g tăng trong chờ chết tăng thi virus ở trong thân thể hắn virus ở một chút đ e mươi bình h t ờ n ăn mòn, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong ở hư thối, sinh mệnh ở trôi đi. Tâm tình của hắn thập phần bình tĩnh, đã xem phai nhạt hồng trần, nhìn thấu sinh、tử. Nhưng g giác tổ thể thể thối, trôi tâm thập thấu tử. chức có cảm được của chậm chậm của hư phai xem mà rãi rãi đi đã ở ở n phút sau hắn trước mặt bãi đầy thật nhiều thật nhiều ăn một hơi biến ra nhiều như vậy ăn người còn ngồi ở đối diện thực nhiệt tình mà tiếp đón n g ư ờ i còn có muốn ăn sao có lời nói liền chạy nhanh ăn một chút về sau khả năng cũng chỉ muốn ăn sinh này đó đều là ta mẹ làm đương nhiên cũng có tay nghề của ta đều đặc biệt ăn ngon xào nấu nướng hầm cay toan ngọt ma hồng lục hoàng tím có thêm thịt không thêm thịt còn có đại bàn xùi cảo cùng một tiểu rổ nhân thịt bánh nướng làm món chính lâm thành trầm mặc mà nhìn này một bàn nga liền cái bàn cũng là trống rỗng xuất hiện còn mang thêm hai cái ghế thật là chi k ỷ lâm mãn lâm thành có chút hỗn độn mà nói cố tình hắn lúc này trong bụng vang lên một tiếng lâm mãn lột một cái thủy nấu đậu tằm nhét vào trong miệng nhìn hắn phảng phất đang nói không phải đói bụng sao còn không ăn hiện tại không phải ăn cơm thời điểm đi đó là làm gì đó thời điểm lâm mãn chừng hắn một cái đi giúp những cái đó tư thành người tai sau chỉnh đốn Ta tâm, nhưng không như bọn không hào họ vậy phải vì những người đó. lâm mãn tự hồ nghiêng tay nghe nghe cái gì sau đó nói ân tìm được bọn họ hiện tại không có việc gì không vội mà qua đi Nàng n g ẩ n đầu nhìn thoáng qua thật lớn quản quản lâm thành xem qua đi cũng thấy được kia đại phi cơ bộ dáng một đoàn m â y trắng kia cơ đầu đột nhiên xoay qua tới lu nước đại trong mắt chiều hắn xem xét lâm thành xem không hiểu đây là thứ gì cũng không cảm thấy g i ậ t mình sợ hãi đều là người sắp chết còn có cái gì sợ quá chính là cảm thấy có chút thần kỳ nguyên lai、like、lâm mãn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đổi tới là dựa vào thứ này hắn nói vậy ngươi cũng không nên bồi ta tại đây ăn cái gì ngươi sẽ không sợ sợ cái gì sợ ngươi hiện tại liền ăn ta vẫn là thi hóa lúc sau ta đánh không lại ngươi lâm thành cười khổ ngươi thật đúng là tâm đại không ngươi đại lâm mãn hừ một tiếng ngươi về sau có tính toán gì không lâm thành mới vừa cầm một cái bánh ngẩn ra hạ còn có thể có tính toán gì không hai con đường a một cái là chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu có thể hay không đem ngươi trong cơ thể kia tang thi virus áp xuống tới ngươi hiện tại có thể đè nặng nó không lập tức thi hóa nói không chừng còn có thể đè nặng nó vĩnh viễn không phát tác đâu con đường thứ hai sao cũng là cuối cùng một cái lộ thi hóa cũng không có gì người xem tang thi vương từng bước từng bước xuất hiện hiển nhiên không phải cái lệ người liền tính biến thành tang thi cũng có nhất định xác suất về sau có thể biến đổi thành tang thi vương a lâm mãn nhìn chân núi tư thành nói người ngẫm lại cái kia ai lý minh vẫn là kêu ai chính là bị ta xử lý cái kia tang thi vương lại ngẫm lại kia đem các ngươi lừa đến xoay quanh còn đương thành chủ lão gia hòa lại ngẫm lại đại dương kia đầu tống từ quan âm ta thấy được tang thi vương cái này cấp bậc chỉ cần đầu óc không ngu hoàn toàn có thể hỗn rất khá sao người tổng sẽ không so với bọn hắn kém đi lâm thành là thật sự c h ấ n kinh rồi người người như thế nào sẽ như vậy thường lâm mãn đương nhiên không như vậy thường nghĩ như thế nào Ta người ó i n ơ ngươi? i phải là thật sự tính toán tiếp thu kết quả này, vui vui vẻ vẻ mà đầu hàng tử vong ôm đi. Lầm mãn giống đang nhìn một cái đại không kết thật tính thu hàng nhìn như thế ôm toán này, vong mãn đang ngốc nào n g ấp quả là Lầm là mà tử một ta sự đầu dạy vẻ vẻ Đem ba ư i nhiệm của chính mình liền tính, đơn thương độc mã thiệp hiểm, ta cũng miễn cưỡng lý giải, đến bây giờ ngươi liền khác không mạnh thành trách chính mình tính, thương chính mình chút của độc cũng cưỡng mã một đương đơn đến n ư ơ g ta xét sao? vì lý bây suy sẽ còn như vậy tuổi trẻ mắt thấy ngày lành liền tới rồi ngươi thật sự cam tâm liền như vậy đã chết sao Nàng thành tâm thành ý mà khuyên, mà tâm một ý bốn cho chính mươi tầm suất đầu đi kia cũng còn có thật dài một đoạn thời gian nhưng sống đâu nếu giống lý minh như vậy biến thành tang thi tiền ba mươi hơn tuổi trở thành tang thi vương hậu vẫn là hơn ba mươi tuổi bộ dáng vậy càng tốt trung gian như vậy nhiều năm ngươi coi như n g ủ một giấc lâm thành cho nàng nói được sừng sốt sừng sốt khó được lộ ra ngây ngốc biểu tình hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm chính là ta sẽ mất đi ý thức sẽ khống chế không được chính mình bằng không bọn họ lúc trước cũng sẽ không một hai phải rửa sạch rất đông dương căn cứ ngầm thi đàn tang thi nguy hại có bao nhiêu đ ạ i không ai so với bọn hắn càng rõ ràng lâm mãn lại mắt trợn trắng người khống chế không được chính mình này không còn có ta sao còn có ta ba đâu chúng ta hai cái còn xem không được ngươi một cái hơn nữa ta có một cái hảo địa phương có thể cho ngươi ngốc tại bên trong người tiếp xúc không đến nhân loại cũng liền không khả năng tạo thành cái gì thương t ồ n ngươi về sau đồ ăn ta đều nghĩ kỹ rồi thực sự có như vậy một ngày nói ta nhiều hơn mà nuôi heo dưỡng gà bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp a tang thi nói không có khả năng bạch béo đến lên đi lâm mãn nhìn trước mắt lâm thành như vậy trương anh tuấn mặt anh định dáng người nghĩ đến muốn biến thành tang thi kia xui xẻo bộ dáng cũng là có chút sốt ruột nhưng so với chết đi này đã là thực tốt kết quả phía trước cái loại này bực bội bị đè nén cảm cuối cùng tiêu tán không ít lâm mãn gõ gõ cái bàn cho nên ngươi chạy nhanh ăn một chút gì sau đó xử lý một chút chính ngươi lộng tinh thần điểm đổi thân quần áo xem này dơ phá ân ta nơi này có mấy thân quần áo mới hẳn là có thích hợp ngươi sau đó giả dạng làm giống như người không có việc gì đi người trước lay động chờ ta ba tới làm hắn tưởng cái lấy cớ làm ngươi lại đi chấp hành cái trường kỳ nhiệm vụ miễn cho mọi người đều cho rằng ngươi đã chết ngươi nói trừ bỏ ngươi liền không ai có thể phát giác người lây nhiễm hơi thờ đúng không lâm mãn nhìn kỹ nhìn mặt hắn dù sao trước mắt n g ư ờ i trên mặt nhìn không ra cái gì manh mối lại đem này chỉ tay che một chút khẳng định sẽ không bị phát hiện n g ư ờ i còn có thể kiên trì sáu bảy tiếng đồng hồ đúng không ta ba hẳn là kịp không kịp vấn đề cũng không lớn ta tới nói với hắn kỳ thật không nói cho lâm trung nhung cũng đúng lâm mãn cảm thấy chính mình cũng có thể xử lý nhưng ta cảm thấy vẫn là nhìn xem có thể hay không đem này virus áp xuống tới tương đối hào lâm mãn vỗ vỗ tay vươn tay đi Ngươi nói ngươi dùng dị năng nếu không ngươi năng lượng không càng thành nhìn trắng nõn nhìn nàng, ngươi liền không lắng nhiễm ngươi. điểm hiệu kia lại có là Lâm lo vào dị chăm ở áp chế, cho chỉ chú cảm thể hay quả ta tốt. tay, ta xem sẽ đầu tiên ngươi sẽ không chủ động làm như vậy tiếp theo liền tính ngươi ngay trước mặt ta biến thành tang thi ta cũng có tự bảo vệ mình chi lực cho nên ta có cái gì hảo lo lắng lâm mãn oai oai đầu quản quản biến thành một đống đại gà ngồi s ổ m ở bên cạnh như vậy một mảnh nhỏ triển núi mau trang không dưới nó một dây muốn lăn xuống đi bộ dáng lâm mãn cùng này đại điều liếc nhau lại xem lâm thành phảng phất đang nói xem ta còn có như vậy cái đại b ă n g tay đâu lâm thành cười cười đem hoàn hảo tay phải duỗi qua đi đáp ở tay nàng trong lòng Trường、144. lâm thành s á t thật là rất hư hắn dị năng khôi phục trở nên thong thả chỉ có về điểm này năng lượng đều dùng để áp chế t ă n g thi hóa tốc độ nhưng hắn cũng chưa thử qua hấp thu người khác năng lượng lâm mãn liền trực tiếp đem linh lực cho hắn giáo huấn đi qua thuận tiện còn ở trong thân thể hắn dạo qua một vòng nàng không thiếu cho người ta chữa bệnh đây là quen làm sau đó nàng phát hiện hắn trong thân thể có một ít địa phương là linh lực không qua được tiểu mà g i ả i rác đốm phiến trạng như là hoại t ử tim đập rất chậm huyết lưu thong thả đình trệ toàn bộ thân hình giống bị điểm số xương đen bao phủ sinh cơ ở chậm rãi giảm bớt nàng cảm thấy chính mình chính chứng kiến một đầu tang thi ra đời hoặc là một khối thi thể sinh ra nàng nhìn lâm thành liếc mắt một cái không nói gì thêm tăng lớn phát ra lượng hồi lâu lúc sau mới thu hồi tay lâm thành sắc mặt hồng nhuận không ít cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái không ít trên thực tế hắn nguyên bản đã cảm thấy có chút hô hấp không thuận đầu óc hôn c h ư ớ n g thế nào so vừa rồi khá hơn nhiều lâm thành cảm thụ một chút cũng chậm một chút ta là chỉ hoại t ừ tốc độ đó chính là hữu dụng chúng ta chậm rãi sờ soạng đi ngươi hiện tại cảm thấy đói sao cảm thấy đói liền ăn một chút gì đi chờ hư đến dạ dày khả năng liền muốn ăn cũng ăn không vô lâm mãn nói Những tang ngươi nói chàng nó thi cái gì thời điểm nói này đó đạo không hắn tựa hồ hiện tại là có thể trả lời lâm mãn lâm thành nguyên bản chỉ nghĩ đơn giản ăn một chút gì ai biết ăn một ngụm liền thu không được nửa giờ lúc sau trên bàn tất cả đồ vật đều bị hắn gió cuốn mây tan mà ăn cái tinh quang lâm mãn lâm mãn biểu tình từ ngốc lăng đến khiếp sợ đến chết lặng đến chống c ầ m quan sát một bên cùng quản quản ý thức giao lưu hắn như vậy ăn không thành vấn đề đi quản quản lười nhác mà nói ta như thế nào biết người có biện pháp nào không giúp hắn người không phải có chủ ý làm hắn chậm rãi biến thành tang thi vương không phải được rồi chính là vạn nhất thất bại đâu vài tỷ tang thi cho tới bây giờ bất quá ra đã biết năm đầu tang thi vương vạn nhất cực cực khổ khổ lăn lộn một hồi cuối cùng vẫn là một cái chết đâu l â m mãn đối lâm thành tương lai cũng không có như vậy l ạ quan nói vậy chính hắn cũng là biết đến nhưng ở nàng nói nàng kế hoạch sau hắn liền không có tỏ vẻ chút nào phản đối lâm mãn trong mắt có chút sầu lo bất quá đương chờ lâm thành ăn xong cuối cùng một ngụp nàng lập tức thu hồi những cái đó sầu lo đem chính mình đậu tằm đầy cho hắn ăn no sao còn n h ị n không được thò lại gần dỗi tay sờ sờ hắn bụng thực bình thản thực rắn chắc đây là ăn đi nơi nào a lâm thành bỗng dưng sau này một trốn lâm mãn lại hỏi ăn no sao lâm thành rất thường nói ăn no nhưng mà hắn quả thực là càng ăn càng đói bình phục một chút miễn cưỡng gật gật đầu đó chính là không có no lâu liền muốn ăn này đó đồ ăn lâm mãn chỉ vào chính mình ta đâu không muốn ăn ta đi lâm thành không nghĩ không muốn ăn người vậy là tốt rồi bình thường đồ ăn kia dễ dàng a nàng lại không phải cung không d ậ y nổi lâm mãn bàn tay vung lên đem lâm thành mang vào không gian Cái cấp còn toán toán gian, ngoài người biết, này không gian, nguyên bản không tính nhưng nàng tính sau bỏ trừ mụ mụ ở ngoài người biết, nhưng nàng còn tính toán về sau lâm thành nếu là biến thành tang thi, liền đem hắn nhốt ở này coi như trước tiên làm phạm nhân là làm thi, coi trước phạm đem ở xem hắn ngục giam đến i Lâm xem Thành đ đều ngây dại xem qua kia gian nhà gỗ nhỏ xem qua cái kia gà lều xem qua kia phiến mạch địa ánh mắt cuối cùng rừng ở cây táo tây thượng hắn lẩm bẩm mà nói nguyên lai、like、là như thế này lâm mãn dùng tinh thần lực hái được hai cái táo tây xuống dưới để một cái cho hắn nơi này không tồi đi về sau người liền ngốc tại nơi này đi liền không cần lo lắng thương đến người khác nơi này thực tốt linh khí ân chính là năng lượng thực sung túc ta mẹ phía trước mỗi ngày ở chỗ này ngủ thân thể liền trở nên đặc biệt hảo người ở nơi này nói không chừng đối với ngươi cũng rất có trợ giúp lâm thành nhìn nàng nơi này bị ta chiếm trần gì làm sao bây giờ không có việc gì nàng hiện tại thân thể thực hảo hơn nữa đại nhạn sơn thượng hoàn cảnh cũng biến hảo không gian đối nàng tác dụng liền không lớn nhưng như vậy cái hảo địa phương bị ta ô nhiễm cũng quá đáng tiếc hắn một thân virus đâu này không có việc gì nơi này thổ địa không khí đều có rất mạnh lọc năng lực lâm mãn nói lâm thành ngươi xem địa phương có ăn cũng có thời gian càng là đại đại có ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá liền tại đây thử một lần đi nhân sinh chỉ có một lần đã chết liền cái gì cũng chưa lâm thành ánh mắt hơi hơi chớp động khóe miệng gợi lên hào lâm mãn s ừ n g sốt bị hắn xem đến có chút quay quái quay đầu nói ta nhìn xem ta bên này ăn chín còn có cái gì giống như cũng không có gì ngươi muốn ăn cái gì chúng ta hiện làm đi Lâm Lâm Mãn không có gì chủ nghệ,、lâm、Thành trạng thái cũng không tiến phòng thái thích hợp gì có trù bất ế quyết p lại ngẫm lại là lang cuối khoai đi, giản ngẫm hắn ăn cùng vẫn là quyết định chưng đơn n sức đỏ dùng một lần chưng nồi một một thể to. Bất có quá ở kia phía trước lâm thành vẫn là quan tâm những người khác lâm mãn đành phải dẫn hắn ra không gian bỏ lên trên quản quản bối dùng mười mấy phút tìm được rồi kia chín trăm nhiều người trước mắt đóng quân điểm người cùng phi cơ liền ngừng ở một mảnh hoang vô thường thường nguyên thượng trước mắt thoạt nhìn rất hài hòa còn giá nồi làm khởi cơm tới lâm mãn nói ngươi xem ta nói bọn họ không có việc gì đi so ngươi c ự u t ử nhất sinh nhẹ nhàng nhiều nhưng nhớ tới này trong đó có như vậy nhiều người cảm nhiễm virus lâm mãn cũng rất khổ sở hỏi lâm thành ngươi hiện tại cái gì tính toán đi trước nói cho bọn họ tang thi vương đã chết vẫn là đi trước điền no ngươi bụng bất quá ta nhắc nhở ngươi từ tư thành đến nơi đây đi đường nói như thế nào cũng muốn vài thiên liền tính là lái phi cơ cũng đến hai ba tiếng đồng hồ ngươi hiện tại liền xuất hiện khả năng sẽ sớm điểm nga lâm thành bỗng u quyết thấu ồ tồi, n như vậy chú ý chi tiết. Đương nhiên ta chính là người mang đại bí mật người, chi tiết quyết định thành bại, một cái không cẩn thận bị nhìn thấu làm sao bây giờ. Lâm Mãn cảm thấy chính mình phương diện này vẫn là làm được không tồi, liền mang theo vài phần đắc ý ra tới. Lâm Thành cười, chú chi chi cái cảm được đắc giờ. tiết. đại tiết bại, vài tới. thấy theo vậy mật bây ý ý ta một sao ra bí là làm Lâm là làm Lâm bị b nhiên nghĩ tới lúc trước kinh trần hoa an mẫn k i ế n hai người cha nàng hành tung kia giá đốt trọi phi cơ trực thăng thiếu những cái đó vật tư bao Hắn nhịn nhẫn không chỉ nói ta nào cũng cười, đi, ta lâm à trường thời điểm người quan đến biện pháp dẫn bọn mau điểm đ pháp họ lại có y sao. i đi ễ n bọn cho họ l ầ mãn đường tuyến, phía trước ta phái trường 4 người về nước báo tin, nhưng trường người nước nhưng trường trường trường tuyến, mệnh tin, mệnh nguy khí nát hiện tại sinh rơi xuống không rõ, quan hẳn còn không biết tình huống nơi này. ta tại tử biết phía phái khí rơi rõ báo báo Lầm m về là cả kinh còn có loại sự tình này、chương、trường trường mệnh xảy ra chuyện địa điểm ở nơi nào nói không chừng đang chờ cứu viện đâu dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi đi tìm xem xem đi nàng đối cái kia gầy gầy cao cao thích ăn đồ vật trương trường mệnh vẫn là rất có hào cảm vì thế hai người lại thượng quản quản bối lâm mãn lôi kéo quản quản linh khí vây ra một cái phong vào không được không gian ngồi ở bên trong tựa như ngồi ở một cái mềm như bông trong không gian hoàn toàn không cảm giác được gần như khoa trương đi tới tốc độ nhất thời không có việc gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lâm mãn liền từ trong không gian đào đồ vật ăn Không hạt như sẵn đồ ăn, liền ăn còn còn còn có quả đào, còn có dâu tằm, còn có có đồ đi, đào, táo tây trừ táo tây tằm, táo tàu hạt rẻ, tư tư, dâu rẻ bỏ quả vì ậ y thấy vừa vẫn v nha. rất nhiều ăn là thế hai người rõ ràng là bôn ba chạy đến tìm người cứu người kết quả lại giống đi r u ngoạn giống nhau tránh ở khi ăn xong rồi đồ vật tới lâm thành còn cùng nàng hỏi quản quản cùng không gian lai lịch lâm mãn đơn giản nói nói cuối cùng cảm khái nói lúc ấy ta cùng mụ mụ thật sự mau căng không nổi nữa May mắn có quản quản xuất hiện, không có xuất không, không, sờ sờ quản quản không nghĩ tới các ngươi lúc trước như vậy khó lúc ấy lâm mãn trên người cơ hồ không có chịu đựng quá cực khổ cái loại này tối thăm cùng hận đời nàng lạc quan rộng rãi rộng lượng nhiệt tâm quả thực giống vô yêu không đường lớn lên hài tử lâm thành thấy nàng nói lên qua đi không hề bóng ma thậm chí mỉm cười cảm khái bộ dáng trong lòng bỗng dưng giống sụp một khối mềm mại Hắn cười nói, ăn qua như vậy nhiều đau khổ, người tính cách còn có thể tốt như vậy, rất khó nói ăn người còn cười có được. qua đau vậy vậy, tốt rất Này trong đó, có lâm ẽ một bộ phận h nguyên n n là l â mãn thiên tính như thế, nhưng Trần như nhưng Ngọc cũng là công là kỳ h thể không, nàng đối nữ nhi ảnh hưởng là thực chính diện. Lâm Thành đột nhiên thực kính nể vị khi nhìn như nhu nhược ô n nàng nữ diện. nể nữ mãn g đột k là đối Lâm Lâm vị sĩ. quái mà liếc nhìn nàng một cái ngươi khi còn nhỏ cũng không dễ dàng đi ngươi hiện tại còn quên mình vì người đâu đem chính mình mệnh đều đáp t h ư ở n g này một vụ còn có thể hay không đi qua lâm thành liền nói cho nên ngươi ngay từ đầu thực thiếu vật t ư đi khó trách khi đó muốn kia lấy những cái đó vật t ư bao cái gì vật t ư bao lâm thành đem phi cơ trực thăng chuyện đó nói một lần lâm mãn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới kia sự kiện lúc ấy nàng mới vừa gặp được trần hoa an bọn họ kết quả một đầu tang thi điều công kích đại gia mẫn tiến ở phi cơ liền người mang phi cơ bị đâm tiến một đống trong lâu nàng đi cứu người sấn phi cơ trực thăng nổ mạnh trước cùng kia tang thi điều rằng có thời điểm t r ộ n thuận đi rồi trong khoang thuyền ước chừng hai trăm cái vật tư bao vây nhưng nàng cho rằng việc này chỉ có chính mình biết người làm sao mà biết được tuy rằng phi cơ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái vật t ư số lượng ta tìm trần hoa an đúng rồi số lượng lại cùng mẫn kiến đúng rồi đối ngay lúc đó tình huống tổng cảm thấy có bộ phận vật t ư biến mất đến ly kỳ phụ cận cũng không phát hiện đánh rơi bất quá lúc ấy ta cũng không t h â m t ư ở n g hôm nay cuối cùng minh bạch này trong đó duyên cớ nghĩ đến đều vào ngươi không gian bởi vì có không gian mặc dù là nguy cấp dưới tình huống thuận một ít vật t ư đi cũng căn bản không phải vấn đề mà nàng lúc ấy lại như vậy khuyết thiếu vật tư đương nhiên là có thể lộng một chút là một chút lâm mãn cảm thấy hắn quả thực là yêu q u á i này quan sát năng lực tuyệt khó trách một chút liền tỏa định tang thi vương là lão thành trù còn có cái gì động đất c h ấ n ra trời cho thần lương đều là giả đi những cái đó lương loại lúc ban đầu đều là ngươi này trong không gian tới đi khó trách tới rồi nào đều có thể nhiều thế hệ sinh trường đây là ngươi này lấy cớ tìm đến không khỏi quá thô giáp chính là mọi người không có t ế cứu bằng không căn b ả n chịu không nổi cân nhắc lâm mãn nghe hiểu gia hòa này cử này hai việc là nói nàng chi tiết kỳ thật làm được tao thấu đúng không nàng nghiến răng lâm thành ngươi muốn đánh nhau sao không dám ta là nói cho ngươi ngươi có cái gì bại lộ về sau càng chú ý chút là nga ta hiện tại lớn nhất bại lộ chính là ngươi ta còn là đem ngươi diệt khẩu đi lâm thành chạy nhanh xin tha hai người liền cùng hai cây ấu chỉ quỷ giống nhau n g ư ờ i một câu ta một câu giống như cũng vô dụng bao nhiêu thời gian liền đến chương trường mệnh bọn họ xảy ra chuyện địa phương đi xuống xem đó là liên miên núi lớn sơn cùng sơn chi gian hình thành từng đạo thật sâu khe rãnh vực sâu sâu không thấy đáy lầm mãn có loại mặc danh quen thuộc cảm cảm thấy nơi này có điểm quen mắt quản quản chúng ta lại đây thời điểm có phải hay không liền kinh này mặt trên quá nàng vừa mới dứt lời phía dưới đột nhiên keo kẹt kẽo kẹt kêu vụt ra tới một mảnh mây đen hùng hồ nhưng mà phi đến gần không biết là thấy được vẫn là cảm giác được cái gì tức khắc hoảng sợ kêu thảm bay trở về đi Lầm là lượng lên mãn, một mình thảm cảm điểm mắt Chuyện.com, Nga tăng thi điểu. Chính là ước chừng hơn một giờ trước, không biết tự lượng sức mình nhào nghiền những cái đó, tăng thi điểu, khó trách nàng cảm thấy nơi này quen chuyện đăng trường giờ sau Audio thi trước, biết tự tới thật thi trách thấy khó điểu. cái điểu, đó đó đâu. được Đọc ước sức có Cô Úc bị sự áp ở Quản quản đuổi điều hướng về phía này đó tăng đi đó thi lại theo phía về là một chim hai người hoa một ít công phu mới đưa người cứu lên tới bốn người còn sống hai cái một cái là trương trường mệnh còn có một cái là tây hà căn cứ nhưng đều bị thương thực trọng trừ bỏ té bị thương chính là bị tang thi điều trào thương mổ thương Khác khác kịp không hai chết phi phi thành chương mệnh hai nhau thời nhảy cơ, nhưng cái cái cơ cùng cơ cũng cùng cơ, tan người, rơi người giống nổ đoàn, trường một một một ở đảo chỉ lâm à là quang điều tang ngã vựng vẫn ngã hiện ăn đến chỉ còn một bộ xương đã lại l chết chỉ cốt. phát khi thi tóm một bị bị bộ mãn cấp tồn tại hai người trị liệu một chút bọn họ ngắn ngủi t ỉ n h trong chốc lát mơ mơ màng màng lại hôn mê lâm thành c h ạ m đến có chút xa nhìn trên mặt đất tang thi điều thi thể không biết suy nghĩ cái gì lâm mãn vừa định cùng hắn nói chuyện nơi xa xuất hiện phi cơ Rốt cuộc tới, cuộc cái người bệnh bên cạnh cách nhau hai người hai người sinh bệnh không xa bên lướt ở đó một đống đó bốc khiến người hỏa, cho hỏa khói, hai kia kia sau ở lát ặ n núp g lẽ l vào. Một lát sau đến từ hoa quốc không quân đội ngũ phát hiện tình huống r ớ t xuống xuống dưới nhanh chóng triển khai điều tra tuy rằng chỉ phát hiện hai cái người bệnh cùng một ít tang thi điều thi thể nhưng bọn hắn có lý do hoài nghi còn có nhiều hơn đồng bào tại đây gặp nạn thậm chí về nước đội ngũ chính là ở chỗ này xảy ra chuyện làm thống xoái lâm trung nhung tự nhiên cũng là xuống máy bay hắn đang ở nghiên cứu trên mặt đất tang thi điều thi thể bỗng nhiên cảm giác ngón tay bị câu một chút hắn cúi đầu nhìn lại ngón tay lại bị câu hai hạ phía sau lưng còn bị điểm một chút hắn rộng m ở quay đầu liền nhìn đến lâm mãn ghé vào một cái ruộng dốc phía dưới chiều hắn duỗi một móng vuốt ở kia vẫy tay lâm trung nhung làm một cái thực lâm thành giống nhau hủy hình tượng động tác hắn xoa xoa đôi mắt xác nhận chính mình không nhìn lầm tránh ở kia chính là chính mình khuê nữ hắn kinh ngạc mà trường viên mắt hồ giống bị xét đánh quá giống nhau hắn huyết áp cơ hồ là trong nháy mắt lẻn đến đỉnh núi vọt qua đi người như thế nào lại ở chỗ này hắn sắp điên rồi mấy cái giờ trước hắn còn mới vừa cùng nàng thông qua điện thoại khi đó nàng còn ở đại nhạn sơn thượng chẳng lẽ nàng trộm chạy ra hư ba người nói nhỏ chút đừng làm cho người phát hiện lâm mãn dựng thẳng lên căn ngón tay thật cẩn thận nhìn nơi xa người lôi kéo hắn ba tay nhanh chóng lêu khai sau đó lâm trung nhung lại thấy được lâm thành lâm thành ngươi cũng ở lén lút làm cái gì hắn đột nhiên một đốn nhìn về phía hắn bị băng gạc một tầng tầng bọc lên tay trái nhìn nhìn lại hắn mặt sắc mặt xanh mét lại hỗn loạn không dám tin tưởng ngươi ngươi bị cảm nhiễm này thật đúng là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra lâm mãn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm hắn nửa ngăn ở lâm thành trước người nhỏ giọng nói ba ngươi đừng vội trước hết nghe chúng ta cùng ngươi nói rõ ràng tiền căn hậu quả lâm Mãn Lâm cấp trung h h ánh Thành hai à ngày n liền một mắt, Lâm thành liền từ t ư ớ c chỉnh sự kiện đơn giản mà có khởi kiện giản điểm mà nói đem đơn mà mà một、lần. Lâm trọng lần. sự t r nhung biết được có như vậy nhiều người lây nhiễm sắc mặt khó coi tới cực điểm liền biết tang thi vương đã chết cũng không làm hắn cao hứng hai phân hắn qua lại đi rồi lưỡng đạo bỗng nhiên nói không đúng hai cái giờ trước mới giết tang thi vương người như thế nào có thể nhanh như vậy chạy đến nơi đây tới lâm mãn nhỏ giọng nói đây là ta duyên cơ cái kia ta có cái có thể phi thực mau đại đ i ể u ba ta sau đó cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích cái này hiện tại không phải trọng điểm lâm trung nhung chừng nàng liếc mắt một cái này khuê nữ thật là vô pháp vô thiên lá gan lớn đến không biên bất quá xác thật hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào xử trí thiên năm sáu trăm người lây nhiễm lâm trung nhung sâu sắc cảm giác đau đầu cũng vô cùng đau lòng loại sự tình này là tất cả mọi người nhất không muốn đối mặt hắn nhìn lâm thành ở trong mắt hắn giờ phút này lâm thành đều là nửa cổ thi thể hắn lại tức lại đau cảm thấy tâm đang nhỏ máu ngươi là bị kia tang thi vương làm thành như vậy người khác không cẩn thận ngươi cũng như vậy không cẩn thận ai làm ngươi trở về thể hiện lão t ử là đã chết sao ra như vậy đại sự chờ đợi chi viện bốn chữ như vậy b i ế t ngươi có biết hay không lâm mãn âm thầm gật đầu nhưng nghe hắn ba như vậy huấn lâm thành nàng trong lòng lại có chút không vui thấy lâm thành không rên một tiếng vẻ mặt trầm mặc nhịn không được vì hắn nói chuyện lúc ấy thông tin chặt đứt ai biết chi viện khi nào đến a hơn nữa bốn cái đại đội trưởng liền hắn không có việc gì trên người hắn trách nhiệm nặng nhất cũng chỉ có hắn có thể lộn trở lại đi điều tra ba ngươi xem người lây nhiễm tang thi vương có khả năng cảm ứng được phi người lây nhiễm chung liền hắn mạnh nhất hắn không chính mình trở về còn có thể phái người khác đi làm này cực độ nguy hiểm sự sao hắn cũng là muốn tìm tìm có hay không có thể cứu đại gia biện pháp bằng không thỏa thỏa ngồi chờ chết lâm thành kéo nàng một chút ý bảo nàng đừng nói nữa lâm trung nhung đôi mắt đều phải phun lửa lâm mãn nhắm lại miệng lâm trung nhung cũng không biết nên khí cái nào này một cái hai cái một cái so một cái có thể tự chủ trương còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý a hắn ánh mắt nhìn đến lâm thành kéo lâm mãn động tác cảm thấy huyết áp lại tiêu thăng tiêu tử này chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại tình huống như thế nào sao hắn chịu đựng cả giận tiểu mãn ngươi đi trước một bên lâm mãn vừa nghe hắn muốn đem chính mình chi khai thần kinh liền căng chặt lên vội vàng nói ba kỳ thật nghe lời lâm trung nhung sắc mặt trầm xuống dưới thanh âm cũng mười phần nghiêm khắc lâm mãn bị hoảng sợ nhưng nàng càng kiên quyết không đi rồi tổng cảm giác nàng ba giờ phút này trên người quanh quần một loại muốn thanh lý môn hộ khí thế nàng vừa đi lâm thành liền phải bị xử lý nàng đơn giản nói thẳng nói ba lâm thành tuy rằng cảm nhiễm virus nhưng không có quan hệ ta có biện pháp cứu hắn lâm trung nhung sửng sốt nhíu mày nói người có thể có biện pháp nào hồ nháo như thế nào là hồ nháo lâm mãn nhìn nhìn lâm thành đối hắn chớp hạ mắt sau đó đẩy lâm trung nhung đi xa lâm thành vẫn chưa ngăn cản liền nhìn đến lâm mãn đối lâm trung nhung nói chút cái gì lâm trung nhung lộ ra kinh ngạc biểu tình sau đó co a mày hắn nhìn chính mình bị cuốn lấy giống xa ư ớ p tay cháy nghĩ đến một lát phía trước lâm mãn cho hắn triển tay trái thời điểm bỗng nhiên liền nói với hắn nếu không nếu là ta ba không phát hiện ngươi cảm nhiễm liền trước đừng nói cho hắn đi Lâm Lâm là lo lắng lý loại sự này, các thường lui lệ cảm mãn cảm thành, thấy thấy tình thường tới thường. không chính không hoạch hay không nàng nàng nàng này, ngươi cũng đồng ngươi giấu giấu gì được được Cái kia, cái ca. các có sao? sự ba kế ý xử Ta là là nói, nếu không hắn có chút buồn cười giống như vậy tình huống quá vãng xuất hiện quá vô số lần thông thường chúng ta sẽ cho ra hai lựa chọn một cái là tự mình kết thúc một cái là làm người lây nhiễm tận khả năng hưởng thụ cuối cùng một chút thời gian sau đó ở mất đi lý trí là lúc từ người khác nếu là ý đồ chạy trốn hoặc phản kháng kia sẽ bị trước tiên đánh gục lâm mãn nghe được hoảng hốt ta ba cũng xử lý quá loại sự tình này đương nhiên lâm thành cũng không biết cái gì tâm lý liền có điểm thưởng đậu nàng trường quan từng có một cái thực coi trọng tâm phúc bị tang thi trào thương quỳ xuống tới cầu trường quan đầu đều đập vỡ trường quan đều không lưu tình chút nào ngầm tay được rồi được rồi ta đã biết lâm mãn đều có chút nghe không đi xuống lâm thành nói đây là quy củ tất cả mọi người biết đến sự chúng ta đối chính mình kết cục đều có chuẩn bị tâm lý ai nha đừng cùng ta nói cái gì quy cú cái gì chuẩn bị tâm lý lâm mãn chừng hắn một cái người đ á p ứng quá ta nàng nghĩ nghĩ không yên tâm kia trong chốc lát ta tới cùng ta ba nói người người không chuẩn đơn độc cùng hắn đãi ở bên nhau không đúng là không thể rời đi ta tầm mắt tính nếu không ngươi vẫn là đừng xuất hiện đi vì thế liền có vừa rồi phảng phất nàng một cái sai mắt lâm t r u n g nhung liền sẽ hạ sát thù dường như chương một trăm bốn mươi sáu đồng thời kia một bên lâm trung nhung nghe xong lâm mãn tính toán hảo sau một lúc lâu không nói chuyện người thật muốn làm như vậy â n người làm như vậy cùng lúc trước những cái đó nuôi dưỡng tang thi người có cái gì khác nhau lâm trung nhung nghiêm khắc hỏi lâm mãn cũng không sợ hắn đúng lý hợp t ì n h nói đương nhiên là có khác nhau những cái đó tang thi ăn qua người hại qua người lâm thành sẽ không hại người còn vẫn luôn ở người bảo hộ làm ra quá rất nhiều cống hiến những người đó dưỡng như vậy nhiều tang thi lại không thể bảo đảm an toàn tính nhưng ta chỉ dưỡng một con có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn này đối người khác không có chút nào phương hại Người này đều tính toán hào. Lâm trung nhung có chút đau đầu. Ta biết người là kia tử dưỡng thành tang thi vương tính toán, nhưng người xác định có thể thành công. Này trong đó lại muốn đầu nhập nhiều ít năm, lại có bao nhiêu nguy hiểm người biết không? Này đối với người là một loại dày vò, đối hắn cũng biết kia tiểu thi lại lại hiểm biết đối với loại đối hào, là là dày là dày đều đau đầu. đem đó đầu chút Ta tử thể ít một bao xác lầm ôm có có có vò, vò. lâm mãn trầm mặc một lát thấp giọng nói ta đều biết nhưng là ba ba ta chính là không nghĩ làm hắn chết lâm trung nhung nhất thời không lời gì để nói một lát sau mới hỏi vì cái gì lâm mãn nghi hoặc mà nói này có cái gì vì cái gì hắn sống sờ sờ một người đứng ở ta trước mặt ta lại biết hắn mấy cái giờ lúc sau sẽ chết loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi nếu là ba n g ư ờ i cảm nhiễm ta cũng sẽ như vậy lâm trung nhung quả thực không biết nói cái gì hảo sơ s o ạ n mặt khuê nữ phát đỉnh hỏi kia những cái đó người lây nhiễm những cái đó ta là bất lực nhân số quá nhiều dù sao đơn ta một cái ta là khống chế không được lâm mãn nói hơn nữa nếu là lâm thành biến thành tang thi vương ta tin tưởng hắn sẽ không đi hại người người khác ta bảo đảm không được ta cũng gánh không d ậ y nổi cái kia trách nhiệm Nàng vì những người đó cảm thấy khổ sở tiếc nuối, nhưng sẽ không vì thấy khổ tiếc đó đem cảm sở sẽ bên kia lâm thành ngửa đầu nhìn cái này không biết khi nào dịch đến chính mình bên người Bạch đại hồ hồ sương mù đại gia hòa, sương nó gia đại đại đại đại mù xuất hiện một cái manh manh thanh âm, hài. lâm thành thứ này còn có thể nói chuyện lâm thành nói ngươi hào quản quản nháy nó lô nước dường như mắt to nói vừa mới tuy rằng lâm mãn cho ngươi một chút linh khí ngươi còn ăn một bữa no nên cũng ăn vào đi không ít linh khí nhưng chỉ có thể chậm lại ngươi thân thể lạn rất tốc độ nhất muộn hai ngày sau ngươi liền sẽ biến thành cái loại này xấu xấu quái vật lâm thành trong lòng cứng lại thấp giọng nói ta biết quản quản lại hỏi ngươi sẽ ở trong không gian giống to kêu to sau đó đem sở hữu địa phương đều làm cho lại giơ lại xú sao lâm thành lâm thành cười khổ ta không biết ta sẽ mất đi lý trí ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì hắn nhìn còn ở cùng lâm trung nhung nói chuyện lâm mãn trong mắt có chút chua sót mất đi lý trí hắn sẽ trở nên vặn vẹo bất kham đối mặt nàng cũng sẽ giống sở hữu nhìn đến nhân loại tăng thi giống nhau chỉ nghĩ đem này phệ cắn nốt ăn hoàn toàn có thể dự kiến đó là cỡ nào xấu xí hình ảnh mà kia có lẽ đem liên tục m ộ ư ơ i năm mười mấy năm thậm chí càng lâu quản quản bỗng nhiên thần bí hề hề mà nói ta có thể giúp ngươi nga lâm thành rộng mở d ư ơ n g mắt này bạch hồ hồ một đại đống đồ vật lại không nói đột ngột từ mặt đất mọc lên giống một đạo xương trắng nhanh chóng phiêu đi rồi ngay sau đó nơi xa liền truyền đến tiếng kinh hô lâm trung nhung đình chỉ cùng nữ nhi đối thoại lập tức đi xem xét bọn họ lưu lại lâm mãn cùng lâm thành hai mặt nhìn nhau bỏ lên trên cao điểm vừa thấy bên kia đỉnh núi biên hai tòa sơn kẽ hở một đạo bóng dáng từ ngầm phiêu phiêu hốt hốt mà chui ra tới cùng cái thật lớn quỷ ảnh thựa mà ở kia dọa người bị người một công đánh liền trực tiếp t ả n ra nó còn rất cao hứng bởi vì dùng dị năng công kích chính là cho nó đưa linh khí a lâm mãn a quản quản ngươi cái này ấu chỉ quỷ lâm mãn thấp giọng mắng lâm trung nhung hỏi nàng n g ư ơ i biết đó là cái gì cái kia chính là ta cùng ngươi nói đại điều lâm mãn cảm thấy rất mất mặt nó chính là ở gia cùng đại gia chơi đâu bất qua tuy rằng nhìn có điểm không đàng hoàng nhưng phi đến thật sự thực mau cũng rất lợi hại cái kia ta đi kêu nó trở về tiểu mãn lâm trung nhung không gọi lại người thấy nàng là lặng lẽ hướng bên cạnh vòng không làm người phát hiện cũng liền không kêu nàng chỉ là thẳng đến kia đồ vật yên lặng mà ở không trung tiêu tán hắn cũng không thấy ra tới đó là chỉ điều hắn quay đầu tìm lâm thành nói chuyện hỏi hắn ngươi thật sự quyết định lâm thành có chút hoảng hốt đối mặt dò hỏi chính chính tâm thần đúng vậy lâm trung nhung trầm mặc một lát hắn còn nhớ rõ rất sớm phía trước khi đó lâm thành mới mười mấy tuổi tiểu thiếu niên thực kiên quyết bình tĩnh mà nói nếu có một ngày hắn bị cảm nhiễm cùng với không hề tôn nghiêm mà kêu khóc cầu xin trở thành không có lý trí quái vật hoặc là liên lụy người khác không bằng thể thể diện, diện mà tự mình chấm dứt Hắn biết rõ, lấy lâm ấ y l trung h h à làm n tôn cùng ngạo, tự kiêu a q y ế t đ ị h hắn này, nói n mà đối c ũ là thực khó h k ă nhung là ạ rất lớn q y ế t tâm. t Lâm r u Nhung vỗ vỗ bờ vai của hắn nếu quyết định liền không cần từ bỏ tiểu mãn là thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót lâm thành hơi hơi lộ ra một cái mỉm cười hai t r ò n g mắt sáng ngời ta biết lâm trung nhung liền cảm thấy cái này cười đặc biệt c h ó i mắt hắn nhịn không được đâm hắn tiểu mãn không có huynh để tìm muội nàng đem ngươi đương thành ca ca ngươi cũng đừng làm cho nàng thất vọng Lâm Thành, hắn n g ư ớ cái mắt hai c g i ố này g trong không giống miệng không trong cùng nhau cao lớn nam nhân đối diện, trong mắt đều có chút không cần nói nói đan vẫn chút hòa hoa chéo, cao đều cuối có có l mắt im tầm mắt đối rõ ý vị, ở Lâm mắt, mà Thành trước thu ta hồi ánh mắt, hắn nhẹ giọng mà khẳng định nói, ta sẽ không. à giọng nói n Cái sẽ ngược lại là lâm trung nhung có chút không được tự nhiên làm đến hắn giống bổng đánh kia gì đó ác nhân giống nhau bất quá hiện tại nói cái gì đều hơi sớm có thể sống sót lại nói khác đi Lâm lại lãng lẽ Lâm Lâm Lâm liền mãn đem tóm mà mệnh quản quản về, tới, bên kia có người kêu Lâm Trung Nhung, nói chương trường mệnh tỉnh,、Lâm、Trung Nhung đối hai hài từ nói, bọn họ hiện tại không thích hợp xuất hiện, vốn dĩ bên này không bọn họ chuyện gì, bọn họ có thể về nước nhưng、Lâm、thành hành tung cần công được đối đạo, kêu xuất trở tới, từ tại thích thể thiết có có có ước hợp chạy cái về, về về kia hai hài gì, họ họ họ hảo dĩ sau đó hắn lo lắng sốt ruột tâm tình bực bội mà đi rồi còn có càng khó giải quyết sự chờ hắn đi xử lý lâm mãn kéo kéo lâm thành chúng ta cũng tiến không gian đi người có hay không càng đói bụng lâm thành cũng nhớ thương kia chỉ đại bạch điều đi vào vừa thấy tên kia đem chính mình cắt thành mấy chục khối đem không gian chiếm được tràn đầy nuôi thà nhìn lại tất cả đều là từng cái bạch hồ hồ nắm còn ở kia nhảy nhót lâm thành xem đến thập phần vô ngữ lâm mãn giải thích gia hòa này ỉ vào chính mình thì tích đại tích nhất chơi loại trò chơi này nàng đem trong đó mấy cái tễ đi bắt đầu trưng nàng khoai lang đỏ ngẩng đầu vừa thấy lâm thành này một thân còn không có thu thập đâu hắn này tóc này quần áo tất cả đều là huyết cùng cho bụi phía trước vẫn luôn không có thời gian nàng đã nhẫn hắn thật lâu nàng liền cấp lộng hai đại xô nước cùng một bộ quần áo còn có một ít thất thất bát bát đồ vật cho hắn hỏi hắn muốn ở trong không gian tẩy vẫn là đi ra ngoài tẩy Bị ghét bỏ ghét Thành mọi nơi nhìn nhìn, Lâm mọi nơi chương ó c ú t thẹn thùng, tìm cho hắn h ngoài Mãn liền ẩn nấp địa phương, đem hắn thả ra đi lâm thành đi. địa ra Lâm cây p đ e một h ắ trăm bốn mươi bảy lâm thành sách theo cái kia cục bột trắng đi ra rất xa hắn biết lâm mãn ở trong không gian cũng là có thể cảm giác đến p h ụ cận tình huống Ở hắn cục ả m thấy hắn cũng lúc c đủ xa lúc sau, hắn buông cục bột trắng nói đi, ngươi đi, cũng ó thể như thế nào giúp ta?、Cục、bột trắng, như nào giúp Cục c chính là quản quản bất mãn hừ hừ nói đây là ngươi cầu điều thái độ sao lâm thành lâm thành phóng thấp thái độ cầu ngươi giúp ta này còn kém không nhiều lắm quản quản kiêu ngạo mà nói ta có thể làm ngươi bảo trì thanh t ỉ n h còn có thể làm ngươi thành công biến thành các ngươi nói tang thi vương lại còn có có thể ngắn lại thời gian lâm t mãn trưng thượng khoai lang đỏ cầm lấy lâm thành đao này đem trước mắt mới thôi vẫn như cũ là lâm mãn tối cao trình độ tác phẩm trường đao lúc này nhận thượng che kín rất nhiều khẩu từ thân đao thượng cũng có vài đạo vết dạn hiển nhiên đều là cùng kia tang thi vương trong chiến đấu mày mòn thân đao kia lưỡng đạo tơ hồng cũng ảm đạm rồi không ít lâm mãn rất là đau lòng Nàng một bên dùng linh khí dưỡng này đau, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh, một lát sau kia đoàn bị nhéo đi ra ngoài cục bột trắng chính mình tưởng toàn đã trở lại. Lâm mãn liền biết lâm thành hảo, đi ra ngoài đem hắn cấp tiếp tiến vào. một một một lâm lâm đem bột lát trở biết tiếp bị lại, kia đi đi khí chú hảo đau, đã sau ra ra cục cấp ý lâm thành biểu tình có chút cầu quái lâm mãn tò mò hỏi hắn làm sao vậy tắm rửa một cái còn tẩy ra phiền não rồi lâm thành nhìn nhìn nàng có chút muốn nói lại thôi lâm mãn xem hắn tay trái băng gạc lỏng cho hắn đổi băng gạc đem kia băng gạc hủy đi tới liền có thể nhìn đến một con hư thối xanh trắng tay nguyên bản chỉ lạn đến cổ tay bộ hiện tại đã hướng lên trên đi rồi ta chính mình tới lâm thành tam hạ hai hạ liền đem chính mình này chỉ lạn tay cấp t r i ề n hào nhìn kia đao còn có thể thu hào sao hẳn là có thể thuận tiện cho nó một lần nữa nắn nắn hình lâm mãn hỏi người có phải hay không có nói cái gì tưởng nói lâm thành quản quản nói nó có thể giúp ta hắn đem quản quản nói có thể trợ giúp hắn nói một lần lâm mãn vẻ mặt kinh hỉ thật vậy chăng quản quản ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói quản quản đem chính mình đ a hồi một cái đại đại nắm ngô ta phía trước vẫn luôn ở tự hỏi a hơn nữa ta còn không phải thực xác định đâu sợ nói sớm ngươi sẽ thất vọng a lâm mãn thò lại gần dựa gần nó vì dài rộng đại thân thể vậy ngươi hiện tại xác định sao Quản quản nhìn đại đại đôi mắt lâm thành lại nhìn chính mình tay lâm vào trầm mặc mấy cái giờ sau lâm trung nhung đối với năm sáu trăm người lây nhiễm bất đắc dĩ lại thương tiếc thập phần rối rắm nên như thế nào an bài những người này vừa thấy này từng cái đều đầy mặt hương phấn chờ mong chờ đợi về nước hắn có c thể h làm sao bây giờ, ẳ nhưng g lẽ nói c o sao. bọn bọn họ họ nhiễm, ngay sao. Hắn n phải chết, chỗ h đều đều đã đó sau cảm tại tễ rớt thật ra cùng mặt khác căn cứ người thương lượng quá nhưng những người đó không có một cái có thể đương ra làm chủ đều nói phải đi về hỏi một chút cấp trên không một cái dám ôm trách nhiệm lâm trung nhung xem đến răng đau cuối cùng hắn một phách cái bàn quyết định toàn mang về quốc đi liền tính bị phán tử hình cũng phải nhường bọn họ cùng người nhà từ biệt đi đến nỗi nói sợ bọn họ nháo lên nhiều phái điểm người nhìn như vậy mấy trăm người cũng nháo không ra cái gì chủ yếu là lâm trường quan trong lòng có cái khảm không qua được hắn đối lâm thành võng khai một mặt đối đồng dạng là người lây nhiễm những người này liền không thể đi xuống tàn nhẫn tay bằng không trở về đảo mấy năm này đó người lây nhiễm đánh vào trong tay hắn nếu muốn lại bước lên tổ quốc thổ địa chờ chết sau đi lâm thành cũng hiện thân về đơn vị lâm thành r u Nhung đầu đều muốn quá n hắn an công hắn đóng thành đoạn gian, người Thành đồng tình ánh mắt. Mọi người đều có thể về nước, hắn còn công g giữ tịch cho thời thể thật thảm. làm làm làm Lâm lấy là Lâm mà bài một một mọi mắt mọi bộ tác tiếp tục tư tiếp tục tác t cái có đối về lúc sau đi tìm phạm hiên thẩm sơn hùng an còn có quách đằng này bốn cái cảm kích người lây nhiễm nói cho bọn họ tang thi vương đã giải quyết hắn không có nhiều xem bọn họ biểu tình nói cho bọn họ việc này chính là cho bọn hắn một công đạo làm xong này đó lâm thành liền rời đi còn bị phân phối một cái tiểu phi cơ mấy cây em ngoại quốc lộ thượng lâm mãn ngồi ở một chiếc v ứ t đi xe hơi trên đỉnh xé trong tay khoai lang đút cho chung quanh chim nhỏ lâm thành tìm địa phương đáp xuống vừa thấy những cái đó lớn lớn bé bé nhan sắc khác nhau điều đâu ra nhiều như vậy điều lâm mãn cười hì hì nói quản quản không biết từ nơi nào tìm tới nó nói chúng nó đều đi theo nó đi ta cảm thấy là nó bước chúng nó theo kịp bất q u a quản nó đâu ta t ư ở n g đem chúng nó đều mang về đại nhạn sơn đi làm chúng nó ở kia sinh sôi nảy nở lâm thành nhìn xem nàng vậy mang về đi chúng ta đây cũng trở về đi lâm mãn nhảy xuống làm quản quản mang theo này đó điều tiến không gian nhìn xem lâm thành mở ra phi cơ trực thăng tính ra một chút cảm thấy không gian phóng đến hạ cũng đem nó thu vào đi Đi đến, đường đông đến đêm. đồng thôi, giờ liền giờ, phi lại tiếp buổi chiều vài tiếng lại vội trở một trực từ Trần thấy toàn trở một rốt thả trong thu họ như chỉ nhưng họ hướng hành, hồ cho khuya. bọn bọn bay ban bụng, bữa Ngọc quản quản mang, chỉ dùng nửa giờ liền đến, nhưng này nửa lắng Mãn an lòng nàng ăn về về, cũ cuộc làm là lo Lâm làm xếp trần ngọc hỏi thế nào bên kia xuất hiện chuyện gì chính là có chút ngoài ý muốn đã giải quyết ba ba cũng thực mau trở lại vậy là tốt rồi lâm mãn nói đúng rồi mẹ quản quản càng lúc càng lớn lần này trở về nó nói nó muốn bế quan cho nên về sau không gian ngươi khả năng không thể đi vào trần ngọc n g ẩ n ra hạ cười nói hảo ở trong không gian ngủ lâu như vậy đã thực cảm tạ nó quản quản không có việc gì đi những cái đó gà muốn xuất ra tới sao không cần không cần nó không có việc gì chính là khả năng muốn bế quan thật lâu lâm mãn có chút t r ộ t dạ mà nói còn hảo trần ngọc không hoài nghi Ăn xong đồ vật Trần Ngọc về phòng nghỉ ngơi,、lâm、Mãn cũng trở về chính mình phòng, sau đó tiến vào không gian.、Lâm、thành đang xem trong không gian bay tới bay lui những cái đó vui sướng điên rồi chim nhỏ, ngẩn nàng, Trần không? chính lắng người ngoài trông thấy nàng, nàng sẽ không nói xem vào hảo lo gì đồ đó đó đầu đi đi. rồi vật về về vui trở tới Thực chút ta, thể thấy ra ra cái chim có có có hỏi khỏe lui Lâm Lâm là sau sẽ bay bay lâm thành không phải vì cái này ta lo lắng dọa đến nàng hơn nữa ta như vậy hắn lắc lắc chính mình tay vẫn là không cần đi ra ngoài loạn lung lay hảo đi chúng ta tìm một chỗ đem cái này phi cơ trực thăng làm ra đi thôi lâm mãn nói đến nỗi này đó điều hiện tại t h ả ra đi thôi lo lắng sinh sản không được nhưng ở lại bên trong có thể hay không quá nhiều bay tới bay lui cũng nháo tâm Này ước chừng có hai, ba trăm chỉ điều đâu, không gian liền như vậy điểm đại, lướt mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là điều, lâm mãn đang nói, một đống phân chim rớt tới rồi trên tay nàng, nàng chầm mặt một chút, sắc mặt nhăn nhó lên cười ám nói, vẫn là sớm một chút thả tính. là là vậy tay ước lướt rớt tới có chỉ cái chim chầm mặc chút sắc cười chút hai thả ba điều điểm đại, lại điều, rồi trăm mắt một một một mặt một Lâm ám sớm đâu, đều ưu lâm trung nhung bên kia cũng về nước còn không có vì những cái đó người lây nhiễm mở hò cãi nhau phải đến cái tin tức bên kia đại dương tới một chiếc điện thoại vì cái này điện thoại làm đến mọi người khẩn trương hề hề lâm trung nhung kỳ quái cái nào tổ chức đánh tới nói cái gì đối phương có chút hãn là là vị kia tống từ quan âm lâm trung nhung mày một dựng này đó t ă n g thi vương còn có hay không xong rồi đã chết một cái lại tới một cái đã chết một cái lại tới một cái Cái k i a cái k i a đối phương c h í n h là n g h e n ó i l ạ i đã c h ế t một cái t a n g t h i v ư ơ n g m ớ i trí đ i ệ n Khái q u á t l ê n c h í n h là vị kia tống từ quan âm không biết dùng cái gì thủ đoạn cảm ứng được lại một cái tang thi vương chết thẳng cẳng thâm giác nhân loại chi hung tàn lo lắng chính hắn bị liệt vào mục tiêu kế tiếp liền đánh cái điện thoại việt dương biểu đạt hy vọng cùng đại dương bên này nhân loại hòa bình hữu hảo chung sống nguyện vọng Người này mới vừa giải thích xong, thông tin trung tâm bên truyền đến tin tức nói là vị kia tang thi vương lại điện giải mới kia lại kia thi lại là tâm vừa vị thích tức báo. lâm trung nhung lẩm bẩm tự nói thật đúng là ân cần hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức đứng lên chiều thông tin trung tâm chạy đến không biết là lâm trung nhung qua đi đến rất nhanh vẫn là cái này điện thoại đánh đến đ ủ trường dù sao hắn đi đến lúc đó còn không có kết thúc lâm trung nhung thấp giọng hỏi người một nhà tống từ quan âm người nọ gật đầu lâm trung nhung liền nhận lấy hải bên kia đốn hạ ra tiếng nói ngươi hảo ngươi là vị nào dựa thế nhưng là làn điệu hơi có chút quái dị nhưng phát âm thực chuẩn xác tiếng t r u n g đối phương không phải cái ngoại quốc t a n g thì sao người sẽ nói tiếng t r u n g đối phương cười nói thực văn nhã cảm giác ta từng ở hoa quốc lưu học xin hỏi các hạ là l â m t r u n g nhung l â m t r u n g nhung nói nếu muốn đi giết người ta là mang đội đối phương l â m t r u n g nhung nói nghe nói ngươi rất sợ chúng ta giết qua đi đối phương nói Không phải sợ chỉ là hy sợ là vì ọ n cùng các người g có các thể hòa b n chung, nhân loại cùng h ở loại tiên a n g t h cũng không phải hai cái hoàn toàn đối lập chủng tộc. không hoàn toàn phải hai lập đối i t Vị tiên sinh này ta biết các ngươi hoa quốc người còn giết chết một đầu tang thi vương đến nay mới thôi hẳn là có tam đầu tang thi vương chết ở các ngươi trên tay đây là một cái phi thường huy hoàng chiến tích ta vô cùng kính nể các ngươi nhưng tin tưởng ta ta cùng những cái đó ngô xuân hoàn toàn bất đồng giết chết ta sợ cần đại giới các ngươi sẽ không nguyện ý trả giá lâm trung nhung hơi hơi h í p mắt gia h ỏ a này tựa hồ đối bên này sự tình phi thường hiểu biết tang thi vương tử vong có thể thông qua bọn họ cái này giống loài cổ quái cảm ứng tới giải thích nhưng hắn như thế nào biết tang thi vương tử vong sau lưng đều có hoa quốc người bóng dáng n Nhiều như Tăng Vương g Thi u vậy t r Vị vì vi, vi, này tống từ quan âm là bọn họ nhất kiêng này không giống người thường hành vi, hắn không luận hành người tình nguyện là là làm yếu từ bất tâm gia gì hòa cam âm mọi lực lại bởi bạo họ chủ kỵ, cái có đánh ị a chúa nhau nữa chủ cho còn chính cứu được cảm cùng phục. hoạch dục lực lực hắn phẩm mình trình thành thế nhân thần Hơn nhân sinh động đương đem đến tặng người giống tồn trọng sinh dục năng lực, năng loại loại tế tại, kết làm u q quỷ gì. đ á mặt khác tang thi vương đối thủ chỉ là tang thi đại quân mà đối tượng vị này còn trước hết cần qua hắn tin chúng kia một quan Loại Lâm là làm này tốn công vô ích sự. Lâm Trung Nhung là không chịu làm. càng ích chịu vô sự, đối ừ vừa n nói tổn trọng, vĩnh ngủ sinh năm người nhiễm liền Thành Trung Nhung đau lòng, g giả, giới mới hai đi đại bãi vào, say đau sao thảm một trăm trăm thậm Lâm mắt, Lâm m trước thất chết huyết hy hào chí đã đều đã cửu sáu u lây ở dù n hắn cho l ạ phương á t thế binh n g ờ i diệt thi khác trừ tang v ư lại à không khả phương năng. có Đối l nói tương phản chúng ta hoàn toàn có thể hữu hảo ở c h ú n g ta có thể cho các ngươi được đến hậu đại chữa khỏi m ư ờ i cái vô sinh thu một cái tế phẩm sau đó thuận tiện làm ngươi đem tín đồ phát triển đến nơi đây tới lâm trung nhung nghĩ thầm may mắn hắn khuê nữ bản lĩnh đại bằng không quốc nội chậm chạp không có tân sinh nhi sinh ra có lẽ thật đúng là có thể làm gia hòa này thực hiện được ngẫm lại vì được đến hậu đ ạ i không tiếc h y sinh đại người sống hành vi lại đem một cái tang thi đầu đầu tôn sùng là thần minh tuy là lâm trung nhung đều có chút không rét mà run Đối phương ý v người người ít nói nhảm liền nói có thể hay không đi chương một trăm bốn mươi tám nói đến cũng là bất đắc dĩ mà thế đến nay một ư ơ i tám tái một đám nhà khoa học bác sĩ nghiên cứu lại nghiên cứu lăng là không nghiên cứu ra một chi nửa chi kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh tới sắp đến đầu tới còn muốn đi thỉnh giáo một vị tang thi đầu đầu vị này mới vừa bị c ự t u y ệ t đưa từ nghiệp vụ tang thi đầu đầu nhưng thật ra thật cao hứng hắn cứ nhiên g n thật sự có biện pháp bất quá không phải thanh trừ người lây nhiễm trong cơ thể virus mà là áp chế này sinh sôi nảy nở lâm trung nhung nghe xong nửa ngày lý giải vì chính là kéo dài người lây nhiễm thọ mệnh làm này lấy một cái mang virus trạng thái sinh tồn nghe là rất phiền toái bất quá hắn phòng chừng gia hòa này có điều giữ lại hai người tới tới l u i lui nói nửa ngày lâm trung nhung tỏ vẻ còn muốn suy xét suy xét treo điện thoại tìm người mở họp đi lâm mãn cho nàng ba gọi điện thoại thời điểm lâm trung nhung chính vì mở họp kết quả rất là bực bội nghĩ thầm khuê nữ cũng là cái cảm kích người cũng chả sao cả dịch gạt hắn nói kia hội nghị là cấp bậc phi thường cao bảo mật tính phi thường cao chính là bốn cái căn cứ cao tầng mở cuộc họp nhỏ bọn họ thương thảo về đối người lây nhiễm an bài nhưng thật ra không ai nhẫn tâm nói muốn đem này đều nhân đạo hủy diệt nhưng cũng không quá nguyện ý lại tiếp thu bọn họ trở lại chính mình căn cứ được đến nhiều nhất tán đồng phiếu phương án là hoa cái địa phương làm cho bọn họ ở bên trong vượt qua cuối cùng mấy ngày thời gian chờ đều biến thành tang thi lại đi thống nhất tiêu diệt đến nỗi cùng vị kia tống từ quan âm giao dịch liền không có người tiếp t r a ai cũng không muốn cùng tang thi vương giao tiếp mọi người đều cảm thấy vì như vậy một cái căn cứ hai ba trăm người lại như vậy mất công không quá có lời lâm mãn hỏi vị kia t ă n g thi vương rốt cuộc muốn như thế nào áp chế virus nếu đáng tin cậy nói làm lâm thành cũng đi a lâm trung nhung nói chính là mỗi năm đem người lây nhiễm đưa qua đi cũng không biết đối phương muốn như thế nào làm ước chừng cùng đưa từ nghiệp vụ giống nhau cho hắn vuốt ve một chút dù sao chính là thân là tang thi vương đặc thù năng lực đi đi một lần đỉnh một năm năm thứ hai lại đi nào năm nếu là hợp tác gián đoạn thời gian kia vừa đến người lây nhiễm vẫn là muốn biến thành tang thi lâm mãn nghĩ nghĩ đây là đem mệnh giao cho đối phương trong tay a nhưng trước mắt tới nói đây là duy nhất mạng sống biện pháp thậm chí là ngoài ý muốn chi hỉ lâm mãn hỏi nàng ba tính thế nào lâm trung nhung nói còn có thể tính thế nào kia tống từ quan âm dù sao hắn tạm thời là không chuẩn bị đi diệt hắn cũng không cái kia tiền vốn cho nên tương đương với kia tục mệnh chỗ tốt không cần bạch không cần a mặt khác ba cái căn cứ người lây nhiễm hắn quản không được nhưng đoàn viên căn cứ kia một trăm n h i ề u người lây nhiễm đó chính là một trăm hơn mệnh a còn hơn phân nửa là người của hắn hắn có thể buông tay mặc kệ sao không có biện pháp cũng liền thôi hiện tại hy vọng liền bãi ở trước mắt hắn có thể không vì bọn họ tranh thủ một chút sao lâm trung nhung còn gọi lâm mãn hỏi một chút lâm thành muốn hay không cũng cùng đi hắn này hai ngày liền phải dẫn người xuất phát lâm mãn treo điện thoại liền tiến không gian tìm lâm thành đây là trở về ngày hôm sau lâm thành toàn bộ cánh tay trái đều lạn rớt hắn ăn mặc trường tụ nhìn không ra tới nhưng lâm mãn có thể nghe được ra tới nàng như là cái gì cũng chưa nhận thấy được đem sự tình cùng lâm thành nói một lần lâm Thành đang ở nhìn chằm đang ở lát lát lát đầu ta liền không đi. Lâm mãn sớm biết rằng hắn là cái này trả lời trong lòng thở dài nói không đi cũng không có gì một năm một năm mà tục mệnh cũng không phải kế lâu dài hiện tại là đối phương không nghĩ chúng ta bên này đi quấy dày hắn mới nguyện ý làm cái này hữu hảo chung sống ai biết về sau sẽ thế nào một bên là đem mệnh giao cho ở trong tay người khác cầu người tục mệnh ai một năm là một năm bên kia là bác một phen nguy hiểm tuy rằng lớn điểm nhưng ngươi nếu là chính mình biến thành tang thi vương sẽ không bao giờ nữa sẽ có tánh mạng chi yêu lâm thành ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng ngươi cũng như vậy t ư ở n g ân nếu ta là ngươi nói ta cũng sẽ như vậy t u y ể n lâm thành nói nhưng nếu thật sự muốn mười mấy năm hai mươi mấy năm kia cũng không quan hệ a chúng ta không phải đã sớm suy đoán quá trở thành tang thi vương hậu khả năng phía trước cái gì bộ dáng đến lúc đó vẫn là cái gì bộ dáng đều không mang theo biến lão hơn nữa tang thi vương thân thể như vậy cường hãn nói không chừng có thể sống thật lâu kia phía trước k h i sinh ngần ấy năm cũng không tính cái gì lâm mãn nắm hắn tay phải còn có a chúng ta tạm thời lấy cái kia tống từ quan âm không có biện pháp về sau hắn cũng không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì nhưng đến lúc đó nếu chúng ta bên này cũng có một cái tang thi vương vậy hoàn toàn không cần sợ hắn lâm thành ngươi là chúng ta hy vọng đâu lâm thành bình tĩnh xem nàng một lát sau đó cười ha ha lên hảo vì cái này hy vọng ta cũng đến tranh đua ân ân là như thế này tóm lại ngươi phải đối chính mình có tin tưởng lâm mãn cũng là rất lo lắng lâm thành tâm lý trạng huống mặc cho ai c h ơ mắt nhìn thân thể của mình một chút lạn rất biết chính mình muốn biến thành một khối tang thi mất đi sở hữu lý trí còn không biết có thể hay không có tương lai tâm tình đều sẽ không hảo nàng lo lắng hắn tinh thần xa suốt bàng hoàng dưới làm ra chuyện gì tới cũng không đành lòng hắn khổ sở cho nên mặc dù lâm thành kêu nàng không cần thường xuyên tiến không gian tới nàng vẫn là tận khả năng ở bên trong bồi hắn bồi hắn cùng nhau chờ đợi cái kia thời khắc đã đến mà lâm thành sấn lâm mãn rời đi không đương cùng trong không gian kia đại bạch đoàn nói ta đáp ứng ngươi yêu cầu quản quản tức khắc hương phấn mà nhảy dựng lên bất quá bởi vì quá lớn cái cũng không nhảy cao đi nơi nào kích động mà nói thật sự lâm thành nói nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta không thể dùng thân thể của ta làm không tốt sự tình đặc biệt là bất lợi với lâm mãn sự Kia không, không không nhiên chói thái, đối lợi người ta ta nữa ta ta đương định đương như như tưởng tư hơn mãn cùng trạng nàng cũng cùng nàng tình nào nàng chính nếm hảo hảo, hảo, thế thử sẽ sẽ sẽ lâm là là cảm bất vị. vậy quản quản hưng ơ phấn xong rồi nghiêm túc lên biến thành đại đại điều hình thái thu đại cánh nghiêm túc mà nói kia ta liền phải bắt đầu lạp Ta trước c ù nhưng, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng cái này hủy diệt tan vỡ giai đoạn liền thành các ngươi nói tang thi vương đây là một cái hoàn chỉnh cải tạo giai đoạn nguyên ư i loại thiệt tới nói, cái này giai nhân thân này đoạn giống n h a là 20 năm trên giới, nếu là làm linh khí tới hoàn thành à năm trên nếu n tới dưới, cái khí quá trình, khả năng khả y u cầu ă m không kỳ ngừng, này thiên ậ t một cũng c là á lối thát n g u y tiên điều cảm khái này kỳ thật liền đối ứng nó nguyên lai thế giới kyoai i ma tà đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo tà đạo sao chính là lại nguy hiểm lại ngoan độc nhưng thành công liền thu hoạch cực đại trở lại chuyện chính ta không có năng lực nhổ loại này năng lượng nhưng ta và ngươi lập khế ước lúc sau lực lượng của ta cũng có một bộ phận có thể vì ngươi sử dụng có thể bảo vệ ngươi thuận lợi k h i ê n quá trông gian cái này hủy hoại quá trình hơn nữa bảo đảm ý thức thanh tình lai nghĩa? Làm、lâm à m gà, gà lâm, lâm thành dùng rất lớn sức lực mới khắc chế chính mình nhưng cái loại này trường hợp hắn ngẫm lại liền khắp cả người phát lạnh một bên là trở thành một cái xấu xí cái xác không hồn mười mấy hai mươi năm làm lâm mãn vì hắn ngày đêm lo lắng hơn nữa tiền đồ khó bặc một bên là quang minh tương lai chỉ là cả đời này đều cùng một con chim móc nối yêu cầu đem thân thể ngẫu nhiên mượn cho nó sử dụng hai người cái nào nặng cái nào nhẹ lâm thành nhìn trong không gian vĩnh viễn sáng ngời không trung hít sâu một hơi bắt đầu đi quản quản cao hứng mà nói hào nói xong nó túng một chút người chờ ta một chút ta che chắn một chút không thể làm lâm mãn biết chuyện của chúng ta bằng không nó cảm thấy nó sẽ bị đánh lâm mãn thực khiếp sợ bởi vì nàng bất quá rời đi một lát công phu không gian liền thăng cấp diện tích lớn gấp đôi tốc độ dòng chảy thời gian cũng nhanh gấp đôi cũng chính là trong không gian q u a hai ngày bên ngoài mới qua đi một ngày nàng ngốc nàng rời đi một lát đã xảy ra cái gì hơn nữa theo lý thuyết nàng cùng không gian liên hệ chặt chẽ đã xảy ra lớn như vậy biến cố vì cái gì nàng ở bên ngoài thời điểm không có cảm giác vẫn là tiến vào sau mới phát hiện không đúng bất quá nàng cũng bất chấp hỏi cái này bởi vì quản quản biến thành một con chim nhỏ bộ dáng chính là lúc trước nó biến quá một lần bộ dáng toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp mao thân thể đầu đều tròn vo đáng yêu cực kỳ lâm mãn hỏi nó đây cũng là ảo thuật biến ra sao nó kiêu ngạo mà nói không phải đây là nó chân chính thân thể nó rốt cuộc tu luyện hồi thật thể mà không cần lại lấy mập mạc linh khí bộ dáng xuất hiện lâm mãn thực vì nó cao hứng hỏi lại tu luyện tu luyện có hay không cơ hội luyện ra hình người trong tivi tinh quái cuối cùng không đều là có thể hóa hình thành nhân sao quản quản tuy rằng không phải tinh quái nhưng tiên điều cũng không sai biệt lắm đi quản quản chột giả mà trộm ngắm mắt lâm thành nói cái này rất khó lấy địa cầu hoàn cảnh lấy hiện có linh khí độ dày không cái mấy trăm năm hơn một n g à n năm là không có khả năng bằng không hắn cũng sẽ không thèm nhỏ dãi lâm thành thân thể a gần nhất là tưởng trước tiên cảm thụ làm người cảm giác thứ hai sao thật dài bám vào người ở nhân thân thượng đối nó hóa hình người cũng là có trợ giúp này nhân loại thế giới nó cũng sẽ không nhiều ít pháp thuật vẫn là biến thành người tương đối phương tiện a nhưng lời này nó không dám cùng lâm mãn nói nó lúc trước còn lừa nàng nói chỉ biết kết một loại khế đâu lâm mãn thưởng thức xong rồi ngọc viết đáng yêu chim nhỏ đi xem lâm thành nàng có chút kỳ quái lâm thành như thế nào ngồi ở kia không nhúc nhích cũng không nói lời nào nàng nghĩ tới đi lâm thành lại giơ tay ngăn cản nàng hắn giơ tay động tác có chút chậm lâm mãn đồng từ co rụt lại đó là lâm thành tay phải chính là kia tay phải cũng biến thành tang thi tay nàng kinh hãi như thế nào sẽ phát triển nhanh như vậy nàng bất quá rời đi trong chốc lát a quản quản vội vàng nói lâm mãn ngươi đừng lo lắng đây là chuyện tốt a theo lý hắn ngày mai mới có thể biến thành như vậy hiện tại trước tiên hắn biến thành tang thi vương thời gian ước chừng có thể ngắn lại một nửa đâu ngươi như thế nào biết có thể xác định sao lâm mãn cảm thấy thực không đáng tin cậy a này chẳng lẽ không phải trước tiên truyền biến xấu sao quản quản khẳng định mà nói là như thế này lâm thành nỗ lực một chút cũng học ra mấy chữ đừng lo lắng ta thực hào hắn nói chuyện rất chậm bởi vì ít hầu chỗ cũng h ư thối khế thành kia một khắc trong thân thể hắn virus cũng chính là quản quản nói kia cô t à ác bá đạo năng lượng cũng bị kích phát rốt cuộc áp chế không được thực mau lan tràn toàn thân nhưng lâm thành nhưng thật ra cảm thấy rất nhẹ nhàng hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể nói là một cái tang thi nhưng thân là nhân loại lý trí tư tưởng cảm quan đều còn ở nga xúc xác lãnh nhiệt g i á c là không có thân thể cũng cứng đờ nhưng không có mất đi lý trí điểm này làm hắn cảm thấy phi thường hào Trường 149, Lâm Thành bên này đã tiến vào tăng thi hóa trạng Lâm điểm, Lâm Trung Nhung bên tăng cũng h h phát chuẩn、bị. Hắn lực bài nghị quyết định thuộc hữu nhiễm thua hơn hắn mình í n trúng mang lên lệ thuộc đoàn viên căn người tống quan nữa mang làm lực lệ lây liệu bài âm đem xuất quyết tiếp từ trị tự cứ c bị. đi đổi sở miễn chính o vị kia tống từ quan âm cái gì tổn hại chiêu. quan tống từ tổn Cũng gì âm xử c h là lúc này từ tư thành chiến thắng trở về mọi người mới biết được bọn họ trong đó có vượt qua hai phần ba người bị cảm nhiễm t ă n g thi virus đương nhiên ở về nước lúc sau chưa người lây nhiễm cùng người lây nhiễm đã bị phân cách khai chưa người lây nhiễm có thể trở lại căn cứ nhưng người sau không được còn lấy tập kết trạng thái ngưng lại ở một chỗ đóng quân mà chung thời gian dài ngu ngốc đều có thể nhìn ra vấn đề mọi người ở đây suy đoán xôn xao là lúc cái này xét đánh giữa trời quang liền bổ tới bọn họ trên đầu sau đó ở bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại khoảnh khắc bọn họ lại được đến một cái khác tin tức đoàn viên căn cứ người lây nhiễm đ e m bị mang đi sau khi nghe ngóng bọn họ lại là phải bị mang đi bên kia đại dương nguyên em mờ quốc địa phương đi tiếp thu trị liệu lo lắng bọn họ bất an không tin lâm trung nhung còn phái tâm phúc lại đây giải thích cùng t r ấ n an Cái này, tâm phúc chính nước chấp lúc cuộc cái cấp cấp chí có trực Diệp ngoài nhiệm phải dưới nhiều thời điểm hắn bản nhân thậm chí có thể trực tiếp đại biểu này Hàn Thanh Thành hành hắn không phần quan trọng thăng thành Trung Nhung nhất hắn bản nhân Trung Nhung. là là tâm rốt từ một thập trở trợ thù, rất thậm thể Lâm Lâm Lâm ở ở vụ để sở hữu cái này t r ầ n an hành vi vẫn là tương đối hữu hiệu đoàn viên căn cứ người lây nhiễm nhóm chưa bị đỉnh đầu từ vong bóng ma dọa ngốc liền có một bàn tay duỗi lại đây đẩy ra rồi vài phần bóng ma làm cho bọn họ nhìn đến một chút quang minh So sánh hào. loại khác ba cái phát phái căn cứ người lây nhiễm liền rất không hào. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ cũng không như ngộ bọn căn định bọn hơn nữa còn phái người tới hạn chế bọn họ hành động tự hồ chuẩn bị đưa bọn họ vây chết ở này phiến đóng quân họ họ hiệu họ họ chế họ hồ họ chết chung. với vì vậy vây dưới, tới tới Bởi đãi dấu đưa mặt xem, mà rất tốt từ quyết từ tự cứ có cứ ba bỏ bị lây là ở đủ bọn họ há chịu ngồi chờ chết phạm hiên thẩm sơn cùng hùng an phân biệt là này ba phái người lây nhiễm dẫn đầu người bọn họ cùng quách đằng làm phía trước duy nhất bốn cái cảm kích người lây nhiễm thành lập tương đối tâm tình nghĩa lẫn nhau gian cũng là thưởng thức lẫn nhau bọn họ ba người ở người một nhà y ể m hộ hạ tìm một cơ hội tìm được chính vội vàng muốn bước lên phi cơ ở bọn họ trong mắt liền phảng phất là muốn bước lên con thuyền noe quách đằng hướng hắn biểu đạt hy vọng đoàn viên căn cứ dẫn bọn hắn cùng nhau chơi nguyện vọng Quách đằng có chút đằng theo lý hắn không có lập trường cùng tư cách đi quản mặt khác ba cái căn cứ người lây nhiễm nhưng nếu đối phương cầu đến hắn này tới hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu Hắn cùng lâm mãn vẫn luôn ở chú ý bên kia thực mau cũng được đến tin tức nàng cảm thấy có chút kỳ quái hỏi lâm thành vì cái gì kia ba cái căn cứ cái loại này thái độ bọn họ liền một chút không thèm để ý người một nhà mệnh sao lâm thành nói đầu tiên không có người nguyện ý gánh cái này trách nhiệm chạy như vậy xa đến một cái hoàn toàn xa lạ không biết tang thi vương địa bàn thượng hơn nữa là mang theo một đám nguy hiểm hệ số như vậy cao người lây nhiễm đi vạn nhất trên đường người lây nhiễm trộm chạy đâu đột nhiên thi hóa đâu vô luận từ góc độ nào tới xem này một chuyến đều tràn ngập nguy hiểm không phải ai đều giống lâm trung nhung như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn Tiếp theo tổn một xôi, lại lại mỗi liền hai chuyến, phí chạy như cao, cũng còn có cứu đường muốn năm là vì vậy vì xá xa quá qua bọn a trăm trả người, cùng hồi báo không bình đẳng. giá hồi báo b họ sẽ k hẳn ô không n người lây nhiễm tạo phản sao? Lâm mãn hỏi, lâm thành thong dùng nghẹn ngào thanh âm trả lời, này không phải còn có trưởng quan、sao? Bọn g sợ sao? sao? lời, hỏi, phải lây Lâm Lâm âm thả họ h mà tạo trả có là dự đoán được lâm trung nhung sẽ không ngồi xem m à kệ có lẽ chính là buộc hắn tiếp nhận kia ba đợt người lây nhiễm Dù sao hắn lâm à muốn đích h t n đi ộ t chuyến, mãn a mang, mang mang, mang, mang, ba ra A. n nhóm người bốn nhóm người cũng là mang, hắn nếu là không chịu mang, người lây nhiễm và người nhà hận nhất chỉ sở cũng là hắn, hắn nếu căn không cần trả giá là có thể ngồi mát ăn bát vàng, vạn nhất xảy ra chuyện còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến、lâm、trung nhung trên người là hắn trương người g gì giá một mặt mát đem lâm Lâm m trả thể bát thể trách tự đoạt chịu chỉ chịu khác chủ có có cái cái là là là lây là là là là và cứ đều xảy đẩy sở suy nghĩ một hồi lâu mới đem trong đó khớp sương nghĩ thấu tức khắc liền rất bực bội này nếu là thật sự cũng quá vô s ỉ đi lâm thành an ủi nàng yên tâm t r ư ở n g quan trong lòng hiểu rõ lâm trung nhung hận nhất tính kế cùng hiếp bức trên đời này có thể tính kế hắn vẫn là như vậy ghê tởm ba ba mà tính kế người của hắn còn không có mấy cái đâu lâm mãn nghĩ nghĩ cũng là nàng ba thực biêu chính là có điểm lo lắng kia tống từ quan âm sẽ xử trá liền như vậy lo lắng ba ngày lúc sau lâm trung nhung liền đã trở lại mang qua đi bao nhiêu người mang về tới như cũ bao nhiêu người phảng phất chỉ là mang đội đi ngắm cảnh du lịch một vòng người khác trong tưởng tượng mạo hiểm căn bản không phát sinh hơn nữa vài ngày sau hắn liền chạy đến đại nhạn sơn tới lâm mãn vội hỏi hắn lần này em mờ quốc chi l ữ tình huống như thế nào lâm trung nhung nói bên kia có tang thi cũng có người trước mắt nhìn là rất hữu hảo ở chung dù sao hai bên đều đem kia tống từ quan âm đương thượng đế p h ủ n g hắn có chút nhạc cũng có chút châm chọc mà nói Kia tống từ quan âm một bộ đại giáo chủ trang điểm, hồi hồi quan trang quang tỏa tống từ một tóc đến sáng, du âm âm bộ chủ trầm sơ đường, lâm mãn hỏi vì cái gì sẽ có người tưởng trở thành tang thi Kia không không kém biết cái vài cái nói người nhiêu tang thi, bọn họ đem trở thành tang thi cái quan sao bao tang tang tống từ thuộc trở thành trình cũng dùng phương hành động chuyện cùng bọn này xưng gì quá âm đem pháp hạ họ dù lâm trung nhung dừng một chút nói quả thực cùng tà giáo giống nhau lâm trung nhung cười nói bất quá ngươi yên tâm người ba ta cũng không nào ta cầm ngươi cho ta kia cây búa cho bọn hắn lộ một tay đem những cái đó tang thi cùng người hù đến sừng sốt sừng sốt tống từ quan âm thái độ đều không giống nhau này một hàng có thể thuận thuận lợi lợi thật nhiều mệt kia cây búa kia cây búa hơn nữa hắn lôi điện dị năng chế tạo ra tới động tĩnh cùng khoa học viễn tường tảng lớn cũng không hề thua kém lâm mãn hỏi hắn kia tang thi vương thật sự có thể áp chế virus lâm trung nhung gật đầu khẳng định sở hữu người lây nhiễm dù sao hiện tại đều nhiều như vậy thiên một chút muốn biến tang thi dự triệu cũng không có hơn nữa trải qua lâm s à n g nghiệm chứng mặc dù là bọn họ máu cũng không cụ bị cảm nhiễm tính tóm lại là thần kỳ thật sự Này cũng làm lâm Trung Nhung thực cảnh giác kia tống từ quan âm, tên kia thần thần đoạn không tang vương, này hiển nhiên là vương trung vương làm là là là thực giác cái chi Lâm âm từ thao thao thủ thật ít thi đều kia kia A. lâm trung nhung nói theo lý thuyết tốt nhất là hiện tại tập kết nhân thủ giết hắn nhưng tuyệt đối muốn trả giá thật lớn đại giới hiện tại ai cũng không nghĩ đi liều mạng chính chúng ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức hắn lắc đầu thở dài cũng chỉ có thể tùy ý hắn phát triển không chuẩn hắn chỉ nghĩ ở hắn kia đương hắn đại giáo chủ đâu lâm mãn nghĩ nghĩ hỏi ba bên kia ngươi phòng trường tổng cộng có bao nhiêu nhân loại lâm trung nhung đáp thật sự mau cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm đi liền mấy trăm vạn hắn thực địa khảo sát quá sau khi trở về lại có chuyên nghiệp nhân viên tính ra quá chương một trăm năm mươi l â m mãn nói nếu hai bên dân cư không sai biệt lắm kia cũng không cần quá lo lắng đi chúng ta so với bọn hắn kém cũng chính là bọn họ có cái tang thi vương tựa hồ còn sẽ sinh sản ra càng nhiều tang thi vương nhưng tang thi vương cùng tang thi để cho người k i ê n kỵ kỳ thật chính là kia một thân virus chỉ cần chúng ta có thể không sợ virus uy hiếp lớn nhất liền không tồn tại đến nỗi nói tang thi vương thân thể cường đại chúng ta còn có dị năng vũ khí đâu điểm này luôn là bọn họ so không được lâm trung nhung vấn đề chính là chúng ta kháng không được virus nhiều năm như vậy cũng không làm ra cái vaccine phòng bệnh lâm trung nhung đối những cái đó nghiên cứu khoa học người mắt là ý kiến rất lớn lâm mãn cười tùm tìm mà nhìn hắn lâm trung nhung đột nhiên hiểu được ngươi là nói lâm thành lâm mãn gật đầu virus huyền bí nhân loại làm không rõ ràng lắm tang thi vương khẳng định rõ ràng vô cùng cái này vẫn là đến giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ a lâm trung nhung vui vẻ tưởng tượng cũng là như vậy vừa nói tựa hồ việc cấp bách chính là phủng ra cái tang thi vương ra tới hắn nói đúng rồi lâm thành đâu lâm mãn mang nàng ba vào không gian lâm trung nhung đối cái này không gian cũng là ngạc nhiên thả thập phần vừa lòng hảo địa phương a dưỡng người hảo địa phương a nghe nói trần ngọc dưỡng hảo thân thể hơn phân nửa công lao cũng quy công với cái này không gian hắn đều có chút ghen ghét lâm thành t i ể u t ử này chính là mỗi ngày đãi ở bên trong này bất quá nhìn đến lâm thành bộ dáng hắn liền thở dài lâm thành trừ bỏ một khuôn mặt một viên đầu là tốt toàn thân đều là tăng thi dạng hắn ăn mặc rộng thùng t ì n h trường tụ quần dài nhưng cũng không có đem chính mình che đến kín không kẽ hở lộ ra tới tay chân đó là khó coi thật sự để cho lâm trung nhung vô ngữ chính là cứ như vậy hắn còn trên mặt đất chậm gì gì mà thu hoạch tiểu mạch lâm thành nói đây là rèn luyện thân thể miễn cho khớp xương đều cương hỏng rồi hắn đem mỏng trùm dị năng như lá mỏng giống nhau bao nơi tay chân, thân thượng chính hắn cùng nên thể cách hữu tiếp xúc vật thể cho lá tiếp bao tay trở vật xúc sở không i tiểu a m ạ c cũng k h dính tí lên nhỏ tí tẹo virus gì đó, chỉ ă m c h mà làm v i ệ có Hắn không chỉ c thu hoạch tiểu mạch còn đem thăng cấp sau hai trăm tới bình mà đều thu thập ra tới này khối địa chuẩn bị loại cái gì kế i khối chuẩn bị loại cái a k chuẩn bị gì kế hoạch đến rõ ràng còn rất thong dong nhàn nhã tự đắc này nhạc bộ dáng lâm trung nhung vốn đang rất lo lắng hắn vừa thấy hắn như vậy liền không lo lắng còn rất cảm khái lâm thành chính là có như vậy bản lĩnh cái gì trong hoàn cảnh đều có thể quá đến không tồi đương nhiên chủ yếu cũng là lâm mãn cung cấp cái này hoàn cảnh thực sự hảo bằng không đem hắn ném ở đống rác cũng thong r o n g nhàn nhã không đứng dậy a sau đó lâm trung nhung mới biết được lâm thành tang r trình ra trong ra ê n người tang thi hóa tiến là gia tốc hơn nữa trong không gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp 2, người khác mấy năm ngao tang vương hắn này, thời gian sẽ bị áp sốc lần.、Lâm、trung Nhung một phách lâm Thành bảo vai, không hảo hảo làng. mong hắn thành tài, đền ráng. Thành tóm lại biến thành giới gấp mười mươi thời thi hai mới cái thi tới, vai, tồi, tài, lại tốc tốc thể một rớt một Một tổ tóm t hóa ra chảy khác phách hảo hảo có là là Lâm Lâm Lâm sốc quốc bảo độ đáp bộ bộ mấy áp ở sẽ bị thi như vậy thảm hề hề sự tình tại đây đối cha con này giống như liền trở nên nhẹ nhàng lại dốc lòng nếu này trong không gian tốc độ c h ả y là ngoại giới gấp hai lâm trung nhung nhất thời cũng không vội mà đi ra ngoài hắn thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trên ghế bỗng nhiên nói nơi này hảo a trước kia vội lên cùng cầu giống nhau có như vậy cái nơi đi không duyên cớ so người khác nhiều ra gấp đôi thời gian ngủ cũng có thể ngủ đủ ăn cơm cũng không vội còn có thể uống cái t r à nhìn xem thư ân làm làm ruộng cũng thực hảo thật là rượu a lâm mãn cười nói nếu là phương bắc không có việc gì ba người liền tới ta này thường trụ mỗi ngày đều có thể tiến vào lâm thành một người tại đây cũng rất nhàm chán người có thể bồi hắn trò chuyện hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm đối thân thể thật sự khá tốt ta ban ngày không hảo luôn là mất tích nhưng buổi tối cơ bản đều sẽ tiến vào nàng hiện tại còn ở làm dị năng vũ khí xong rồi còn học một ít tri thức xem một ít thư sau đó mỗi ngày xem điểm phim hoạt hình gì đó giải giải áp một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ thật là có điểm không đủ dùng chẳng sợ chỉ là buổi tối tiến vào không gian cũng nhiều ra mười hai tiếng đồng hồ tới thời gian lập tức liền có vẻ dư giả rất nhiều nàng còn nghĩ nếu là nàng mẹ không sợ nói cũng làm nàng buổi tối tiến vào vậy có loại các nàng ở hai cái thế giới sinh hoạt cảm giác đến lúc đó lại khắp nơi trong không gian lộng một cái nhà ở chẳng khác nào cái thứ hai ra nga quản quản cái kia nhà gỗ nhỏ đã sớm chuyển nhượng cho nàng dùng bất quá nàng cũng không ở bên trong ngủ bên trong có quản quản cất chứa một ít mặt thế phía trước công cụ tạp vật gì đó nàng cấp dọn dẹp một chút liền làm kho hàng dùng chứ cái này ra chính là làm phòng bếp lâm thành r trước u Nhung câu buổi đều n nghe còn không có cái gì phản ứng, nghe、lâm、Mãn nói nàng ngày tiến liền không chính mình cần thiết thường thường tiến vào nhìn g gì phía thấy chút hảo, thấy thiết xem. được có cái cảm có tức cảm lập kia tối t Lâm Lâm mỗi vào, vào sẽ làm lơ rừng ở chính mình trên người sắc bén ánh mắt đem thu hoạch xuống dưới tiểu mạch ở một cái trên thạch đài đập hắn hiện tại thân thể không biết mệt mỏi cái này động tác lặp lại mấy ngày đều sẽ không cảm thấy mệt hắn quay đầu đối lâm mãn nói ta khai một miếng đất loại lúa nước đi lâm mãn nói cái này hảo a nhưng là muốn dẫn thủy ai ta đã sớm thưởng loại lúa nước ăn gạo chính là ngại phiền toái không có việc gì lâm thành thong thả mà nói tận lực làm phát âm rõ ràng người đem thủy lộng tiến vào mặt khác giao cho ta hảo hảo ta cũng sẽ hỗ trợ lâm mãn đối lâm trung nhung nói ba cái này trong không gian thực vật sinh trường tốc độ là bình thường gấp m ộ ư ơ i lần thăng cấp lúc sau chính là hai mươi lần hai mươi lần lâm trùng nhung lấy l à mãn kỳ, không nếu là giống nhau rau dưa, không phải hôm nay đến rau thu, là là lại Lâm gieo phải đi, mai kia vội hôm thể dưa, m đây sao? có tỏ vẻ bọn họ tính toán nhiều loại điểm thụ xây nhà làm gia cụ công cụ đều đặc dụng đến vật liệu gỗ ấn cái này sinh trường tốc độ hai ba tháng là có thể trưởng thành còn tính toán loại điểm dược thảo cái kia cũng hào xử lý Tiếp theo、lâm、Trung、nhung、nói đến đến Nhung Lâm lần này ý đồ ý chỉ là lâm trung nhung không nghĩ thứ bậc một nhóm người một năm tròn đến kỳ tưởng trước tiên an bài người lại đây lâm mãn tỏ vẻ không thành vấn đề tùy thời hoan nghênh lại hỏi người lây nhiễm đâu lâm trung nhung nói người lây nhiễm hiện tại hết thảy như thường hơn nữa trải qua lâm s à n g nghiệm chứng cũng không cụ bị lây bệnh tính nhưng căn cứ cũng không chào đón bọn họ tiến vào hiện tại cho bọn hắn rời tới rồi nguyên đông dương căn cứ di chỉ tạm thời chỉ có thể như vậy trước qua chứ lâm mãn nghĩ nghĩ không có lây bệnh tính kia ảnh hưởng sinh hài từ sao lâm trung nhung ai tà ý tứ là nói không có lây bệnh tính nói cũng đừng làm cái gì khác nhau đối đãi nếu là không ảnh hưởng sinh hài tử đem bọn họ cũng nạp vào danh sách cùng nhau lại đây nếu là ảnh hưởng nói đó là không có biện pháp nhưng nếu bọn họ tự nhận thừa nhận năng lực cường k h i ê m được mỗi ngày xem người khác có con trai con gái hạnh phúc mỹ mãn khiến cho bọn họ tới đại nhạn sơn sinh hoạt đi tổng so ở cái kia đông dương căn cứ di chỉ hào kia địa phương đều vứt đi mấy trăm người giải đi vào cùng sống ở quỳ thành giống nhau còn thời khắc nhắc nhở bọn họ là bị căn cứ ư ớ bị nhân dân quần chúng vứt bỏ thời gian dài tâm lý đều phải không hảo nàng ba cho bọn hắn kéo dài thọ mệnh cũng không dễ dàng đừng cuối cùng chỉnh ra một đám tâm lý âm u ra tới hơn nữa lâm mãn là cảm thấy đều là từ tư thành cừu từ nhất sinh trở về nhiễm virus đủ thảm có thể cho hào một chút đãi ngộ liền cấp hào một chút nàng này khác không dám nói ít nhất sinh cơ bừng bừng a người xem những cái đó đầy người chết lặng người tại đây ngốc mấy tháng sau ai mà không thay hình đổi dạng tỏa sáng sức sống lâm trung nhung tưởng tượng cảm thấy như vậy cũng hào Vì vừa thế mới vừa bị chương ă n quần cứ c ú Liên một trăm năm mươi một này bốn phái người lây nhiễm tổng cộng năm trăm linh nhiều người bọn họ cũng là tâm tình dập d ờ n bồng bềnh phập phồng đầu tiên là ở tư thành bên kia vì nhiệm vụ kết thúc mà cuồng hoan chúc mừng Về nước sau bị p h ế tàng ở một bên thi một dễ vương bị đối phương dùng tay lên đỉnh đầu xoa xoa sau đó đã bị báo cho virus bị áp chế mang theo duyên thọ một năm kinh hì cùng mê mang bọn họ trở về quốc nhưng mà từng người căn cứ lại không có trong tưởng tượng như vậy lôi kéo biểu ngữ đường hẻm hoan nghênh bọn họ bọn họ bị cự tuyệt đi vào thậm chí liền bọn họ thân nhân bằng hữu nhận thức người đều tránh bọn họ sợ bị lây bệnh giống nhau còn có người tổ chức lên kháng nghị bọn họ tiến vào căn cứ đề nghị muốn đem bọn họ đuổi đi hoặc là nhốt lại Này thậm chí còn có người đối bọn họ phản kháng mệnh lệnh cùng đoàn viên căn cứ người cấu kết tự mình xuất ngoại hành vi phát ra chất vấn cùng cật khó muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm Chính là bọn họ nghe bọn nếu ngoan ngoãn là trái h mệnh lệnh, hiện tại chỉ sợ đã biến thành tang thi, sau đó bị danh chính thuận hủy những họ thể nhớ thượng e o môn mà diệt biến tăng bọn người còn công. lý tại cái giết bởi vật một t có sợ sau đã đó địa đó bị vậy tim băng giá v ẫ n nộ thất vọng ở như vậy cảm xúc hạ Bọn bị bọn họ bị giám sát dọn vào đông dương căn cứ gì chỉ tuy rằng trong căn cứ lão cấp trên cũng người cho bọn hắn chỉ phái cho giám gì sát tuy vào lão đưa cứ cứ cấp không i sinh hoạt vật thư, cũng có giao hào các biệt người tới giúp bọn họ giàn hội lợi người tới loại ế khuyết m khó hoạt hào họ phúc chức chức tình hỗ nhưng phi thường chịu. nguyện này vật tư, trợ tổ tổ trợ, vứt cũng bọn còn còn có các có bọc cảm giác bị xếp, xã là phi khó chịu. Không có người cao hứng đến lên chỉ có thể dùng tốt xấu nhặt về một cái mệnh tới an ủi chính mình bất quá này trong đó không bao gồm đoàn viên căn cứ người lây nhiễm bọn họ bên kia không khí thực sung sướng bọn họ sau lưng có lâm t r u n g nhung trói lọi mà cường hữu lực mà cho bọn hắn chống lưng phía chính phủ đối người lây nhiễm thái độ không tồi dân gian cũng không có giống mặt khác căn cứ như vậy đối người lây nhiễm yêu ma hóa tuy rằng xuất phát từ đủ loại suy tính bọn họ cuối cùng cũng là bị lộng tới nơi này tới nhưng toàn bộ rời quá trình có trọng lượng trọng phía chính phủ nhân viên chủ trì cái nghi thức có một đống người phía chính phủ dân gian tổ chức tới tuyển chỉ tu sửa phòng ốc làm cơ sở phương tiện quyên giúp vật tư còn có bạn bè thân thích tới hỗ trợ thậm chí có một bộ phận thân nhân bạn lưỡng nguyện ý dọn lại đây cùng cùng nhau trụ Ai biết này còn kia h h ô n xong, dọn đến một nửa, n g có đột một ê n người vội vội vàng vàng chạy tới nói cái chuyện có chạy cái gì, vội vội tới s u đó đoàn viên căn cứ người cứ lâm y n h i ễ liền ổ lên. ổ m ặ t khác n g ư ờ i lây n h i vội ễ m v à n g hỏi thăm đã xảy ra c h u y ệ n lộng minh tình huống gì, bạch s a u hâm mộ đ ế n độ mau lấy máu. lâm lấy Vị kia t r ư ở n g quan cư nhiên tuyên bố muốn tiếp người lây nhiễm đi hoa nam hòa bình căn cứ làm cho bọn họ giống người thường giống nhau ở kia sinh hoạt Kia c h í nghe h Nhãn、Sơn、Hòa Bình thần hóa, đầu tiên là là l này Đại đó đều đầu nơi tiên Sơn Căn năm sản n ơ A, bị Cứ xuất ư t ự c lại là gia dị năng vũ khí, sau đó là gia sinh nhi. năng g sau dị tân n vũ khí, h đó nói nhóm đầu tiên quá khứ hai vạn người hiện tại mang thai s u ấ t đã cao tới ba bốn mươi sớm nhất quá khứ một trăm đối phu thê càng là cơ hồ toàn bộ đều có mang còn có hòa bình căn cứ người một nhà thậm chí đã sinh hạ không ít tiểu hài t ử nơi đó hiện tại được công nhận hảo địa phương thánh địa phúc địa a tuy rằng nghe nói người lây nhiễm qua đi muốn thù quy củ điều lệ tương đối nhiều còn muốn thêm một phần cái gì hiệp nghị một khi nháo sự liền phải bị đưa về tới nhưng kia có cái gì khó c ù nói, lão lão dân dân ở ở nói tóm lại một câu đi nơi đó sinh hoạt so ở từ khí trầm trầm giống như quỳ thành nơi này cường quá nhiều c hiện tại đi đại nhạn sơn danh ngạch đã bài đến vài năm sau thứ sáu thứ bảy phê hơn nữa đại nhạn sơn một năm chỉ tiếp thu hai vạn cá nhân đặc biệt khó bài thượng hào này một qua đi còn có thể mang thêm hai cái người nhà quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt đoàn viên căn cứ người lây nhiễm không có một cái không đồng ý vui mừng mà chuẩn bị lần thứ hai chuyển nhà mặt khác người lây nhiễm cũng tưởng tượng lần trước như vậy dính lên cái này quang lần này phụ trách chuyện này như cũ là hàn diệp thanh phạm hiên bọn họ lại lần nữa tìm tới hàn diệp thanh hàn diệp thanh lần này liền trực tiếp cự tuyệt lần trước là nhân mệnh quan thiên chúng ta t r ư ở n g quan mới phá lệ mang lên các ngươi vì việc này các ngươi căn cứ không thiếu chỉ trích chúng ta t r ư ở n g quan nói hắn tay duỗi đến quá dài nói hắn coi rẻ các ngươi căn cứ ý đ ồ n h ấ t lên tranh chấp đem chúng ta t r ư ở n g quan b ứ c cho không thể không rời đi căn cứ tránh quấy dày lần này chúng ta là thật sự thương mà không giúp gì được hàn diệp thanh nói bất quà nếu các ngươi căn cứ nguyện ý ra mặt cùng hòa bình căn cứ lâm thủ lĩnh giao thiệp đem các ngươi gia nhập tiếp theo phê danh sách nàng hẳn là nguyện ý tiếp thu các ngươi quá khứ nàng cùng chúng ta trưởng quan đều thực săn sóc người lây nhiễm phạm hiên mấy người nghe được là càng ngày càng tâm tắc lẫn nhau liếc nhau phạm hiên nói ta có thể trông thấy lâm thành sao hàn diệp thanh ngẩn ra một chút nói lâm thành còn không có về nước Cái ngược cả chẳng tóc chỉ trích nghi ngờ cố ý tìm cái cớ cần lại Hiên người, nói tải phải bởi đại đội nghi hiện này bọn ngần Thành đúng Thành, không hắn trưởng Trung nhất lông thương, Trung Nhung lắng hắn ngờ hắn không cần hiện thân. là là mà là làm mây duy lấy gặp lưu Thư lẽ Lâm Lâm lo Phạm họ thật tìm bị tứ vô vì ý bọn họ cũng đoán không ra chân tướng chỉ nói trở về thương lượng thương lượng nhìn bọn họ rời đi hàn diệp thanh lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tam căn cứ phía trước ngăn chờ người lây nhiễm cầu sinh hiện tại lại không xử lý tốt kế tiếp an trí ở hắn xem ra không thể nghi ngờ là phi thường n g u x u ẩ n này cũng không phải là vài người mà là mấy trăm người còn đều không phải vô năng hạng người đem người như vậy bức thượng tuyệt lộ liền chờ bị phản phệ đi Quả nhiều liêu xuống cảm phải cảm phản nhiên này mấy người trở về đi tính toán, như không biện căn bọn còn bọn bọn căn không tình, ngày trên lãnh phản ứng, đồng liêu bỏ đá xuống giếng. thấy pháp, họ họ chết họ đi điểm đối tới mấy vậy vây kém đem sớm đạm cấp cấp trở vứt tử, về đã đã đá cứ bức cứ có bỏ bỏ dân chúng phản cảm chửi rùa đuổi đi càng là làm cho bọn họ trái tim băng giá rất nhiều sinh ra oán hận mà hiện tại lại là bởi vì căn cứ bọn họ rõ ràng có thể có càng tốt nơi đi lại bị sinh sôi chặn đem bọn họ thêm tiến tiếp theo phê danh sách thương i liền điểm tiếp thiếu điểm phiền toái, sẽ vì đem bọn họ đưa đi đại sơn quá càng tốt sinh hoạt mà trả giá đại lượng vật tư, hơn nữa thiếu ế chết u dầu đều quá nằm căn này không bọn hắn hận không bọn bọn nhạn sơn càng lượng hơn nửa bình căn cứ một ân tình. mơ máy đem mà một cứ được cho trực cứ về vì vật đã đưa thể hoa, họ họ hoạt hòa h bỏ tư, tốt trả t sẽ lượng tới thương lượng đi thẩm sơn đột nhiên âm trầm trầm mà nói đại gia đừng quên sang năm lúc này năm sau lúc này hàng năm lúc này chúng ta đều phải xuất ngoại chúng ta muốn người không ai muốn vật tư không vật tư như thế nào xuất ngoại chính mình sinh ra cánh bay qua đi mà đi kia em mờ quốc lại như thế nào bảo đảm không bị kia tang thi vương hố những người khác nghiêm nghị bọn họ lần này như thế thuận lợi nguyên vẹn một cái không rơi xuống đất trở về chủ yếu vẫn là bởi vì lâm trung nhung chấn được kia tang thi vương bằng không bằng bọn họ chính mình đi không nói toàn quân bị diệt đi lấy kia tang thi vương tác phong chỉ sở cũng phải gọi bọn họ lưu lại một bộ phận người làm thế phẩm cùng thù lao cho nên biện pháp tốt nhất là ôm chặt trụ lâm trung nhung kia căn đùi mà bỏ qua một bên điểm này đi theo lâm trung nhung cũng là một cái phi thường tốt lựa chọn gần nhất lâm trung nhung bênh vực người mình có tình nghĩa tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà so với bọn hắn hiện tại cấp trên cường quá nhiều ân cũng không thể nói bọn họ cấp trên bạc tình quả nghĩa nhưng từng cái trấn an bọn họ thời điểm nói không đều là bọn họ h i ể u tâm vô lực dư luận như thế phía trên còn có dưới áp lực tới thật sự là hộ không được bọn họ Đó chính là thứ ỏ a hai chính là kia hòa bình căn cứ bọn họ muốn đi địa phương hoặc là nói hiện tại mỗi người đều muốn đi địa phương chính là lâm trung nhung con gái một nhưng này quy phục cũng đến có thành ý đi bằng không một đám thân mang virus bị chính mình căn cứ đều coi là phiền toái người tới cửa cầu thu lưu ai nguyện ý muốn Bọn họ ở sầu khổ mà mưu cầu đường ra thời điểm, đoàn viên căn cứ người khổ thời ở sầu cầu mưu mà điểm, cứ ra lâm mãn cho bọn hắn an bài một cái đơn độc sinh hoạt khu vực ngày thường bọn họ có thể giống người thường như vậy sinh hoạt cũng có thể cùng những người khác lôi tới nhưng bọn hắn tình huống cũng sẽ bị đúng sự thật báo cho những người khác nếu mọi người sợ hãi Mâu miễn muốn kiểm thuẫn cung tiểu chuyên khu qua thể thể thay từ trúc thể tiếp thu họ, họ không khác, không chọn nháo phụ hài họ không định khỏe. bọn bọn cũng người càng bọn còn cữ vực, sức kỳ đi, sự sự, tra lâm mãn cho bọn hắn định quy tắc tương đối nhiều đây cũng là không có biện pháp sự nhưng nàng cũng cho bọn họ đồng giảng công tác cơ hội bọn họ có thể lựa chọn làm ruộng hoặc là tiến nhà xưởng công tác hiện giờ đại nhạn sơn đồng ruộng nhà xưởng đã bắt đầu nhận thầu cấp cá nhân tích phân chế độ cũng đang ở hướng tiền chế chuyển biến cho nên cửa hàng giao dịch thị trường cũng ở dần dần xuất hiện bất quá có một chút là sẽ không thay đổi ở đại nhạn sơn muốn thu hoạch càng nhiều càng tốt vật tư quá thượng càng tốt nhật tử hoặc là có tương đối xông ra mới có thể lộng tới tốt công tác cương vị thậm chí là trở thành căn cứ nhân viên chính phủ hoặc là liền cần lao chịu làm làm nhiều có nhiều Mà ngoại lâm a i ở nhờ n h n viên còn có ộ lộ t cái chính là mang đại chàng, vật vật. đó mãn a ra. n lượng tiến tràng, Này người lây nhiễm cũng không nhiều nên bọn nhất đường này người nhiễm liền như vậy ở đại nhạn sơn ở xuống g giàu đại đổi đó được đại dưới. lấy lây làm là lây Lâm tư tư vật vật vật. vật Vì vậy thật thể rất thế có có cho chăm chỉ họ phê m sự ở ở quan sát bọn họ một đoạn thời gian phát hiện bọn họ kiên định bổn phận làm việc ra sức cùng những người khác ở chung cũng càng ngày càng hữu h ả o hài hòa cũng yên tâm vì thế đương lâm trung nhung nói cho nàng mặt khác người lây nhiễm hướng hắn biểu đạt muốn đầu nhập vào dựa vào ý tưởng khi lâm mãn rất không sao cả muốn tới thì tới đi chỉ cần tiếp thu quản lý liền hào nàng tưởng khá xa lâm thành về sau thành tang thi vương phòng chừng sẽ cùng này đó người lây nhiễm có thiên nhiên quan hệ kia không bằng trước tiên thu nạp lại đây dù sao nàng này hiện tại quản được trụ cũng nuôi nổi những người đó lâm trung nhung cười nàng Đây lâm là cấp t hơn à là thành n đường a. Lâm mãn nói lót đường cũng coi như không thượng, chỉ là tưởng nhân ra tống từ quan âm thuộc hạ tín đồ nhiều như vậy. Lâm thành tổng không h chỉ thuộc hạ thể lót lâm lót lâm từ đồ đ ư A, ra âm coi vậy, g cái q u a nữa g không phong. côn lệnh nhiều Hơn n tư A, uy làm không hảo về sau cùng tống từ quan âm bên kia đối tượng này đó người lây nhiễm ngược lại sẽ là chủ lực nếu về sau sẽ trở thành người một nhà vậy đừng bạc đãi p hiện ạ m h ê n những người đó được tin chính xác thập phần kích động nhạn Sơn chứ còn ở từng người trong căn cứ lan lộn một phen.、Tỉ、như, bọn họ lúc trước bị căn cứ phái ra đi chấp hành n thập kích chứ họ phái chấp được trước tới đại đi i đó xác cứ lúc cứ một Tỉ ở ra bị m vụ là ó có i rồi cái định dạng nào khen sẽ tại h ư ở n nếu tồn g t trở thân thuộc lại có thể tại về sẽ sinh săn sóc. được đến được đến người cái có cái nếu nhà dạng Hiện lại gì, gì hy bọn họ liền t á c muốn những cái đó chỗ tốt rồi cái gì biến thành người lây nhiễm những cái đó chỗ tốt liền không có đánh g i ắ m đi bọn họ cảm nhiễm virus sau căn cứ một không có cho bọn hắn thêm vào bồi thường nhị không có s u ấ t lực cứu bọn họ liền bởi vì bọn họ trở thành người lây nhiễm căn cứ là có thể đủ quịt nở tóm lại nên cấp vật tư trợ cấp cấp vật tư trợ cấp nên cấp chức vụ những cái đó chức vụ liền chiết thành vật tư hoặc là ích lợi cho bọn hắn Bọn bọn họ họ nhiều năm như vậy xuống dưới cũng là có chính mình nhân mạch. Tuy nói hiện tại không muốn cùng bọn họ lui tới, nhưng vẫn là có thể liên hệ thượng một ít người. mạch thể hệ dưới tại lùi tới, tuy một vậy có có là là ít tóm ỉ như h p lại bởi vì bọn họ động tác ba cái trong căn cứ đều nhấc lên một ít sóng gió còn có người lây nhiễm trong nhà rất có gia sản Bọn họ liền nhờ người trở vì ề đều bán phòng ở bán phòng ở bán đất bán bị bệnh, bọn bọn phòng phòng người lây nhiễm, người trong nhà lắng không cùng phân hạn còn sản, năm không tương lùi tới thân thích đều chạy tới chiếm thiện nghi, này đó người lây nhiễm tự nhiên không cam lòng, chỉ họ chiếm họ thậm chí thích chạy chiếm giới ở ở đất đất. đó mấy tài một ít tới tới tự t Có có cam mười lùi lây lo lây lây rõ m mặt người lại ra đoạt cái h h mình í n Vì đồ vật. c này thậm chí diễn sinh ra một cái nho nhỏ đại lý ngành sản xuất chỉ cần cấp ra nhất định tỷ lệ thù lao có rất nhiều người nguyện ý vì người lây nhiễm đi xả này đó kiện tụng xử lý song song này đó phạm hiên bọn họ lại cấp người lây nhiễm nhóm giải trừ nguyên bản hộ tịch hoàn toàn thoát ly căn cứ trong căn cứ t h ì rằng có người cảm thấy như vậy không tốt nhưng n à y đó người lây nhiễm bất an an phận phân mà ở đông dương căn cứ di chỉ ngốc thế nhưng làm người ở trong căn cứ làm bảy làm tám cũng là làm người phiền thật sự hơn nữa một đám mang theo tang thi virus người sớm viết đi ra ngoài cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhưng còn có người tỏ vẻ mặc dù thoát ly căn cứ người lây nhiễm cũng không thể tùy ý hoạt động hoặc là vĩnh viễn thành thành thật thật ngốc tại đông dương căn cứ hoặc là liền rời đi hoa quốc bằng không chính là một cái an toàn tai họa ngầm bọn họ có quyền đem này tiêu diệt Lúc này, Lâm Trung Nhung cùng Lâm、Mãn、liền lây Lâm leo lên cùng căn cứ được cùng cha con này, Trung Nhung Mãn người nhạn Sơn Bình quản những người này. người này người nhiễm nhưng như quan vậy thâm mặt Mọi mới tỏ tiếp biết thế ra phái Hòa hệ. đại ra vẻ đó sẽ Có người cảm người tóm h hai cha ấ y này con n váng, như vậy phòng tay khoai lang g vậy khoai tay cũng u ố n cũng n có g ư ờ i cảm thấy bọn họ có thấy họ bọn p h ả i cái hay không có cái gì có â m mưu, người còn có người đơn t h u ầ n ghen n hâm ghét mộ g ư ờ i lây n h i ễ m n h ó m dựa v à o cái gì bọn hơn ọ có thể nhạn đi đại s A, nói không chừng còn có thể lộng tới nơi có đó tới khẩu, thể hộ bốn ọ họ n phương nghìn trăm m kế u đi kia trăm ụ một đoạn thời biệt đoạn đều đặc biệt khó, xếp hàng đều bài đến đã gian hàng nhiều n khó, bài xếp sau. Tóm linh ạ Phạm h i ê này ơ n người lây nhiễm là mang theo một đống lớn vật tư tới đại nhạn sơn bọn họ t ư ở n g đem này đó vật tư nộp lên cấp lâm mãn lấy lòng nàng bất quá lâm mãn c ự t u y ệ t làm cho bọn họ chính mình lưu trữ chi tiêu sau đó đem bọn họ cấp an bài đến đoàn viên căn cứ người lây nhiễm kia một khối làm cho bọn họ cùng nhau sinh hoạt cùng nhau quản lý Này phê người lây nhiễm cũng là mang theo người nhà tới, đảo không phải một người hai cái danh ngạch nguyện bọn người cũng sinh huynh như vậy, làm lâm mãn ngoài ý muốn chính là thế nhưng có hơn 10 vị tuổi thanh xuân nữ là mà là già làm là hài lây vậy, phê phải theo hai theo họ thế tới, cái đi tới tới, tuổi lâm một có có có có trẻ tử tử. đảo đều đệ ý ý vị vừa hỏi mới biết được là người lây nhiễm nhóm từ trước mất chiến hữu thân tích hoặc là trong nhà tìm muội bà con xa thân tích linh tinh các nàng đều là nguyện ý tới đại nhạn sơn chỉ là xuất phát từ các loại nguyên nhân tới không được lưu tại nguyên căn c ư cũng không có gì hảo đường ra vì thế lần này người lây nhiễm nhóm liền hoa rất đại lực khí đem các nàng t i ê u r ấ t hộ tịch mang lại đây Lầm mãn có loại mãn tiến có bị hiện ế n nhân cảm giác bất quá không thể không nói, này hành động thật lấy lòng nàng, nàng xem này đó người lây nhiễm càng thuận mắt, tự mình đem trong đó độc thân các nữ hài tử mang đi cùng trong căn cứ độc thân nữ tính an bài ở bên nhau, trải qua quan sát kỳ sau là có thể thượng mỹ cảm xem mắt đem thể thật hài thể hộ khẩu. h lây giác độc các cứ độc có trải đi bài i quá sát bất lấy tự tử qua sau kỳ đó đó là ở tại hòa bình căn cứ đối với mấy loại đám người có thêm vào trợ cấp bao gồm lão nhân tiểu hài t ử người tàn tật thai phụ cùng với độc thân nữ tính Có người nói đối độc nói người đối t hơn â thân, lâm n nữ tính cũng có trợ cấp sẽ làm các nàng càng có khuyên hướng bảo trì độc thân, bất lợi với căn cứ ổn định, lâm mãn cảm thấy chính là vô nghĩa, hòa bình căn cứ khuyết thiếu nữ tính, trợ trì bất thấy khuyết thiếu hòa có cấp các có độc cứ cảm cứ lợi sẽ làm là ư với bảo đ vô g nữa h phải i liền ê n n đề cao nữ tính địa nàng tuyệt không bức bách nữ tính gà chồng các nàng đi vào nơi này việc quan trọng nhất là làm các nàng tại đây khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt như vậy mới có thể đối căn cứ sinh ra lòng trung thành mới có trợ với căn cứ ổn định h ơ phụ, phụ, này nửa n n tân g đối s không nhi tối trở một cấp cao, là đ phía trước kia hai ngàn nữ tính cơ bản đều vui mừng mà tìm được quy túc mà nàng hộ vệ trong đội quang côn số lượng thẳng tắp giảm xuống hạnh phúc chỉ số cọ cọ hướng lên trên t r ư n g thật nhiều đều đã là chuẩn ba ba Lâm mãn vừa đột i vừa viên mới đại khai nói nói, cái đi phiến phiến vừa về, từng ngang cấp các được thực này thành nàng nghe hướng trên đường đồng đó r qua u n g chim chóc chi chi cha cha mà bay ớ i lui, bay một chút c ũ nhiên g k ô n n g g dọa ư ờ này hết thảy đều làm các nàng ngạc n làm thảy hết h đều các i lại vui nhiên, sướng. Đột nhiên, một con tiểu bạch chim bay lại đây ngừng ở lâm mãn đầu vai mổ mổ nàng t ó c lâm mãn nghiêng đầu xem nó liếp mắt một cái ngươi lại đi đâu điên rồi này con chim nhỏ đúng là quản quản nó có tật h thể lúc sau liền ở trong không gian đãi không được mỗi ngày chạy ra nơi nơi phi thoán dẫn dắt nó nhất bang điều tiểu đệ bay tới bay lui vì thế cứ chim cũng rất được đến chỗ đều lạc bất quá không có người oán giận ngược lại phi thường thích này đó chim chóc phàm là nhìn đến tổ chim còn sẽ thật cẩn thận mà hỗ trợ giữ gìn Ở mọi người trong mắt, vọng người hiện, liền đại biểu sinh trong này cùng xuất cho hy đó đều cơ. này đó chim chóc còn rất biết tìm sâu ăn đại nhạn sơn thượng sâu kỳ thật không nhiều lắm ít nhất chủng loại không nhiều lắm có chút điều tương đối kén ăn mỗi ngày đều phải phi rất xa kiếm ăn quản quản khiến cho chúng nó bắt được thích sâu mang về tới dưỡng lên từ từ ăn vì thế đại nhạn sơn thượng sâu chủng loại cũng nhiều lên còn nhiều một ít cỏ dải chủng loại rốt cuộc có chút chim chóc thích ăn cỏ hạt quản quản pi pi hai tiếng không lý nàng lại vỗ vỗ cánh bay đi nơi này thật nhiều điều a phía bắc nhưng không có như vậy các tân nhân tán t h ư ở n g không thôi vừa lúc đi ngang qua bệnh viện xa xa liền nhìn đến nơi đó vây quanh không ít người các nàng nghi hoặc mà đặt câu hỏi lâm mãn nói cho các nàng đó là bệnh viện hôm nay có hai cái sản phụ ở bệnh viện sinh sản đây cũng là hòa bình căn cứ một cảnh phàm là cùng ngày có nhân sinh sản bệnh viện phòng sinh bên ngoài người nhà liền không nói bệnh viện thường vây ngoại cũng xác định vững chắc vây thượng không ít người cái gì hàng xóm láng giềng lạp bạn tốt huynh đệ lạp không quá nhiều chuyện làm lão nhân lão thái lạp lớn bụng mỗi ngày nhàn thật sự liền làm làm thủ công thai phụ lạp còn không có hoài thượng nghĩ đến cọ không khí vui mừng nữ nhân lạp liền cái đối tượng đều không có chính là tới xem hai mắt đỡ thèm lớn tuổi quang côn lạp làm cho bệnh viện bên ngoài một hàng cục đá đầu gỗ trường ghế lâm mãn thấy các nàng hướng tới tò mò liền mang các nàng qua đi vừa qua đi liền nghe được một tiếng lành lót trẻ con khóc nỉ non bệnh viện trong ngoài người ồn ào tuôn ra vui mừng ăn mừng thanh từng cái mừng d ỡ phảng phất là nhà mình thêm nhân khẩu dường như mà mới tới các nữ hài từ từng cái r ỗ i trường cổ muốn nhìn cái đến tột cùng Bất qua tự qua nhiên lâm à nàng nhìn không tới các nàng liền xem chung quanh những tới các c xem mãn náo nhiệt trong lòng thập phần hâm mộ, sơ tới thấp thỏng, hoàn toàn biến mất, đều bị mau chóng tại đây tìm cái thập hâm thấp thỏm tới tại đối mất tìm tượng tạo người như vậy, hùng tâm tráng người đây mộ mau sơ bị thế đều được. thay vậy như hùng trí chú ý tới các nàng ánh mắt trở nên nóng lòng muốn thử còn bắt đầu đánh giá chung quanh nam nhân không khỏi có chút hãn này thích c ứ n g đến là có chút mau a dàn xếp hảo tân nhân vừa vặn nàng mẹ tan tầm tiếp thượng nàng mẹ về nhà ân trong nhà đã có người nàng ba ở trong phòng bếp bận rộn nguyên liệu nấu ăn mấy ngày nay đều như vậy trần ngọc đều thói quen sắc mặt như thường mà chào hỏi ở trong phòng khách phê chữa khởi tác nghiệp tới lâm mãn tắc vào không gian một chuyến lâm thành đang ở ruộng lúa bận rộn lâm mãn thấy ngoài ruộng thủy không đủ liền lại ra tới m ú c nước nàng bắt tay đặt ở vũng nước cũng có thể nói là giếng nước nhàn nhã mà hút thủy vì thế trong không gian ruộng lúa phía trên liền tí tách tí tách hạ vũ giống nhau lâm Thành đứng ở mãn ộ t thủy ướt nhẹp, dính đầy trong suốt bọt nước, trong đất bên bị nhìn, xanh nhẹp dính nước, nước cũng chậm kia lúa đậm đầy mực r i ư ớ g cũng giống lên, hắn tâm buổi ị trơn bóng giống n h a trở nên sáng ngời mà no Mãn mà Lâm đủ. b u sáng rời đi hiện tại mới đến hắn tương đương một người ở trong không gian vượt qua gần cả ngày thời gian hắn kỳ thật thực thích c ứ n g một chỗ hắn có thể tìm được rất nhiều chuyện làm nhưng đương nàng trở về giờ khắc này chế tạo ra thuộc về nàng động tĩnh hắn mới phát hiện chỉ có hắn một người không gian là lặng im thậm chí là yên lặng mà hắn cũng không phải ở tự đắc này nhạc mà chỉ là bình đạm chết lặng mà tiêu ma nàng gần nhất đem sở hữu sắc thái cũng mang về tới mà hắn cả ngày sở hữu trầm mặc tựa hồ cũng đúng là vì chờ đợi giờ khắc này một lát sau lâm mãn lại tiến không gian nhìn nhìn ruộng lúa như vậy đủ rồi đi lâm thành cong cong môi ân hẳn là đủ rồi lâm mãn nhìn nhìn lại nói nghe nói ruộng lúa có thể nuôi cá chúng ta dưỡng điểm cá đi không phải nói ruộng lúa dưỡng con cua sao lâm thành nói là cái dạng này sao chính là chúng ta không con cua à? nàng còn không có ăn qua con cua đâu nhưng cá miễn cưỡng có là từ phương bắc tiến cử cũng liền mấy cái trồng loại đại nhạn sơn thượng cũng làm ra một cái ao cá nhưng con cua là không cần suy nghĩ bất quá nói đến con cua lâm mãn lại nghĩ tới tôm nghĩ tới hải sản hải sản là không quá hiện thực đại nhạn sơn không có điều kiện dưỡng nhưng thủy sản vẫn là có thể chờ mong một chút đi nàng không quá thích ăn cá nhưng mặt khác thủy sản hàng tươi sống rất thường nếm một chút nàng nói lâm thành chúng ta đi tìm con cua đi tìm càng nhiều hàng tươi sống đi lâm thành lược càng ngoài ý muốn sau đó cười nói hảo a lâm mãn hỏi hắn người ăn qua con cua sao khi còn nhỏ ăn qua cái gì tư vị chính là lâm thành nhất thời tìm không ra từ tới lâm mãn lại hỏi cua giống như cũng có rất nhiều loại chúng nó đều có cái gì khác nhau lâm thành con cua cùng tôm thịt khuynh ê ư ớ n g cảm xúc còn có hương v ị kém rất nhiều sao lâm thành lâm thành đáp không được chương một trăm năm mươi ba lâm mãn đem tìm con cua cái này mục tiêu để vào chính mình nhân sinh quy hoạch chung cùng cha mẹ thương lượng qua đi thừa dịp thời tiết còn chưa tới nhất nóng bức thời điểm liền chạy đến vùng duyên hải mảnh đất đi rời đi đại nhạn sơn không có nhận thức người lâm thành cũng có thể đủ từ trong không gian ra tới hít thở không khí bọn họ đến bờ biển đi vô luận là cảng cá vẫn là bãi biển đều là hoang vắng mà phế bại vùng duyên hải đều là lung tung rối loạn đủ loại rác r ư ở i rất nhiều thậm chí đều bị thoái biến đến hoàn toàn thay đổi nhưng rời xa thiền hải địa phương nước biển lại thập phần thanh triệt có rất nhiều sinh vật biển ở trong đó sinh sôi nảy nở sinh thái khôi phục đến khá tốt ít nhất quản quản mỗi lần đi ra ngoài lưu một vòng tổng có thể ăn đến cái bụng tròn xoe gia hòa này thậm chí có thể lặn xuống trong nước đi tuy rằng không thể tìm đến quá sâu nó cũng không quên lâm mãn tổng có thể bắt rất nhiều đủ loại cá tôm cấp lâm mãn lầm mãn rốt c u ộ c nếm tới rồi con cua tư vị cũng biết con cua cùng tôm hương vị khác nhau hơn nữa qua một phen ăn hàng t ê sống nghiện cùng lâm thành hai cái c h ù nghệ không tinh cân nhắc rất nhiều loại ăn pháp một chút tăng lên c h ù nghệ đương nhiên càng nhiều vẫn là đem này đó hải sản hơi làm xử lý chứa đựng đến trong không gian chuẩn bị mang về cùng cha mẹ cùng nhau chia sẻ nàng còn ở trong không gian đào cái đại thủy hố xúc thượng nước biển tóm được chút hải sản bỏ vào đi dưỡng chỉ là dưỡng đến không tốt lắm dù sao cũng là trong biển sinh hoạt rời đi hoàn cảnh riêng biệt liền dễ dàng chết nàng ở bên ngoài ngây người một tháng gặp được hoa cỏ cây cối u đều sẽ lộng một ít hàng mẫu đến trong không gian loại nếu là gặp gỡ t h i ể u động vật kia càng không thể buông tha vì thế một tháng sau trở về trừ bỏ hải sản nàng còn thu thập tới rồi một đống lớn thất thất bát bát đồ vật đều ném đến đại nhạn sơn cập phụ cận lệnh này tự nhiên sinh trường sinh sôi nảy nở Trần Ngọc hiện giờ đã bọn họ ở trong không gian kiến bốn gian nhà ở bao gồm lâm thành một người một gian phòng trước có thêm khoan mái hiên cùng thật dài đường đi hai đầu đều bày cái bàn ghế nằm Ban ngày có thể hiện tại bọn họ đều thực thích ứng như vậy sinh hoạt chính là lâm trung nhung có đôi khi còn phải về đoàn viên căn cứ nhưng mặc dù như vậy lâm trung nhung cũng rất nhanh cảm giác tới rồi không gian đối hắn ảnh hưởng h ắ nhưng nguyên bản c í n tinh tràn n h là lực đầy g ờ i h ư n rốt cuộc 40 xuất đầu, hơn nữa thời trẻ trên trọng ra trạng xuất thời tám thương, thái tóm lại không bằng người trẻ tuổi. cuộc cũng có chú đầu, sau đó hơn không hắn nhân không không Nhưng nửa người bản dưỡng, làn bằng người lại bảo ở trong không gian sinh hoạt quá một đoạn thời gian mặt cũng không tháo tay cũng bất lão những cái đ ỏ ám thương cũng đều biến mất cả ngày đều là tinh thần no đủ đầu óc minh mẫn thậm chí dị năng cũng biến cường một ít Ngay từ đầu chính hắn cũng chưa nhận thấy được một lần hồi đoàn viên căn cứ đụng phải người quen, đối phương liền kinh dị, hỏi hắn kia đại nhạn sơn thật liền như vậy giữa người, người lần này ở kia ngây người nửa tháng, đến người Trung Nhung theo bản năng sờ sờ mặt nói mỗi ngày ăn được ngủ ngon, cái gì phiền lòng sự đều không có, nhưng không giữa gì chưa kia kia thấy vậy từ một thật tuổi trẻ. theo mặt đầu được đối đại đều được đều cứ, sắc cục cả cái có, sắc hồi phải hỏi khí hảo phải khí sắc hảo. xem Lâm mỗi sờ kỳ dị, sờ sự ở sau đó hắn một người thời điểm lại là chiếu gương lại là cảm thụ trong cơ thể phát hiện biến hóa thật đúng là rất đại đâu chỉ là hắn mà thế thứ m ộ ư ơ i chín năm chín tháng một trăm đối phu thêm một năm tròn ở tạm kỳ đến kỳ sau bị điều về hồi phương bắc bọn họ biến hóa mới là đại mỗi người nhìn từ ngoài tuổi trẻ năm đến một ư ơ i tuổi liền không nói kia từ khô khốc trở nên x ó a tông nhu lượng từ thưa thất đến t â i tốt tóc kia từ ám vàng đến hoặc trắng nõn hoặc có ánh sáng khỏe mạnh làn da kia sắp lóe mù người mắt xinh đẹp khí sắc tóm lại từ đầu đến chân nào nào đều kể rõ bọn họ này một năm quá đến có bao nhiêu hào càng đừng nói bọn họ trên tay bảo bối tựa mà ôm bảo bảo đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người ôm bảo bảo càng có rất nhiều nữ nhân lớn bụng nam nhân ở bên cạnh thật cẩn thận khẩn trương hề hề mà che chở xem đến sở hữu tới đón cơ vây xem người hai mắt đều mau hồng s u ố t huyết tới bọn họ còn ở kia bất đắc dĩ mà oán giận nói kia hòa bình căn cứ cũng quá nghiêm khắc một năm tròn vừa đến vô luận sinh không sinh đều phải đi nếu có thể ở kia sinh thật tốt à, chỗ đó bệnh viện sinh sản phần ăn đầy đủ hết c h i k ỷ vô cùng sẽ không có một chút ít nguy hiểm xong rồi còn có chuyên môn cấp thai phụ sản phụ đồ ăn tuy rằng vô luận là phần ăn vẫn là chuyên dụng đồ ăn đều thực quý nhưng thực giá chị a thay đổi bọn họ chính mình căn cứ căn bản là cung cấp không được hảo sao Còn có kia cấp hài từ phụ thực chuyên cái nhất nhất tinh xào, vẫn là chuyên môn dinh dưỡng sư phối hợp lại hương lại ăn ngon, đó kia tiểu hài phối lại lại mỗi phụ hợp từ tốt là xào, là sư bọn ả bảo phải hảo o so biệt b đều đặc biệt thích,、so、ăn sữa mẹ đều đâu. thích sữa ăn lớn lên mẹ họ ở nhờ người hài từ là không tới có thể ăn phụ thực thời điểm nhưng bọn hắn nhìn đến hòa bình căn cứ t i ể u hài từ là như vậy ăn a từng cái lớn lên miễn bàn thật tốt nhiều đáng yêu vì thế bọn họ này vô luận sinh không sinh lần này trở về đều là bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật còn chuẩn bị về sau hướng hòa bình căn cứ mua sắm đại nhân cũng liền thôi bọn họ tính toán tiểu hài từ lớn lên trước chỉ cho bọn hắn ăn hòa bình căn cứ sản xuất đồ ăn tuyệt đối không thể thua ở trên vạch xuất phát Ai, hòa bình, căn cứ người là tích bao A, ta kia nữa ba A, nữa kia thai, ai, ta hay thai. người khi tiếp nói tiểu hài tuổi tới người biết Cái sinh hài hoài biết bình tích phúc chúng nhọc họ hưởng thụ, hơn bạch như nói sản phụ hộ hâm hâm không hơn không. nhất nhân, thượng nhị thai, ai, không biết ta có thể hay không có nhị lòng bọn bản căn lớn muốn nằm căn sản ăn nữ cứ trực cơ cứ cấp, trước các có có là là lý tỉ từ từ sớm mộ mộ đều đều sự, ở đồ một cái ôm sinh ra mới vừa một tháng bảo bảo mẫu thân nói như vậy vẻ mặt mà hướng về chung quanh người vẻ mặt lạnh nhạt nhị thai hà hà người có suy xét quá chúng ta này đó liền một thai đều không có người tâm tình sao tóm lại những người này trở về mang về tới thật thật tải tại bảo bảo cùng thật thật tải tại bụng to này đối mọi người kích thích là trực tiếp nhất đối đại nhạn sơn hướng tới càng là phàn tới rồi một cái tân đ ỉ n h mà lúc trước không báo danh này một trăm đối phu thê bởi vì do dự mà không có báo danh nhóm đầu tiên người càng là hối thanh ruột Còn có căn cứ hòa nhiều người nhớ tới sớm nhất bị hòa bình căn cứ muốn rất tới đi sớm bị kia phê khi nhất dị năng căn bản giả, khi đó mỗi cái đó đều đem cứ cơ bản đều là v ôm dụng dị năng giả l à ra tới t hài ấ u danh sách m h ệ n từ ạ i Kia hài ôm t nữ nhân liền nói ngươi nói những cái đó dị năng giả a bọn họ hiện tại quá đến nhưng hảo dị năng cũng biến cường thân thể cũng biến hảo lâm thủ lĩnh đặc biệt coi trọng bọn họ lộng cái dị năng giả s ư ở n g cũng không biết làm cái gì dù sao là rất quan trọng thực thần bí sự tình mọi người đều nói nơi đó là gia công dị năng vũ khí dù sao ta nhìn bọn họ mỗi ngày tan tầm đều thực nhẹ nhàng bộ dáng tiền công cũng rất cao lâu lâu có thể ăn thượng thịt đúng rồi đại nhạn sơn những cái đó thịt gà đặc biệt ăn ngon thịt heo liền càng đừng nói nữa ta ăn thượng quá vài lần quý là thật sự quý ăn ngon cũng là thật sự ăn ngon liền tính là m à t h ấ y trước ta cũng không ăn qua như vậy ăn ngon thịt heo thịt dê cũng ăn ngon mấy tháng trước còn khai cái tiệm đồ nướng mỗi ngày thịt dê xuyến đều là hiểu rõ mỗi ngày thật nhiều người bài đội đi đoạt lấy đương nhiên kia ra cửa hàng mặt khác nướng bibi kiêu cũng đặc biệt ăn ngon không lâu trước đây lại không biết từ nơi nào tiến cử châu về sau liền phải có sữa b ò ăn đ ư ợ chương rồi, đều đừng nói、nữa. mọi người đều đừng nữa, n g e này không biết oai đi i nói, nước m đều một a u nguyên ngăn không được mà nguyên bản h được có cơ mà trăm năm mươi bốn một trăm linh đối phu thê rời khỏi sau thực mau liền đến phiên nhóm đầu tiên hai vạn người cũng không phải mọi người bị muốn trục xuất trở về ngoại lệ tình huống bao gồm khoảng cách s ự tính ngày sinh ba vòng nội tùy thời đều có khả năng sinh sản người người làm nàng ngồi mấy cái giờ phi cơ vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không hảo đúng không cùng lý t h a i không quá ổn tình huống không tốt lắm thai phụ cũng sẽ thích hợp phóng khoáng kỳ hạn dư lại chính là ba vòng trong vòng tân sinh nhi và mẫu thân sẽ cho phép hài từ mãn tam tinh kỳ sau lại rời đi nhưng những cái đó không ở này lệ trong vòng lại mặt dày mày dạn muốn lưu lại người kiên ngượng ngùng chỉ có thể liên hệ này tương ứng căn cứ tới cường ngạnh chấp hành đương nhiên nguyện ý gia nhập hòa bình căn cứ hơn nữa chính mình có thể xử lý sở hữu sự tình đem hộ khẩu dành mạch mà dọn lại đây người lâm mãn là hoan nghênh đương nhiên xét duyệt quan sát kỳ cũng là không thiếu được cuối cùng chính là trụ đầy một chỉnh năm nhưng trước sau không có hoài thượng p h u thê chiếm ước năm lâm mãn liền có chút đau đầu ở một năm tròn đếm ngược mấy tháng khi liền cho bọn hắn làm toàn diện kiểm tra sức khỏe cho bọn hắn linh khí nhất nồng đậm đồ ăn làm cho bọn họ ở tại linh khí nhất nồng đậm địa phương làm như vậy vẫn là có hiệu quả nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận nhỏ người trước sau không tin tức tốt Lâm là Lâm lúc là thân thể, thân mãn một năm mãn một mút thảm thảm mắt không biện không thành vấn đề, ăn uống ăn uống không thành vấn chừng gian ngắn. không nổi người người cùng không nào không đáng tương ba ba ánh mắt, vì thế ở bọn họ thay phiên khẩn cầu hạ, đồng ý kéo dài bọn họ ở nhờ thời gian. kia kia khí kéo pháp thể thể thời chút chịu thê thê hắc thế họ thay hạ họ thời có ước có cả có cầu ba ba tiểu với dài quá vì đề đề ở ở ý đoàn viên căn cứ kéo dài thời hạn một năm nam minh căn cứ cũng duyên một năm mặt khác căn cứ sao duyên nửa năm Quyết định này mặt định vừa ra, không á c căn cứ k h hài lòng, lâm mãn t r ự chỉ tiếp một t cái â n liền Không sơ có khác liền cấp c h rỗi đi trở về. trở có như thế nhóm thứ hai ở nhờ danh ngạch cũng là hai vạn người cùng nhóm đầu tiên bất đồng lần này là năm cái căn cứ chia đều danh ngạch cũng chính là một căn cứ bốn người nam nữ không hạn Mà lầm mãn này đoàn người căn bản không đủ cái gì. Lâm mãn liền cùng đoàn viên căn cứ cùng Nam căn cứ viên cái gì, cái cứ đủ sau m Minh căn c đó n độc này hai cái căn cứ mỗi năm liền nhiều năm danh ngạch mặt khác ba cái căn cứ biết sau thực tức giận trách cứ hòa bình căn cứ làm khác nhau đối đãi hòa bình căn cứ bên này người phát ngôn thập phần á i náy mà cùng bọn họ giải thích bởi vì đoàn viên căn cứ cùng hòa bình căn cứ quan hệ thân sao nam m ì n h căn cứ cùng hòa bình căn cứ khoảng cách gần sao bọn họ lại nhiều lần chạy tới xin lễ tặng một đống lời hay nói một cái sọt bọn họ thủ lĩnh một cái mềm lòng liền đáp ứng rồi Tam ta nơi này cũng muốn làm căn cứ, chúng cũng cái nơi này này xin. hảo đi, hòa bình căn cứ xin lỗi đâu hòa bình căn cứ một năm cấp ở nhờ năm nghìn người đã là cực hạn lại nhiều liền không được tam căn cứ tam căn cứ chúng ta đây dự định sang năm hòa bình căn cứ xin lỗi đâu đoàn viên căn cứ cùng phương nam căn cứ đã dự định đến m ộ ư ơ i năm sau tam căn cứ cũng phẩm ra hương vị tới đây là cố ý không mang theo bọn họ chơi à, còn một câu ai kêu các ngươi nói được vãn liền đem bọn họ đổ đến gắt gao đem bọn họ cấp tức giận đến Bọn họ cũng là lúc này mới hiểu lúc là mới đúng ư được ợ c trách không l c trước khi ư như ờ chờ. i nhiễm kiện đối lây lâm là này này con nào một chút động tĩnh đều không có cảm tình là ở chỗ này chờ. Đúng họ cha thế chút chỗ một cảm sự đều có ở vậy lâm mãn chính là cố ý nàng thực chướng mắt này ba cái căn cứ đem người lây nhiễm đương trói buộc cách làm nàng chính mình cũng không cỡ nào trách trời thương dân nhưng nếu là hòa bình căn cứ người xảy ra chuyện nàng tuyệt đối muốn giữ gìn rốt cuộc một cái căn cứ nếu không thể che chở người một nhà ngược lại ở người một nhà xảy ra chuyện sau gấp không chờ nổi bỏ qua tay không phải vô năng chính là vô tình vô luận là cái nào nàng đều c h ư ớ n g mắt càng đừng nói bọn họ còn tính kế thượng nàng ba tam căn cứ náo loạn thật lâu cuối cùng vẫn là lấy lâm mãn cùng hòa bình căn cứ một chút biện pháp đều không có Cứ chung, như vậy, ở bận bận ruộn ruộn nhóm vậy, ở mà lâm mãn ở suy xét muốn đem căn cứ khuếch chương khuếch chương hòa bình căn cứ hiện có chính thức thành viên gần bốn vạn người trong đó bao gồm tân sinh nhi một n g h n nhiều dân hơn nữa ở nhờ dân cư tam vạn tổng cộng bảy vạn người lấy hiện tại căn cứ diện tích trụ là trụ đến hạ nhưng liền tương đối chen chúc mỗi người nơi ở diện tích hữu hạn chất lượng sinh hoạt liền không lớn cao Lầm m nhân trên tay t lại í c góp ngọc một đám c h u tử, h o à t o à n có t h ể lại vòng ra một cũng á i linh đại vi tiến lại liệt liệt nổi lớn lớn lần làm lên hơn nữa khóa linh trận, nàng đem đại nhạn sơn hạ tàng lớn đất hoang cho đến chấn nhỏ phạm vi đều vòng tiến vào, lại lần nữa hoanh hoanh liệt liệt mà làm nổi lên xây dựng. Nhân khóa hạ cho phạm thủ đất vào, mà đem đều c xây không phải thực đủ chủ yếu là mọi người đều có chính mình công tác nhàn rỗi nhân t h ủ không đủ nam minh căn cứ liền vội vàng kéo một số lớn người lại đây miễn phí hỗ trợ Hòa bình căn n cứ gian ư ờ thực hoài bao lấy là hòa bình căn cứ bị bao ăn ở, đó là muốn cho không. căn ăn muốn cứ đó Gian trá a gian trá càng gian trá chính là tới hỗ trợ người thế nhưng nam nữ không sai biệt lắm một nửa một nửa này có ý đồ gì đều không cần phải nói tuyệt đối là trộm sinh hài từ tới trộm sinh hài từ lâm mãn nghe xong này cách nói có chút vô ngữ bất quà nếu nhân ra có ý t ứ này nàng cũng không chọc phá còn cấp này đó miễn phí công nhân chỗ ở cũng cấp bầy khóa linh trận nàng mặc kệ những người này có phải hay không tới cọ linh khí trộm sinh hài từ nhưng cùng nam minh nói rõ ràng một khi những người này ai phạm vào hòa bình căn cứ cấm kỵ khiến cho hắn cùng nhau cấp kéo về đi về sau mở ra cấp nam minh căn cứ ở nhờ danh ngạch cũng muốn chém nửa Cái cấm chủ chỉ c gọi là cấm kỷ, chủ yếu là kỵ, yếu ư ỡ nàng g bách nữ tính nữ n đem y coi h sinh ư n dục máy móc c máy ù với một cái nam mang theo vài cái cái loại một nam mang cảm theo thấy thật nữ, này lệnh nàng cảm thấy thật phần không đã ạ o đức đ sự. Nàng đã từng nghĩ tới về sau ngọc châu từ nhiều liền cấp mặt khác căn cứ cũng lộng cái khóa linh trận miễn cho tất cả mọi người ba ba hướng nàng này chạy nhưng nàng có chút lo lắng mặt khác căn cứ hoàn cảnh nếu là trở nên cùng hòa bình căn cứ giống nhau rất nhiều sốt ruột sự liền rất dễ dàng phát sinh Tỉ nếu h nhân coi như thương phẩm, năm nay làm nàng cấp người nam nhân này sinh hài nhân sinh, thất hành dưới tình huống, là hoàn toàn có khả năng xuất hiện loại tình huống ư người dưới đem năm làm nam năm làm nam nam nữ nay nàng này sang nàng nữ toàn năng này. n coi cấp cấp có loại kia tử, tỷ xuất lệ là là nữ nhân là tự nguyện rốt cuộc làm dựng dục huyết mạch cơ thể mẹ ai cũng sẽ không bạc đãi nàng ăn ngon uống tốt không cần thiết nói thù lao hẳn là cũng sẽ không thiếu có lẽ có không ít người trông chờ d ự a cái này làm giàu đâu kia nàng không lời gì để nói nhưng cưỡng bách nói thậm chí biến thành dân cư mua bán nói vậy quá ghê tởm Còn rất trừ cái, cái này ra còn có rất nhiều lâm mãn có thể dự kiến không thể dự kiến không xong tình huống nàng không tính toán quản như vậy khoan nhưng cũng tuyệt không tưởng trở thành tội ác ngọn nguồn cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định xây dựng thêm hòa bình căn cứ năm sau thu dụng càng nhiều người khiến cho hòa bình căn cứ trở thành duy nhất phúc địa đi Đương người, nhiên, ở hòa bình căn cứ quá người, rời khỏi sao còn không sinh năng hòa khỏi thể hay rời ở sao bảo trì cứ có dục lạnh lạnh trụ quá lần, lần này mỗi cái xuất phát người đều xứng với dị năng súng ống vẫn là thăng cấp bản chiến cơ thượng cũng dùng tới dị năng đạn pháo Lâm mãn cùng lâm liền liền lo liêu mãn mạc một cùng thành nào đó nguyệt liền chạy tới nguyên khai thác phát hiện một cái ngọc quảng, sau đó nàng liền không lo ngọc liêu không chạy thạch thác cái thạch tới phát khai đó đó đủ. sau ở lâm mãn cùng rất nhiều người lo lắng chung bọn họ thực mau bình bình an an mà đã trở lại này đại biểu cho người lây nhiễm nhóm lại nhiều một năm thọ mệnh căn cứ vì thế n á o nhiệt một hồi ở vài ngày sau giết vài đầu heo khai cao lương rượu các màu mỹ thực món ngon bưng lên bàn thống thống khoái khoái mà chúc mừng khai sau lại mỗi năm ngày này đều phải chúc mừng một hồi được xưng là cuồng hoan tiết cũng kêu tân sinh tiết ngày này là ngày chín tháng hai đồng thời vẫn là lâm mãn sinh nhật lâm trung nhung cố tình tuyển tại đây một ngày tới chúc mừng bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà s ô i trào trong phòng quen biết người chính cấp lâm mãn chúc mừng mười chín tuổi sinh nhật cũng là náo nhiệt rất lâu trong ngoài không khí đều hảo lâm mãn bị kính vài ly rượu đi ra ngoài một tìm nàng ba mẹ giống như chạy tới vọng trên đài trúng gió nói chuyện đi ước chừng là nhớ khổ tư ngọt nhớ lại vãng thích nàng không đi đương bóng đèn này một năm tới nàng liền không nháo minh bạch này hai người hiện tại là tình huống như thế nào dù sao đánh không đứng dậy cũng xảo không đứng dậy là được nàng từ những người khác ôm một lọ rượu cùng một ít ăn trở về sơn cốc nhà ở sau đó vào không gian tức khắc ồn ào náo động hoàn toàn rút đi lâm mãn nháy mắt bị ấm áp cùng ánh sáng vây quanh ngẩng đầu vừa thấy lâm thành đang ở cây dâu tằm thượng trích dâu tằm xùm x u ê xanh biết c ả n h lá gian hắn cúi đầu xem xuống dưới mặt mày anh đĩnh tuấn lãng cười nói tới hôm nay so với quá vãng là đã muộn không ít rốt cuộc bên ngoài đều đêm khuya lâm mãn buông một đống đồ vật liền xách theo một lọ rượu chân vừa d ẫ m bỏ lên trên thụ lâm thành đố i nàng rỗi tay nàng bắt tay đưa qua đi cầm lâm thành dùng dị năng bao vây một tầm tay băng băng khô cằn thập phần cứng rắn giống cầm sắt thép Trước kia lâm Thành là không cho là l â mãn m đ ụ ngồi chạm đến hắn, nhưng đến sau lại còn thích tò mò mà sờ, sờ hắn, cơ bắp cùng xương cốt, lâm thành cũng liền buông ra, không hề kiên ra, ở một cái trà cây thượng này cây dâu t ầ m ở trong không gian lớn lên lại cao lại đại hoàn toàn kinh được hai người ngồi ở mặt trên nàng đem bình rượu chiều lâm thành lắc lắc uống sao Cao lương rượu còn lương liệt, l rượu rất â một Thành là không thể ăn bình thường đồ ăn. thân thể hắn chỉ có thể tiếp thu sinh thực huyết nhục, nhưng vì bảo trì nhân loại bình thường tập tính,、Lâm、Thành nhất thủy chút thực không bình hắn chỉ sinh nhục, nhưng nhân bình chính mình định chín, sinh hắn là ngày mà ăn ăn, miễn cưỡng uống lượng ăn ăn loại Lâm bảo vì đồ có mỗi sẽ m năm g à y chỉ cho chính mình n ộ Một t thịt tươi. hai chỉ hoặc mười cân gà, là mấy năm xuống dưới hắn đổi ăn chín xem như tiếp thu tốt đẹp nhưng rượu loại đồ vật này thật đúng là chưa t h ử qua hắn còn chưa nói lời nói lâm mãn liền nói vẫn là tính đừng đem người uống hỏng rồi người bồi ta nghe nghe coi như uống qua đi lâm mãn mở ra bình rượu thò lại gần cho hắn nghe lâm thành cúi đầu buông ra chính mình cảm quan nhưng không có người được cái gì mùi rượu bởi vì trong nháy mắt sũng lại đây tràn ngập hắn cảm quan là từ bên người này nữ hài trên người truyền đến khí vị cái loại này đại biểu cho mỹ rượu đồ ăn thời thời khắc khắc kích thích hắn đại não làm hắn dùng hết sở hữu k h ắ c chế lực mới có thể đủ làm chính mình có vẻ dường như không có việc gì điểm mỹ khí vị cho nên hắn thỏ lại gần nghe miệng bình khi người được chỉ có nhé o miệng bình cái tay kia khí vị hắn thậm chí thường thấu đi lên ở kia trắng nõn mu ờ bàn tay thượng ngón tay thượng cắn một n g ụ v ân không thể cắn nhưng nếu có thể hôn một cái cũng là thực tốt lâm thành ánh mắt hơi hơi trầm xuống trong lòng thầm than dùng dị năng một lần nữa phong bế trụ chính mình cảm quan đem kia hưởng thụ lại cân nhắc ngọn nguồn vứt bỏ bên ngoài hắn lắc lắc đầu này số độ rất cao đi người uống ít điểm lâm mãn nói ta liền hôm nay nếm thử kỳ thật không hảo uống lâm mãn cái hồi cái nắp tinh thần lực nâng phóng tới trên mặt đất hái được cái đen nhánh dâu t ầ m hướng trong miệng tắc chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon nàng nhanh nhẹn mà c h í c h lên tay chân nhẹ nhàng bỏ vào lâm thành cái sọt chỗ cao dâu t ầ m liền dùng tinh thần lực thu hoạch thực mau liền đem này cây thượng thành thục dâu t ầ m đều hái được hái được tràn đầy một sọt lâm mãn nói này đó đều ép nước đi làm bánh kem thời điểm thêm sau đó nàng nhìn một cây lá dâu thực phạm sầu cùng lâm thành nói chúng ta đi tìm tầm cương đi lần trước nàng nói loại này lời nói thời điểm bọn họ thực mau liền chạy tới bờ biển lâm thành nói hảo a hắn cũng thực thích cùng nàng cùng nhau ra cửa chỉ có bọn họ chương một trăm năm mươi năm lâm mãn lại ra cửa lần này là đi tìm tầm xuất phát t chứ còn cha cha mà thấy chiếc dưỡng tầm nghiệp tương đối phát đạt địa phương bất quá lần này là bất lực trở về Kế khắp khóa khôi khá tiếp mấy năm thời gian, Lâm Mãn thường thường trong rất trở rất thả trận tác thái rất thậm xuất gian, đi ngoài nhiều mỗi nhiều giống loài, đại nhạn sơn giống loài càng ngày càng nhiều thả ở khóa linh trận dưới tác dụng sinh hiện suối. phương, phục mấy năm Lâm Mãn mang ngày nước lần nhạn sơn càng càng dụng hoàn cảnh khôi phục rất khá, thậm chí còn xuất hiện dòng chí ra cửa, địa đều về về ở sẽ mấy năm nay phương nam mưa xuống đều không tồi hơn nữa đại nhạn sơn thảm thực vật dần dần tăng mật một ngày nào đó lên núi người liền ở loạn thạch chi gian phát hiện tinh tế nước chảy theo dòng nước vẫn luôn tìm vẫn luôn tìm cuối cùng ở đỉnh núi nơi nào đó tìm được rồi một cái thật nhỏ suối nguồn mọi người thật cẩn thận mà che chở cái này suối nguồn cùng này đạo dòng suối thời gian lâu rồi dòng suối liền càng ngày càng thô cuối cùng lại là có thể vẫn luôn dẫn tới chân núi biên lầm mãn mỗi tích cóp ra một đám ngọc châu tử ở trong không gian cấp kết linh ấn sau liền lấy ra đi vây một miếng đất hoặc là một cái đỉnh núi sau đó gieo hạt hoa cỏ cây cối hạt giống một chút thay đổi đại nhạn sơn chung quanh hoàn cảnh Ở nà minh ạ n sơn c ậ p u n g quanh đã c ó mặt thế thứ r ư n mãn hai x n h lá mạ cây g ố n g t h mươi cỏ t tốt, s ơ n hoa đ i ể m suyết tiểu vật lui tới lùi giữa, động ở h o ặ c là t ầ n g tầng ruộng lớp lớp b ậ c t h a n g đồng ruộng, n h à đ a n s e n sưng là một c â u s ơ n thanh t h ủ y tú, p h o n g cảnh t ú h a m Minh c ă n cứ ở m i thứ ế hai năm cũng chính l à hòa b ì n h căn cứ xây dựng thêm cái thứ hai năm đầu toàn bộ căn cứ rời đến đại nhạn sơn phụ cận cũng chiếm hạ một cái đỉnh núi cùng phụ cận tảng lớn thổ địa lầm mãn cảm thấy nam minh người này tương đối đáng tin cậy liên cấp nam minh căn cứ lộng cái đại đại khóa linh trận vì thế năm sau không cần tới đại nhạn sơn nam minh căn cứ bên trong cũng truyền ra tin tức tốt lại phiên một năm tiểu oa nhi tiếng khóc như vậy thay nhau vang lên cùng với mà đến chính là các đại nhân vui sướng hân hoan tiếng cười Đương nhiên, hòa bình căn cứ oa oa tiếng khóc cũng không nhỏ. hòa khóc oa oa cứ hôm nay buổi sáng lâm mãn rửa ruộng tử hai ba mặt tới, thượng tuổi tiểu xong, xuống núi bốn đầu bờ đã có tuổi, tiểu hài đã bờ có ở kia chạy tới chạy tới lui mùi à chơi đ a sau đó ước chừng là t ể u b ằ ngon hiểu gian n á l o ạ mà â u thuẫn, h liền có i tử oa oa khóc l ê nhìn t à màng n người chấn phá, lập tức đưa tới từng người cha mẹ. Lâm mãn ở kia mùi ngon n h thể phá, cha h âm Lâm đem mẹ. mùi mà kia kia tới tay đưa có tức lập ở sẽ thấy tiểu hài t từ ử bị từng người cha mẹ mang về ăn cơm sáng mới tiếp tục đi tới Đi đưa đi đến đại đều đẹp đồng nơi nhiệt gia thiểu hài tới tuổi tuổi hài xinh chi chi cha cha mà cùng cha mẹ phất tay chia ngang nhà này náo trường bọn ăn quần cùng cùng bạn cùng nhau chạy hướng chính mình qua bao cha cha cha tay tay, màu thực học họ phất chạy trẻ trước tử từ tử rực rỡ lớp. các có, mặc có sắc các áo, mà mẹ mà quảng bá vẫn luôn ở truyền phát tin vui mừng hoạt bát nhạc thiếu nhi lầm mạn ánh mắt dạo qua một vòng bỗng nhiên thấy được hai cái quen thuộc người sớm nàng mười phút xuất phát theo lý hàn là đã đến trường học nàng mẹ liền ở chỗ ngoặt chỗ cùng nàng ba đứng chung một chỗ nàng mẹ một thân giỏi giang trí thức váy trang tóc bàn ở sau đầu ôm giáo tài nàng ba còn lại là màu lục đậm quân trang thức chế phục đặc biệt tinh thần thẳng mấy năm qua đi này hai người cơ hồ không có biến hóa thời gian giống như ở bọn họ trên người đình chỉ giống nhau khi bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm thực xứng đôi cũng thực đẹp mắt lâm mãn sờ sờ chính mình mặt đối với chính mình không có di truyền đến bọn họ dung mạo ưu điểm có như vậy điểm tiếc nuối cũng may nàng ông ngoại cũng là cái tuấn tú nho nhã nam tử chính mình giống ông ngoại cũng không kém bọn họ không biết đang nói cái gì xem biểu tình không phải thực nhẹ nhàng bộ dáng bỗng nhiên nàng mẹ có chút mặt lạnh nói câu cái gì xoay người chiều trường học phương hướng đi đến lâm trung nhung liền lưu tại tại chỗ thở dài nhìn nhà trẻ phát ngốc lâm mãn nhìn nửa ngày lặng lẽ đi qua đi rỗi tay ở hắn trước mắt lung lay hạ hoàn hồn lạc nhân gia t i ể u hài từ lại đáng yêu cũng không phải ngươi lâm trung nhung lấy lại tinh thần tức giận nói không lớn không nhỏ lâm mãn hướng trên tường một rửa từ trong túi lấy ra hai viên hạt rẻ cho hắn một cái hắn không cần nàng liền chính mình chậm gì gì mà lột ta bắt được ngươi rất nhiều lần nhìn chằm chằm người khác t i ể u hài t ử xem cái không ngừng thật như vậy thích liền nỗ lực hơn đem ta mẹ truy hồi tới cho ta sinh cái đệ đệ muội muội đến lúc đó t ù y tiện ngươi thấy thế nào nếu không phải ngươi là ta ba ta đều cảm thấy ngươi cùng những cái đó thường trộm t i ể u hài từ người đánh giống nhau chủ ý Lâm nhung hầm hừ, này khuê nữ thật là càng lớn hầm trung thật nhung khuê yêu. này nữ càng càng không đáng hừ, hắn đốn trong chốc lát hỏi ngươi không ngại lầm mãn trợn trắng mắt ta cha ai ta mau hai mươi ba tuổi không phải ba tuổi nhưng thật ra ta đối với ngươi hiệu suất thực ngoài ý muốn này xung xoe hiến đã bao nhiêu năm còn tại chỗ đạp bộ ngươi lúc trước nói như thế nào đụng đến ta mẹ một tốt nghiệp liền cùng ngươi kết hôn lầm chung nhung ngực chung một mũi tên xấu hổ buồn bực nói ai nói dừng chân tại chỗ lầm mãn ánh mắt sáng lên có tình huống lâm trung nhung lại không nói được rồi đại nhân sự ngươi đừng động ta phải đi lâm mãn ha hà nàng vĩnh viễn là tiểu hài t ử đúng không nàng cũng không hề hỏi nói lần này ta và các ngươi cùng đi đi không được kia lão quỷ tà môn thật sự nếu có thể phát hiện ngươi không gian làm sao bây giờ Kìa Lão Quỷ chỉ c h í năm h là vị kia quan tống từ tang âm Tăng Thi Vương, lâm Trung Nhung mỗi năm đều nay lấy lần Lâm loại mấy cấp mỗi M Mãn một Năm cái Quốc chút hiệu, phải đối vi. tân tên từ trở tào phun phương đủ loại hành n đều về, đủ tên hiệu hiển nhiên là lão quỷ lâm mãn cũng không hề kiên trì mà là sắc mặt nghiêm túc kia ba n g ư ờ i phải cẩn thận nếu là tình huống không ổn liền bóp nát báo nguy khí ta bên này lập tức mang đội qua đi mấy năm nay vị kia t ă n g thi vương tựa hồ càng ngày càng không an phận ước chừng là phát triển đến không sai biệt lắm có điểm không thỏa mãn với hiện trạng dù sao liền lâm trung nhung cảm giác đối phương càng ngày càng có muốn động thủ xu thế năm trước liền có mấy cái người lây nhiễm gặp tới rồi đối phương thuộc hạ t ă n g thi công kích nhưng này một năm một lần không đi lại không được lâm trung nhung không có c ự tuyệt gật gật đầu nhưng nghĩ đến muốn đối mặt vị kia t ă n g thi vương tâm tình cũng không tốt lắm loại này bị động tình huống quá không hào hắn nói lâm thành hắn vẫn là không động tĩnh ta đã vài thiên chưa đi đến không gian chiếu hắn phía trước ý tứ khả năng có được hay không chính là mấy ngày nay lâm mãn nói nếu không chờ một chút lâm trung nhung lắc đầu không có thời gian người lây nhiễm chậm trễ không d ậ y nổi thực mau từng chiếc phi cơ từ hòa bình căn cứ rời đi chở năm trăm n h i ề u danh người lây nhiễm cùng một n g h n nhiều danh chiến đấu nhân viên biến mất ở phía chân trời lâm mãn trong lắc đầu ngươi đừng quá lo lắng ba ba lần này mang người càng cường đại nhân số càng là từ trước vài lần trần ngọc thở dài do dự một chút nói tiểu mãn lần này ngươi ba trở về ta tính toán cùng hắn hợp lại lầm mãn có chút kinh hì mẹ ngươi rốt cuộc nguyện ý tiếp thu hắn thật tốt quá ta xem các ngươi hai người cũng rất thế các ngươi sốt ruột trần ngào có chút ngượng ngùng mà nói ta vốn dĩ cũng nghĩ cả đời cứ như vậy tính nhưng người ba đi nàng cũng không biết nên nói như thế nào lâm trung nhung ra mặt so tuổi trẻ khi nhưng hậu nhiều vô luận nàng như thế nào bãi mặt lạnh như thế nào đem hắn nhìn như không thấy như thế nào đối hắn chẳng quan tâm hắn tổng có thể dường như không có việc gì mà thấu đi lên tự quyết định mà cùng nàng giao lưu sau đó quan tâm không ngừng trầm mặc lại chấp nhất cường thế lại tiểu tâm cẩn thận mà soát hắn tồn tại cảm tham gia các nàng mẹ con sinh hoạt Vẫn lâm à trên trưởng t danh nghĩa phu, nữ phu, nhi phụ h n ấ y n ă mãn lan lộn xuống dưới, nàng kia viên dưới, kia đ sớm l ã h tò tâm trung che, nhịt che tồn tại tổng không thể thoải một thu tốt hoạt tốt. t Lâm mềm. mái, đem mọi mãn quy quá lui đều Người không nhìn đến quá vãng không nàng càng sinh bọn người cũng đều càng là lẽ hoài bị bước che che chỉ có họ đối mò hỏi nếu là như thế này các người buổi sáng như thế nào hình như là tan rã trong không vui ta cũng chưa xin hỏi hắn lại như thế nào chọc ngươi không cao hứng Trần Ngọc mặt Ngọc có c hai ú t nhiệt người đều thấy người còn không phải người phải được đều b n ó chút có cái không. sinh tái Nói gì mẹ ộ t thực quyết thường tượng tốt cái, mặc kia sau sức đó định đ ở mà p tương Trần n g lai ọ con là lại, Lâm mà nàng nguyện nhưng sinh không tưởng. mãn nhìn nhìn nàng, cũng không hỏi nhiều, ý ý hợp hỏi đối tái cái một tò s mò có dù a đại khái là à nói g lòng ba Hai yêu cầu nhọc lòng xử. Hai mẹ con n mẹ xong lại bắt đầu lo lắng khởi lâm trung nhung tới mà lúc này xa ở m quốc lâm trung nhung cũng x á c thật gặp gỡ phiền toái Hắn trong miệng lâm ã o quỷ quan có tống từ trung i thi ngồi ế n khen thang thi vương, lúc này g t lúc ở ư ớ c mặt m hắn, à xám tóc sơ đ ế k h ô n chút cầu thả t r ắ nhung g nõn trên tràn mặt đầy ữ hảo tê cười, ó nói i lại ra n k h ô thế hữu hảo, nào liền â m ta vì n g ư ơ người năm, bọn năm gian, ngươi không tính toán Trung Nhung được thời liệu i trị suốt đạt tốt ta một ít thù làm lao、sao. Lâm l sao. cho cho họ đẹp biết hắn muốn làm yêu không chút nào lui b ư ớ c mà nói lúc trước nói qua đây là hợp tác ngươi trị liệu t a người ta không tấn công ngươi này vẫn là ngươi đề ra Đối đi, đi đ dài, thời i phương hợp hợp thở như thế Hảo nhưng chính hạn chính tưởng này nếu trận này hợp tác cũng tác ta tác là là là là là sao? có kỳ ể mà kết thúc. Hắn cười, trên người khí thế thúc. trên trợt một thịnh Hắn h cười người trong n độ ấm đột ấm n hắn i ê n xuống, như nháy hạ là m t tới một đi đá. cái hầm chứa đá. Mà chứa h ắ bên kia mấy đầu tang thi cũng tức khắc bước ra hai bước hình thành d à y đặc bức áp này mấy đầu tang thi nếu không nhìn kỹ không nghe bọn hắn nói chuyện cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau nhìn liền thập phần nguy hiểm lâm trung nhung phía sau người không cam lòng yếu thế mà móc ra vũ khí đem lâm trung nhung bao quanh bảo vệ xung quanh trụ tàng thi vương cười cười lâm ta thân ái bằng hữu ngươi là cái đáng giá tôn kính người lãnh đạo ta không nghĩ cùng ngươi là địch ta chỉ cần những cái đó người lây nhiễm trên thực tế bọn họ sớm đã là ta con dân lâm trung nhung chậm rãi đứng lên mặt vô biểu tình mà nói người nhà đương chính mình là hoàng đế đâu một ngụ một cái con dân cùng thời khắc đó lâm mãn cũng cảm giác được cái gì nàng cùng trần ngọc nói một tiếng lập tức vào không gian hai trăm bình không gian lại lần nữa khuếch chương gấp đôi trung tâm vị trí thậm chí xuất hiện một cái mạo ả o ạt xương trắng suối nguồn mà kia suối nguồn biên lúc này có một người hắn trần trụi thượng thân rách nát vật liệu may mặc rừng ở cách đó không xa nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị lực lượng nào đó cắn nát Hắn lâm ú chút c chiếu chính có tác cưng có cầu này ngồi nguồn biên mình ráng, xuống muốn uống thủy, phát hiện có người tiến vào, hắn động tình vào, thủy, quay hồ hồ suối lại đi đi tới, biểu tình có chút quái, đối sổm thăm ở ở bộ tự tự phát mặt l dò đờ mãn lại ộ một ra mãn Lâm mãn thuần thuộc tươi tiểu cái cười quá không l không chú ý những cái đó nàng nhìn lâm thành trơn bóng hoàn chỉnh thượng thân mặt lộ vẻ kinh h ỉ vài bước qua đi lâm thành ngươi thành công Ngươi thành tang thi vương, trường thi trở lâm mãn hưng ơ phấn mà nhéo nhéo trước mắt trắng như tuyết cánh tay ai nha ngươi che nhiều năm như vậy đều che đến hảo bạch hảo trắng còn lạnh lạnh nói còn chưa dứt lời trước mắt người này liền run lên một chút ai nha đừng nhít ta ngứa lâm mãn này nhéo giọng nói kỳ quái giọng là chuyện như thế nào nàng nhìn k ỹ trước mắt ra hòa này bộ dáng một chút không biến hóa a nàng hoang mang mà kêu một tiếng lâm thành ai người này s ờ sờ mặt chớp chớp mắt đối lâm mãn cười đến có chút ngượng ngùng tiểu mãn a ngươi xem ta hiện tại thế nào còn cánh tay dài duỗi ra đem lâm mãn ôm qua đi ai nha ta hiện tại đều so ngươi cao ha ha không ha xong lâm mãn từ hắn cánh tay hà tránh thoát chờ tay đem hắn cánh tay cấp vặn đến phía sau đi lạnh giọng hỏi ngươi là ai ngươi không phải lâm thành ai u ai u ai u tay chặt đứt tay chặt đứt Lâm thành kêu đến đặc biệt khoa chương, Lâm lấy lấy loại lãnh lệ Lâm đâu, Mãn không giao động, đầy mặt hàn quang, một một mặt một Thành biệt tay bắt cổ tay của hắn, một tay bắt trên đất toàn thư thái, Thành rốt tình thế khoa chương, không hàn hắn, hắn, cho hắn đỉnh hắn hoàn chế hỏi, huống nào? đến động, quang, đến còn như kêu đầu sau cuộc đặc đầy cổ của của bờ giao vai rồi, gối eo, áp áp ở người liền ở nàng trong không gian không ra tới quá cũng không có những thứ khác đi vào không gian không có khả năng là có người giả mạo thế thân chẳng lẽ là trở thành tang thi vương hậu tính cách thay đổi nhưng này thay đổi đến tựa như thay đổi một người giống nhau tranh lệch cũng quá lớn đi nàng trong lòng nháy mắt hoảng loạn chỉ là không đợi nàng hoảng lâu lắm bị hắn đè ở dưới thân người mềm nhũn sau đó lại chậm rãi có động tác xoay đầu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng phát hiện chính mình tình cảnh biểu tình lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ hắn nói tiểu mãn cùng cái kia tiểu mãn a chỉ là một chữ chi kém nhưng ngữ khí ngữ điệu cùng thần thái đều hoàn toàn bất đồng lâm mãn s ừ n g sốt đây mới là lâm thành bộ dáng nàng thử vừa hỏi lâm thành là ta kia vừa rồi vừa rồi là chuyện như thế nào vừa rồi ngươi giống như hoàn toàn là một người khác dường như lâm thành trầm mặc một chút đang muốn nói cái gì sau đó bất đắc dĩ cười ngươi tưởng buông ra ta hảo sao lâm mãn do dự một chút chậm rãi buông ra tay lâm thành chậm rãi ngồi dậy tuy rằng chỉ là một lát thời gian nhưng lâm mãn tay kính bao lớn a nàng c h ơ mắt mà nhìn lâm thành bà vai cùng thủ đoạn chỗ đầu tiên là xanh trắng sau đó hiện ra màu đỏ giấu tay còn sưng lên ở bạch bạch làn da thượng thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người lâm mãn có chút ngượng ngùng không lộng thương ngươi đi lâm thành giật giật có chút chết lặng sau đó có chút nóng rát mà phát đau cánh tay nhịn không được cười cười không có việc gì Hắn đã có thật nhiều năm không có cảm giác đau đớn, giờ khác này hắn như thế rõ ràng mà cảm giác được chính mình năm đớn, này ràng đã đau được có có cảm giác cảm giác giờ mà rõ lâm thành có chút không biết nên nói như thế nào hắn bổn không tính toán sớm như vậy nói hoặc là nói hắn trong lòng không phải rất thường đối mặt chuyện này nhưng đây là chính hắn đáp ứng xuống dưới sự là hắn ứng phó đại giới Hắn nhìn lâm mãn đôi mắt ngần khí bằng sử ra một hồi lâu mới tiêu hóa rớt những lời này sau đó đột nhiên cất cao thanh âm chuyện lớn như vậy các ngươi cũng chưa cùng ta nói lâm thành bình tĩnh mà nhìn nàng lâm mãn tưởng đúng rồi năm đó cái kia tình huống lâm thành sao có thể c ự t u y ệ t quản quản đưa ra điều kiện chính là đem thân thể của ngươi mượn cho nó dùng là có ý tứ gì cho nên vừa rồi cùng ta nói chuyện chính là quản quản này khế ước nội dung cụ thể là cái gì nó sẽ không đem ngươi hố đi nàng nhìn quanh không gian quản quản ngươi trốn đi đâu đi ra cho ta nàng nói như thế nào có chút kỳ quái đâu tiến vào sau tổng cảm thấy thiếu cái gì nguyên lai、like、là thiếu kia chỉ bay tới bay lui rất là ồn ào điều ai ta tại đây đâu lâm thành đỉnh đầu chậm rãi phiêu ra một sợi sương mù đồ vật ngừng tụ thành kia chỉ bạch bạch chim nhỏ viên đầu viên thân mình mắt tròn xoe phi thường đáng yêu nhưng giờ phút này ở lâm mãn trong mắt lại không như vậy đáng yêu người lầm mãn có chút sinh khí lại biết nó sát thật là giúp lâm thành bằng không nào đầu tang thi có thể bảo trì thần trí có thể ở năm năm trong vòng liền một lần nữa khôi phục hoàn hảo thân thể hoàn thành mặt khác tang thi muốn một ư ơ i bảy tám năm mới có thể hoàn thành tiến hóa tuy rằng lấy lâm thành ở trong không gian thời gian tới nói hẳn là tính m ộ ư ơ i năm nàng hỏi kia khế ước sốt cuộc tình huống như thế nào Cùng có lợi à, đối ta đối hắn đều có chỗ hắn lợi lợi. đối đối đều ta Quản quản đập cánh nhỏ giọng giải thích một chút đại ý chính là thông qua cái kia khế ước nó cùng lâm thành liền liên hệ ở bên nhau nó có thể sử dụng lâm thành thân thể đương nhiên yêu cầu lâm thành bản nhân đồng ý vừa rồi là lâm thành vừa mới đột phá ý thức có chút phiêu nó mới gấp không chờ nổi chiếm cứ thân thể hắn tới cảm thụ một chút rốt cuộc kết khế ước sau nó đều đợi như vậy nhiều năm phía trước tương đương vẫn luôn là lâm thành được lợi đều được là Lâm thành được lợi, Lâm Thành mãn hừ một tiếng. hừ ngươi đừng nói cho ta ngươi đạt được thật thể cùng cái kia khế ước không quan hệ ách này thật là có quan hệ nó hấp thu rất nhiều rất nhiều linh khí nhưng trước sau ly ngưng tụ ra thật thể kém một bước nó phát hiện chỉ dựa vào chính mình không được cân nhắc tới cân nhắc đi vẫn là đến mượn dùng ngoại lực nó biện giải nói khế ước kết thành ta có thật thể không gian tùy theo thăng cấp các ngươi mỗi người đều có được lợi a hơn nữa ta cũng là vì ngươi suy nghĩ a nó đối lâm mãn nói lúc trước ngươi là cùng linh thổ ân cũng chính là cái này không gian kết khế ước vĩnh sinh đều không thể giải trừ mà ta cùng không gian có thiên nhiên liên hệ ta nếu là cùng người khác lập khế ước ngươi liền phải cả đời cùng người khác dây dưa nhưng nếu người này là lâm thành các ngươi quan hệ tốt như vậy đều không cần lo lắng nháo mâu thuẫn a lâm mãn ngẩn ra cùng lâm thành liếc nhau không biết vì cái gì trong lòng có chút q u á i q u á i không cần cùng người khác dây dưa liền phải cả đời cùng lâm thành dây dưa ách dây dưa cái này từ giống như không quá thỏa đáng dù sao mấy năm nay trong không gian trong ngoài cộng thêm lên có thể có bảy tám năm thời gian đi nàng cùng lâm thành ở chung cảm thấy t h ự c thoải mái hai người khắp thiên hạ nơi nơi đi chưa bao giờ phát sinh quá không thoải mái sự cả đời ở chung nói tựa hồ cũng khá tốt lâm thành ánh mắt hơi hơi lóe lóe cười đối quản quản nói cho nên lòng ta là thực cảm tạ ngươi nhưng ngươi lần sau không cần tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chiếm dụng thân thể của ta Sẽ không, vừa rồi không phải có chút kích động sao? Sau không, không kích phải chút nhỏ chim động Quản quản nhỏ giọng nói. Sau đó này một người vừa rồi có đó một một lâm i ề n thương lượng lên tỉ như đơn ngày tỉ t h n thể về l â thành c h í nói h mình. hắc xem đến Lâm Mãn một ngày liền quản quản dùng, đến đuyến, trong lòng Sau lại cấp c đầu v à phần không tạm h nhìn Thành khó chịu, nhưng nghẹn o ả i mái. biệt cười điểm vài lần muốn nói cái gì nhưng đều nghẹn lại. Lâm mặt mang mìm muốn dáng, Đặc đến đều càng có bộ lần là l gì i l â thời à n nói, h h tạm t liền trước như vậy quyết định đi tiểu mãn t r ư ở n g quan có phải hay không đã đi em mơ q u ố c lâm mãn vội vàng nói ta đều thiếu chút nữa đã quên hắn buổi sáng liền đi rồi hai cái giờ trước hẳn là liền đến lâm thành khẽ gật đầu kia ta hiện tại liền đi một chuyến thuận tiện gặp một lần vị kia tang thi vương kia thật tốt quá bất quá ngươi hiện tại có thể ra không gian sao thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao ta không có việc gì quản quản bay qua tới lấy lòng mà nói ta đưa các ngươi qua đi đi lâm mãn xem nó lấy ngươi như vậy t i ể u nhân cái đầu chương ó t một trăm năm mươi bảy cưỡi biến đại quản quản phiêu dương quá hải chỉ tốn hơn hai mươi phút lâm thành thành tang thi vương hậu cùng vị kia đồng nghiệp liền có vô hình cảm ứng hoàn toàn không cần tìm địa phương chuẩn xác không có lầm mà bôn đối phương mà đi lâm mãn liền thấy được trong truyền thuyết tống từ quan âm hang ổ là một cái ở trên đỉnh núi giáo đường có người ở giáo đường trong ngoài nghe rằng đạo t h ư ợ n g mà làm một ít nàng xem không hiểu nghi thức giáo đường cách đó không xa một cái khe núi gian dù đãng rất nhiều tang thi bỗng nhiên có người từ trong giáo đường ra tới bị vây quanh chính là một cái tóc xám da trắng ra ngoại quốc nam nhân bên cạnh còn có lâm trung nhung Quản quản như cũ làm ô n lung linh khí trạng thái, vừa rơi xuống g thái, rơi khí vừa đến ấ t tiêu tán từng tới t nó liền này phương, phi đi xa dạo này chưa từng đã tới mới mở mẻ ra, xa chưa địa h đã dạo vì thế ở mọi g trong ư ờ i một ắ t thành lâm lâm là lên mãn dẫm m cùng người chính hai đám o à n hình dạng trên mơ mơ hồ hồ đồ đại điều trời vật từ n xuống, nảy lên sân khấu phương thức cũng là rất hù người. g khấu là l thức hù rất à đ ế người một đám n nước ngoài xem yêu quái dường như biểu tình Kìa hồi h p á tiểu mãn lâm thành lâm trung nhung hô đi theo hắn bên người người càng là xem choáng váng lâm mãn chiều lâm trung nhung cười cười đi đến hắn bên người ba lâm trung nhung nắm lấy cánh tay của nàng các ngươi lại đây đây là thành lâm mãn cười thành m tìm mà xem t nói quay đầu xem Lâm h ắ người c ù n vị kia hồi rũi nam nhân đã tay nắm ở cùng nhau. phát nhân Thành, nắm cùng n Lâm đã ở g hào kia hồi phát nam biểu tình mắt thường có thể thấy được biến hóa vài cách sau đó cũng lộ ra thân sĩ cười các ngươi hoa quốc thật là làm ta ngoài dự đoán không hổ được xưng là thần bí nhất cổ xưa quốc gia lâm thành mấy năm nay phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp mọi người đều là bằng hữu l â m mãn cảm thấy kia hôi phát trên mặt cười tuồng tìm trong lòng không biết muốn như thế nào mắng sự thật cũng xác thật như thế vị này tang thi vương nếu là sớm biết rằng hoa quốc sẽ nhảy ra tới một cái đồng loại hắn liền sẽ không chờ lâu như vậy đã sớm nghĩ cách giết qua đi hắn nói hoa quốc người như thế nào như vậy thành thật nguyên lai là vì cấp bồi dưỡng ra một cái tang thi vương kéo dài thời gian vị này luôn luôn phong độ nhẹ nhàng tự xưng là thượng đế tồn tại nam sĩ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tưởng hộc máu cái gì kế hoạch đều thành bọn nước cái gì uy hiếp đều thành chê cười đến nỗi hắn phía sau những cái đó t a n g ti h tuy rằng đã có gần như cùng nhân loại giống nhau bề ngoài nhưng li t a n g ti h vương vẫn là cái một bước đối mặt lâm thành từng cái đều thân thể cứng đờ nhìn k ỹ còn có chút phát r u n nhân loại bình thường c ả m t h ụ không đến nhưng làm t a n g ti h chúng nó rõ ràng cảm giác được lâm thành trên người uy áp có bao nhiêu cường làm chúng nó muốn cúi đầu sưng thần nghe theo mệnh lệnh phẳng phất là chân chính vương g i ả bom xuống cùng lúc đó hồi phát nam tử cùng lâm thành cũng ở cho nhau đánh giá lẫn nhau trình độ sau đó lâm thành đối lâm trung nhung nói trưởng quan chúng ta có thể đi rồi sao lâm trung nhung tiếp thua tới rồi tin tức gật đầu đi chúng ta đi hắn cũng bất hòa vị kia t ă n g thi vương vô nghĩa gia hòa này không lâu trước đây thiếu chút nữa liền r ũ i móng vuốt tới bắt hắn không phải một đường người hiện tại nhà mình cũng có tự h c tin cũng không cần thiết giả mù xa mưa mà khách sáo hắn mang theo người tới lâm thành bên này hồi phát nam mời lâm thành lưu lại làm khách lâm thành c ự thuyệt cùng lâm trung nhung bọn họ cùng nhau rời đi lần này không có người hoặc là tang thi dám ngăn trở một đám người liền như vậy đĩnh đặc mà rời đi này đàn người nước ngoài cùng ngoại quốc tang thi hang ổ nơi dừng chân ly bên này có chút khoảng cách đi rồi non nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi này một năm trăm n h i ề u người thù bọn họ phương tiện chuyên chờ chờ đợi tin tức thấy lâm trung nhung một hàng trở về v ị kia tang thi vương lại không có bóng dáng ngược lại thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này hai người đều thực kinh ngạc lâm trung nhung cùng lâm thành đơn độc nói chuyện đi sau một lúc lâu liền kêu người ấn trình tự xếp hàng tiếp thu trị liệu mọi người rất kỳ quái không thấy được tang thi vương a như thế nào trị liệu sau đó bọn họ thực mau đã biết lần này cho bọn hắn trị liệu thành lâm thành một cái lâm thời lều i c h ạ y dựng lên lâm thành ngồi ở bên trong nắm lấy một cái người lây nhiễm cánh tay mười mấy phút lúc sau đối phương bị ngăn cách ngón tay liền chảy ra cho đen sắc huyết để lại non nửa chén bộ dáng thẳng đến huyết biến thành màu đỏ lâm thành buông ra đối phương gật đầu ý bảo tiếp theo cái đối phương đối loại này trị liệu phương pháp cảm thấy cầu quái lại có loại trong thân thể giống như có thứ gì bị rút ra đi cảm giác cả người nhẹ nhàng hắn biểu tình hoảng hốt này liền hào b ầ n tang thi virus đều tại đây máu đen n g ư ờ i đã hào hào là ý gì l â m mãn ở bên cạnh nhìn nguyên bộ lúc này giải thích nói chính là nói người trong cơ thể cơ bản đã không có virus không hề là người lây nhiễm người này há to miệng tựa hồ còn phản ứng không kịp bị người cấp kéo ra ngoài lâm mãn nhìn thùng về điểm này hắc màu s á m huyết trực giác mà phản cảm đây là virus virus độc tố đều không sai biệt lắm đi dù sao đều là đem người biến thành tang thi đồ vật lâm thành hơi hơi đoàn đoàn tay đem trong tay một đoàn cho đen sắc sương mù xoa bóp hợp lại tạo thành cái binh bàng cầu này đoàn đồ vật là hắn từ kia người lây nhiễm trong cơ thể rút ra lâm mãn nhìn không tới cho ù cùng n quản quản hắn gian năng lượng tương mẫn trong mẫn nhất chính linh tang trong này đen năng lượng. g sau, đều cảm, cảm ký kết khế khí thế thi trong cơ thể loại này cho ước với các cơ sắc c đối đối đó loại loại là nên ở sinh vật học góc độ tang thi trong cơ thể tràn ngập tang thi virus từ hóa học góc độ có thể lấy ra ra độc tố nhưng ở trong mắt hắn đó chính là từng đoàn dùng linh khí hoàn toàn tương phản ngoan cố mà ác liệt năng lượng lâm o tạo tạo loại cho trong vào loại trong ạ trạng i diệt cải cải liền người nhiễm thái, triển tới, người biểu hiện trải này năng lượng hủy diệt thức mà cải tạo hắn thân đựng hắn, khống này năng lượng năng lực cho nên hắn dàng vẫn luôn này mỏng manh năng lượng thường càng chính đen. mà mà mà là hủy lây lực l được thức thể, chịu chế thể thể, chế pháp phát thể dễ rút mắt có có cơ cụ đem một máu bị ra ra vô vì ở ở bãi áp ra thành giải thích lâm mãn nghe được rất huyền dù sao nàng biết kết quả là những cái đó người lây nhiễm vĩnh viễn thoát khỏi loại này muốn mệnh virus là được lâm thành một giờ mới có thể chữa khỏi bốn năm người cái này tốc độ quá chậm nhưng hoàn toàn nhổ virus loại này tin tức vẫn là đủ để lệnh người phấn chấn không ai oán giận xếp hàng thời gian quá dài tuy rằng cũng có người đối này tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không có người dám nói cái gì bởi vì đi theo lâm trung nhung cùng kia tang thi vương giao thiệp người trở về nói lúc ấy kia tang thi vương đô phát tác lại đột nhiên đình chỉ sau đó hơn hai mươi phút sau lâm thành liền tới rồi nhẹ nhàng đem bọn họ đài an toàn ra tới kia tang thi vương vẻ mặt không cam lòng lại chỉ có thể làm nhìn tựa hồ thực k i ê n kỵ lâm thành mọi người sôi nổi suy đoán lâm thành này mất tích năm năm đi nơi nào như thế nào vừa xuất hiện là có thể c h ấ n trụ một đầu tang thi vương còn có người suy đoán lâm thành cũng thành tang thi vương lều i trại ngoại đột nhiên đi vào một người lâm thành ngẩng đầu vừa thấy lại là phạm hiên phạm hiên cùng năm năm trước so sánh với không có gì khác nhau rốt cuộc ở hòa bình căn cứ ăn ngon uống tốt một hai phải nói đó chính là bởi vì trên người có cái liền dễ dàng tưởng nhiều sầu chết nhiều cho nên c á i chán nếp nhăn thâm vài phần hắn biểu tình phức tạp mà nhìn lâm thành ngươi hiện tại là tang thi vương lâm thành một bên cho hắn trị liệu một bên nói trên thực tế ta không quá thích cái này xưng hô n g ư ờ i có thể cho rằng ta tiến hóa thành công khôi phục người thân phận đây là thừa nhận phạm hiên có chút h ồ thẹn lại có chút khó hiểu năm đó ngươi đột nhiên mất tích là bởi vì cũng cảm nhiễm sở dĩ cảm nhiễm cùng tư thành cái kia tang thi vương có quan hệ đi chúng ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng lâm thành làm tứ đại đội t r ư ở n g chung duy nhất không xảy ra việc gì lo lắng chịu chỉ trích mới tìm cái lý do làm mất tích tâm thái nhất hỏng mất thời điểm còn âm thầm ghen ghét không cam lòng quá cảm thấy mọi người đều là giống nhau vì cái gì chính mình cảm nhiễm thượng này không xong đồ vật lâm thành lại một chút việc đều không có chính là quay đầu lại suy nghĩ chính mình tuy rằng cảm nhiễm thượng virus nhưng này năm năm bởi vì trị liệu kịp thời virus vẫn luôn bị áp chế hắn căn bản không cảm giác được chút nào thống khổ còn nhờ họa được phúc gia nhập hòa bình căn cứ quá thượng m à t h ế lúc sau liền không qua quá ngày lành trừ bỏ ngẫu nhiên chịu một ít kỳ thị thu hoạch chút khác thường ánh mắt không thể cùng người khác giống nhau sinh hài t ử lo lắng virus sẽ di truyền Mà lâm thành nếu thành thi vương không, là thành tang ti tiến không, hóa. nếu vương công hắn khẳng định là không được đến trị liệu mà là nhậm này tự nhiên phát triển cho nên hắn này mất tích năm năm hẳn là đều là lấy tang thi trạng thái phạm hiên tự nhận là suy nghĩ cẩn thận t h ở dài h ồ thẹn nói ta không bằng ngươi lâm thành từ trong thân thể hắn rút ra kia đoàn trì độn cho đen sắc năng lượng nhìn hắn một cái nói ngươi là không bằng ta ngươi không có ta vận khí tốt nếu hắn không có lâm mãn cũng không có khả năng có hôm nay Hoặc chết hoặc là là sớm đã chết đi, ế i b năm thành sát không hồn, hoặc hữu nhiễm nhau, khác là vào cùng người giống muốn người n cây lây sở một dựa m ộ trăm nhiều người lây nhiễm mặc dù lâm thành không ngủ không nghỉ cũng muốn bốn năm ngày mới có thể toàn bộ giải quyết bọn họ không tính toán vẫn luôn đãi ở người khác địa bàn thượng chị liệu mấy chục người chứng minh chính mình năng lực yên ổn chúng người lây nhiễm tâm lúc sau Bọn họ quyết đây là lâm trung nhung lâm thành lâm mãn ba người cộng đồng thương lượng qua đi làm quyết định một hai phải đem cái này tang thi vương cấp xử lý Không không không kiềm không phải không được, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, thuộc hạ còn có như vậy nhiều người cùng tang thi,、lâm、Thành cố nhiên có thể chế hắn,、lâm、Thành chính mình cũng tuyệt đối không hảo cũng ăn còn người cùng tang cũng đối được có cố có vậy tuyệt quá. Lâm Lâm dùng lâm mãn nói t ô i nói lâm thành ẩn nhẫn như vậy nhiều năm thật vất vả mới tu h thành chính quả như thế nào có thể vì một đầu tang thi vương đáp đi vào cho nên hai bên đạt thành trung nhận thức lẫn nhau không quấy nhiễu không tương lui tới đi hơn nữa nàng cũng khảo sát quá kết hợp lâm trung nhung cung cấp một ít tư liệu trên mảnh đất này giải rác bốn năm trăm vạn người năm đó đại nhạn sơn xuất hiện trường hợp đầu tiên thai phụ thời điểm bên này cũng bắt đầu sinh dục hơn nữa bởi vì tống từ quan âm uy lực bên này là đại diện tích nhiều dân cư mà mở ra sinh dục c h i lộ nhưng mà bởi vì bên này vật t ư hữu hạn sinh hoạt điều kiện hữu hạn còn không có linh khí thẩm bổ bên này thai phụ t i ể u hài từ cùng đại nhạn sơn một so quả thực như là dân chạy nạn doanh r a tới các phương diện đều hoàn toàn không đến so dinh dưỡng bất lương dị dạng nhi các loại ốm đau vấn đề không cần quá nhiều cho nên tuy rằng tỷ lệ sinh đẻ xa cao hơn hoa quốc nhưng chất lượng thật sự là hữu hạn tỷ lệ chết non còn cao đến kinh người thậm chí thư chất hảo còn muốn sớm bị chọn đi biến thành tang thi Mà hoa quốc mấy năm mười mấy minh mà Mười mấy mươi năm một mảnh điểm, kém hài này hài là hoa sinh chỉ nhưng từng cái thể chất hảo, thông nhỏ thỏa thỏa mà yêu sinh yêu dục, phát triển tiền cảnh vô hạn hảo. hai thể khởi động một mảnh thiên thời điểm, hai bên tình huống tuyệt đối là kém cách giáo nay ra sau, xa. quốc tuy đầu cung yêu yêu tuyệt tốt đối có cái óc cấp dục dục có tân rằng vạn, từng triển tiền đường dần dần động bên tử từ tử đó vô đẹp cho nên mặc dù nơi này từ một cái tang thi vương thống trị lại như thế nào chỉ cần ở tang thi vương cái này giống như vũ khí hạt nhân cấp bậc thượng áp được đối phương khác đều không phải vấn đề Lại lại làm lén cái không được ân, bọn họ có thể thường thường lại đây làm cái đánh lén sao? như ân, bọn được đây có sao, vì thế ở lâm thành cùng đối phương tang thi vương nói qua sau đại gia liền khởi hành về nước ở trên phi cơ lâm thành còn cấp người lây nhiễm nhóm tiêu độc trở lại hòa bình căn cứ lại bận việc vài thiên rốt cuộc ở một năm tri kỳ hết hạn trước đem sở hữu người lây nhiễm đều thu phục lâm thành cũng trở về mọi người tầm mắt lâm trung nhung hỏi hắn muốn hay không hồi đoàn viên căn c ứ tiếp nhận hắn hết thảy lâm thành không chút do dự cự tuyệt hơn nữa đem hộ khẩu rơi xuống hòa bình căn cứ chính thức trở thành hòa bình căn cứ một viên lâm mãn biết lúc sau trực tiếp hắn hàng không trở thành quản lý sẽ phó hội t r ư ở n g vừa lúc trang hứa chi thưởng về hưu thưởng thật lâu hắn trên đỉnh vừa lúc hòa bình căn cứ hiện giờ đã có tương đối rõ ràng xã hội kết cấu cùng ngành sản xuất phân công nhưng quản lý sẽ cái này đơn vị như c ũ tồn tại thống lĩnh sở hữu hành chính bộ môn là hòa bình căn cứ trước quyền tối cao đơn vị Đến nỗi vì cái hội vì gì là phó tiểu r ư ở ở n g b vì vì về mình mình hội kiêm thủ tịch thời thấy thủ lĩnh thổ, thế chầm nghĩ, cho chính mình nghĩ ra một cái thủ tịch xưng hô, nương an bài Lâm Thành, thuận cho chính mình cũng thay chức bộ, cuộc một kiêm rồi, đại tiến lại cái bài tiện đổi cái i trưởng tư rốt t ra nước xưng nương ở Mãn, đúng Mãn nàng an cũng xanh. kêu Lâm Lâm cảm Lâm lúc là suy quá sau, nhật t ử vui vẻ thoải mái đương nhiên nếu nàng ba không bởi vì đau thất một cái người thừa kế luôn dùng xem đào góc tường ăn trộm cổ quái ánh mắt nhìn nàng liền càng tốt nói lâm trung nhung c từ trước một năm một lần mươi hai tháng liền có một mươi tháng đãi ở hòa bình căn cứ hiện tại càng là không muốn hồi đoàn viên căn cứ thấy lão bà nữ nhi đều tại đây liền xem trọng người thừa kế đều chạy đến nơi đây tới hắn một cái đoàn viên căn cứ người cảm thấy đặc biệt không hợp đàn vì thế hắn liền đem trong tay đồ vật đều giao cho hàn diệp thanh chính mình tắc vì hoàn toàn thoát ly đoàn viên căn cứ làm chuẩn bị Hắn thuộc hạ thật nhiều người nhận thấy phải sinh họ phiên dịch một chút chính họ mình hưởng phúc không khả người này, trưởng quan tương trưởng quan bọn liền này muốn ném xuống bọn năng. tỏ từ tùy một một đều đâu đâu, được có điểm đối đi đi lời đi đó là là vẻ vì thế hàn diệp thanh rốt cuộc vòng qua lâm thành được đến lâm trung nhung tán thành làm hắn người thừa kế nhưng mà nội tâm lại ngược lại vắng vẻ rõ ràng được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật lại p h ẳ n g phất bị vứt bỏ giống nhau đứng ở ngày sư huy hoàng thống chiến bộ luôn có loại người đi nhà chống thời thế đổi thay tiêu điều cảm Không đề chương một trăm năm mươi tám Lầm mãn rắc rắc gặm sảng giòn n rắc rắc rắc cái g chua ọ trần quả đào, o một t bên n e ngọc nhìn nữ nhi mấy năm nay giống như quang trường tóc không dài tâm bộ dáng bất đắc dĩ mà nói ngươi đều hai mươi ba tuổi không phải một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi người đối tương lai tổng nên có quy hoạch đi đối tương lai quy hoạch chính là h ả o h ả o phát triển hòa bình căn cứ a mấy ngày trước mới chế định tân năm năm kế hoạch trần ngọc trầm mặc một chút ta là chỉ ngươi cá nhân Cá tác chậm cấp có đọc sách học cái thích chức được. cái cùng cái bác cái gái nhân lâm mãn nhấm nút động tác đều chậm lại, cấp video ấn nút tạm dừng, không có gì ý tưởng nha, liền nhiều đọc sách, nhiều học tập, ta nghĩ tới, ta đối quản lý không thành thảo, vẫn là muốn tìm cái thích chức nghiệp mới được. Đừng ngắt lời, người biết ta đang nói cái gì. Tới, tới, này miệng lưỡi như thế nào cùng những cái đó cái giảng. thảo thế lâm lại lý là lời, lưỡi làm tạm tìm mới mai mối một tập ta tới ta biết ta tới tới, đều đối đó đại gì gì, video ý ra lâm mãn bất đắc dĩ mà nói Mẹ, người như thế nào thế còn ũ n cùng người khác giống nhau, người xem ta, người mang không gian như vậy bí mật. hiện tại không gian càng đổi càng lớn, g khác c tại đổi ta, sao xem mật vậy về bí không thành biến biết sẽ có á i dạng gì c ta h cho người khác biết không? ể để Còn có người biết t hiện tại điều kiện không phải ta tự biên tự diễn người xem người nữ nhi nhiều m ê u a lại là thủ tịch lại có thể chế tác dị năng vũ khí lại lực lớn như m ê u lại lớn lên xinh đẹp liền tính tìm đối tượng dù sao cũng phải tìm cái xứng đôi đi phải có xã hội địa vị đi phải có nhất nghệ tinh đi phải có điểm thực lực ít nhất kháng tấu đi muốn tướng mạo quá quan đi nhưng người phóng nhãn nhìn lại h à o một chút nam hài tử đều có thể mua nước tương ta là muốn tìm cũng không đến tìm a nàng một hơi nói xong lại răng rắc răng rắc gặm khởi quả đào tới Trần lướt lướt mắt một cái, không nghĩ tìm còn chưa tính tìm tại rất ra cầu. Ngọc nàng không nghĩ còn không còn không đến mức người xem những cái đó người lây nhiễm, Nga, hiện tại đã không phải người lây nhiễm, liền rất không tồi, cũng có không ít phù hợp người nói cái, chưa mức cái có lây lây xem kia phải tồi phù hợp ít đó đã yêu、cầu. lâm mãn trong đầu hiện lên những người đó mặt vội vàng nói ai nha không được không được vô pháp thưởng tượng kia lâm thành đâu lâm mãn thiếu chút nữa bị quả đào sạc chết trần ngọc g i ố n g sợ dọa bất từ nữ nhi giống nhau tiếp tục nói lâm thành không chỉ có phù hợp ngươi nói những cái đó điều kiện còn đã sớm biết không gian tồn tại ngươi cũng không cần lo lắng để lộ bí mật lâm mãn tốt xấu thuận quá khí kinh t ủ n g mà nói mẹ ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến lâm thành này cùng hắn có quan hệ gì a t r ầ Nàng xua xua tay không chuyện của hắn ta cùng hắn chính là bằng hữu hoàn toàn không hướng kia phương diện nghĩ tới thật không có Lâm lòng là là, lời lời là lòng Lâm lòng lòng Lâm mãn mỉ điểm mặt mất một mãn mẹ trong đốn nghĩ nghĩ, không chính không không tin này. Trần Ngọc biểu tình nuối đáng con dáng, trong ngươi giống như thực vừa lòng Lâm Thành tỉ thật biết tự trả chút tiếc thật tiếc. thực thực gì đi hả, sắc có cái có có cái kia biểu bộ quái quái, vì Vẻ vừa vừa A. dề trần ngọc nói đứa nhỏ này điều kiện hảo phẩm tính hảo quan trọng nhất chính là cùng ngươi chỗ đến tới tính ngươi không ý tưởng ta cũng không nói nhiều Thật ra mà lâm mãn từ nhỏ đến lớn một cái bằng hữu cũng chưa giao quá trừ bỏ cha mẹ đối bất luận kẻ nào đều không có như vậy thân cận tín nhiệm quá nhưng nàng cùng lâm thành nhiều năm như vậy lại ở chung thật sự không tồi nếu nói tương lai lâm mãn có khả năng cùng ai tổ kiến một gia đình nàng không cảm thấy nữ nhi nhìn chúng người khác mà từ một cái mẫu thân góc độ đi chọn một cái con rể cũng không có người so lâm thành càng thích hợp từ trước lâm thành thân thể như vậy cũng liền không nói hiện tại lâm thành lại không chút tai họa ngầm lâm trung nhung cũng nói hắn cùng bình thường tang thi vương bất đồng trên người cũng không mang theo chút nào virus cùng thường nhân vô dị huống chi làm người đứng xem nàng tổng cảm thấy này hai người chi gian có chút cái gì chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi suy nghĩ nhiều chỗ đến tới kia nhưng thật ra thật sự lâm mãn trong lòng âm thầm thường thuận miệng an ủi nói đ ư ờ n g không thành con rể kia hắn cũng không phải người ngoài a hắn cùng ta ba còn có dưỡng phụ từ tình cảm đâu ngươi không cần t i ế p n ú i qua đi mấy năm nay chúng ta không cũng giống người một nhà giống nhau sinh hoạt t r ầ nàng nhỏ giọng nói các ngươi như thế nào đều há mồm ngậm miệng thúc giục người tìm đối tượng lại không phải mọi người tới rồi tuổi đều phải tìm đối tượng hắn cũng trước nay không biểu hiện ra cái này ý nguyện a hiện tại không có không đại biểu về sau không có các ngươi vừa không là nam nữ bằng hữu quan hệ lại không có huyết thống quan hệ vẫn luôn thấu như vậy gần thích hợp sao Lầm mãn không hé răng, trong lòng tưởng lại là là lần, liền mãn một một đã không răng, trong tưởng không cũng không bọn trong không gian, nhưng hiện tại không gian khi tốc là bên ngoài bốn không tiến không gian đi, ngủ một giấc liền trời đã sáng, nhưng vào không gian tương đương nhiều ra ngày thời gian. khi hé phi họ hai thời giấc trừ trời ra sát từ tại tốc tối vào vào được cái buổi đi, à để đó bỏ hơn nữa ở trong không gian là sẽ không gia tốc người già cả lâm mãn cảm thấy không tiến không gian quả thực là lãng phí sinh mệnh nàng thất thần mà gặm quả đào cảm thấy quả đào cũng chưa như vậy ngon miệng nàng suy nghĩ sẽ mặc vào giày chạy đi tìm lâm thành sau đó tìm được mới phản ứng lại đây tìm cũng bạch tìm hôm nay sử dụng lâm thành thân thể chính là quản quản a Nàng liền xa, xa nhìn cái kia xa xa đây ỉ n h l m một nghiêm nghiêm mà làm giám thành thân thể túc túc đất tới sát. hòa chống hình dáng dáng â ra ra ra bộ bộ đi đi lui, ở đ là tiểu học kiến trúc công trường xét thấy nhóm đầu tiên tiểu hài từ mau tới rồi học tiểu học tuổi tác căn cứ liền quyết định đem tiểu học xây lên tới vốn dĩ căn bản không cần phải lâm thành chính mình chạy tới giám sát nhưng quản quản đối này thập phần mới lạ liền ái tại đây xem náo nhiệt nói này đây nhân loại thân phận thể nghiệm sinh hoạt cũng may ra h ỏ a này cũng không lòi quá chính là khổ thi công nhân viên bởi vì vị này đại lão tồn tại làm việc đều nơm nớp lo sợ quản quản nhìn đến lâm mãn cao hứng mà đi tới cánh tay hướng nàng trên vai một đáp sao ngươi lại tới đây quản quản động tác nhỏ đặc biệt nhiều ngầm càng là ngồi không ra ngồi chạm không chạm tướng ngay từ đầu lâm mãn thập phần thích chứng không được hắn đ ỉ n h lâm thành bộ dáng làm này đó tư thái cảm thấy tinh phân thà cây đôi mắt thời gian dài đảo cũng thói quen nhưng giờ phút này lại phát hiện thật nhiều người lặng lẽ hướng bên này nhìn lộ ra kỳ quái mỉm cười Dĩ vãng nàng cũng chưa để ý, nghe xong Trần Ngọc nói sau, nàng chưa sau, để ý, lâm i tới ề n nhớ l thành、lạc、hộ hòa bình căn lạc lúc cứ sau, mãn ọ i người liền giống nàng cùng、lâm、thành ánh không nhau, tư xem lâm mắt một có chút không giống nhau, một ít tư lịch l ít o q u a hệ gần có ò n nho nhỏ phần, hình như là đem bọn họ đương thành một đôi. Lâm mãn sẽ chọc họ mà đem một Lâm vài là trêu c đôi. chút xấu hổ vỗ rất quản quản tay hôm nay không lòi đi đương nhiên không có ta là như vậy không cẩn thận điều sao quản quản quay tròn mà truyền tròng mắt nhỏ giọng nói Bất quá ta có chút quá nay có hôm nị, lâm i tới trước nơi này đi. Nói lại đi ề n này xong, cánh tay lại đắp đi lên, trước tay đắp l mãn chỉ cảm chỉ thành ấ y trên vai chầm xuống, bên xuống, người người n vai chầm y chiều à n còn lung g dựa lay lại đây ạ nàng vội vàng nha này rắn vội ai cái đỡ đỡ ai nha, cái này eo thật rắn chắc. eo lại â m thành l mở to mắt liền khôi phục thành lâm mãn quen thuộc nhất ánh mắt còn gần trong gang tấc sâu thẳng mà trầm tĩnh lâm mãn không biết vì cái gì trong lòng tựa như bị năng một chút tổng cảm thấy nghe xong nàng mẹ những lời này đó sau chính mình người này đều không đúng rồi lâm Thành, Lâm mãn nhìn hắn trong chốc lát đột nhiên nói lâm thành người như bây giờ sinh hoạt thực không có phương tiện đi cảm giác tựa như nhân cách phân liệt giống nhau bởi vì hai người đủ quen thuộc cũng biết lâm thành sẽ không bởi vì nàng nói mà sinh khí nàng nói lên lời nói thực thùy ù y ý. Lâm t à là ngày n nao nao nói, còn nói người phiên nhưng quản quản kiên nhẫn không h thật hảo thay phải thực cười tới, kỳ tuy một một rất ít đủ, sẽ d n n g g đủ một à có đôi khi chỉ dùng mấy cái cho cũng cũng có cái sạch nói. đôi đem đối đứng không không khi giờ liền lại quái bối rối. kỳ thân thể thành Hắn dùng dậy gì mấy làm rất sự, ta tay, trả ta ta tạo rửa sẽ sự, sẽ hơn nữa còn có không gian ta mất đi thời gian hoàn toàn có thể ở trong không gian bổ trở về hắn là thật sự cảm thấy không có gì ít nhất so với lúc trước hắn mong muốn tình huống khá hơn nhiều nhân cách phân liệt còn khả năng phân liệt ra một cái biến thái bạo lực tịnh chọc phiền toái nhân cách quản quản kỳ thật thực ngoan thực dễ nói chuyện Trường 159, lầm mãn do dự một chút người sẽ kết người mãn hôn gì? lầm do dự sao? Cái sẽ lâm thành kinh ngạc hắn nghe rõ nàng nói nhưng nhất thời không thể minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy lâm mãn nhìn hắn ánh mắt là thuần túy dò hỏi tuy rằng từ trước ta hỏi ngươi có hay không thích đối tượng hoặc là tiêu chuẩn ngươi đều nói không có làm cho ta t ư ở n g cho ngươi lưu mấy cái xinh đẹp ưu tú dự bị mục tiêu cũng chưa lưu thành nhưng tổng không thể vẫn luôn đánh quang côn đi tuy rằng ta cảm thấy không thành vấn đề nhưng mấy năm nay ta xem xuống dưới thường thường là nam tính đối thành hôn sinh con chấp nhất độ càng cao ngươi liền không nghĩ sao Khi đó, người muốn như thế nào che ngươi người ngươi đó muốn nào trên này, vẫn mật dấu của bí lâm à sẽ nói ngươi. cho của thê từ l thành nghe xong hiếm thấy mà trầm mặc thật lâu sau sau đó hắn khuôn mặt bình tĩnh mà cười cười nhìn chính mình tuy rằng cẩn thận rửa say quá móng tay phùng vẫn là có chút phản hác tay giống ta như vậy sinh hoạt hàng ngày tuy rằng không quá chịu ảnh hưởng nhưng như thế nào hảo đem người khác kéo xuống thủy đâu rốt cuộc là không bình thường Mà mật mật muốn là hoàn toàn này phô cập thê thực thân mật cập tư mật quan hệ thân thể không hoàn toàn thuộc về hắn, hắn liền không thể cũng không muốn dùng thân thể tư liền cũng quan dùng về đây i kiến cùng luận nào như bất tổ t vậy kẻ h n quan bên người n mật mặc hệ, cái dù là à biết biết bí người tình, mật hắn hữu hắn hữu không cũng nàng cũng sở sự sở được. Đây là hắn năm đó đáp ứng k i a chỉ điều điều kiện thời điểm liền nghĩ đến sự bất quá ở hắn phát hiện kia chỉ điều đối thân thể hắn hứng thú càng ngày càng thiền hắn sinh hoạt sở đã chịu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ sau nào đỏ ý niệm lại dần dần lớn mật mà này mầm ra tới chỉ lạc đương hắn nhìn đến lâm mãn cặp kia thanh triệt đến không có nửa phần những thứ khác đôi mắt trong lòng lại không cấm hiếm thấy mà sinh ra một tia nhàn nhạt chua xót tới lâm mãn trong lòng lại rất nhẹ nhàng xem ra lâm thành là hà quyết tâm đương quang côn vậy không cần lo lắng có người sẽ chen chân hiện tại sinh hoạt làm cho bọn họ từng người lưỡng nan vì thế hết thảy liền đều không cần thay đổi vì thế bọn họ tiếp tục an bình vui sướng mà chia sẻ cùng cái thế ngoại đào nguyên nàng như chút được gánh nặng lại có chút ngơ ngẩn nghĩ an ủi lâm thành một chút n g ư ờ i cũng không cần quá bi quan khẳng định sẽ không vẫn luôn như vậy hơn nữa n g ư ờ i hiện tại thân thể lão cường hãn đại khái có thể sống được rất lâu vừa lúc hiện tại cũng không mấy cái xinh đẹp n ữ hài t ử n g ư ờ i chờ cái mười mấy hai mươi năm chờ này phê t i ể u hài t ử trưởng thành n g ư ờ i còn có thể chậm rãi chọn g thương cảm chung gì. mặt hắc nói, nói cảm cái đi ra, bừa lầm mãn nhún nhún vai không nói bừa a ta đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình có thể so sánh người thường sống được trường một ít đó là linh khí ẩ n dưỡng thân thể của ta kết quả bao gồm ta ba mẹ ngươi xem bọn họ hiện tại thân thể thật tốt nhìn nhiều năm nhẹ ta dám cam đoan chúng ta bốn người đều có thể rất trường thọ trong đó ngươi khẳng định là nhất sông ra bởi vì ngươi gân cốt trải qua hoàn toàn cải tạo cho nên muộn điểm suy xét nhân sinh đại sự cũng khá tốt lâm thành sắc mặt biến hóa vài lần tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng nhìn nàng khuôn mặt hình như có bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng là muộn điểm cũng không có gì dù sao bọn họ có rất nhiều thời gian lúc sau lâm thành lặng lẽ đi em cuốc mấy tranh đi xem những cái đó tang thi một đầu tang thi vương là bọn họ có thể tiếp thu cực hạn cho nên vị kia ở tại trong giáo đường hôi phát nam t h ủ hạ tang thi đã bị lâm thành theo dõi những cái đó nhất tiếp cận nhân loại bề ngoài từng cái bị hắn lặng yên không một tiếng động mà giải quyết mà đem một đầu bình thường tang thi bồi dưỡng đến cái kia trình độ yêu cầu đại lượng thời gian đương tang thi vương thuộc hạ không có, có thể làm có thể nghe hiểu lời nói tang thi chỉ có một đám mơ màng hồ đồ sơ cấp tang thi cùng yếu ớt người thường hắn cũng liền không có gì hào sợ hãi mà đ ư a một đám nhân loại lấy tang thi vì tín ngưỡng cùng mục tiêu cũng rất khó phát triển đến thật tốt đến nỗi nam bán cầu lâm thành cũng đi qua kia khối bị hải dương vườn quanh trên đất bằng cũng xuất hiện một đầu tang thi vương rất sớm liền ở đoàn viên căn cứ hồ sơ trong kho nhớ thượng hào hắn ra đời sau liền mang theo hắn tang thi đại quân lộng chết trên đất bằng tất cả nhân loại nhưng hắn h i ề n nhiên đã quên tang thi không thể sinh sôi nảy nở không có nhân loại cuồn cuộn không ngừng cho bọn hắn cung cấp mới mẻ máu tang thi quân đoàn lại khổng lồ cũng trung quy sẽ diệt vong lâm thành nhìn đến tới rồi kia đầu bởi vì không có nhân loại làm sinh sản cho nên mặc dù khôi phục nhân loại trí tuệ cùng ký ức như cũ sống được giống giã nhân gia hòa lại bởi vì không có nhân loại làm hậu cần liền một con thuyền có thể xuống biển thuyền có thể trời cao phi cơ đều lộng không ra cho nên chỉ có thể nhìn biển rộng không cam lòng bi gào Hắn không họ quản quản yên lặng rời đi, không có ra tay đưa bọn họ đoạn đường cưỡi có đưa rời đi, tay ra tứ. ý、thứ. lúc sau hắn mỗi năm đều sẽ tới một chuyến nhìn tang thi số lượng càng ngày càng ít nhìn kia đầu tang thi vương càng ngày càng táo bạo uể oải cuối cùng hắn gặm thực cuối cùng một đầu tang thi lại cô độc tịch mịch mà kiên trì nửa năm nhiều ở hóa thành hù b ạ i trước không tình nguyện mà tự bảo Từ tống từ tuổi một tiểu một đây, âm. yêu ấy, hắn chỉ nhìn chằm chằm hợp nhiều hợp chỗ. cũng quan mãn năm nàng năm nàng Nàng liền cùng cầu cái sau, sau Lầm mẹ mũi mũi. Nàng ba mẹ vị kia lại lại ba ba ở cùng một chỗ. lại bởi vì căn cứ trọng tâm hướng chân núi di bọn họ dọn đến tân thành nội đi lâm mãn lại như cố càng thích ở tại trên núi ở tại cái kia trong sơn cốc cho nên nàng thường thường hai đầu chạy ở hai cái đại nhân không cần tiến không gian nhật t ử nàng trụ trên núi ước hào cùng nhau tiến không gian nghỉ phép nghỉ ngơi hưởng thụ nhàn nhã thời gian nhật t ử nàng liền cùng cha mẹ cùng nhau trụ Nhưng dần dần mà, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình quả thực giống thấy thực mà, cảm cái quả đại ban ó n đèn, hơn n g ữ ở mụi mụi i g á g người sinh sau, hai cái kia thiểu nhìn quanh nãi hoa lúc vây đêm à nàng o cao quanh, buồn xanh Ban hứng đồng thời, lại mặc xanh có chút mặc có đ lại bã. Ban đêm, nàng nằm ở sơn cốc ghế nằm nhìn đỉnh đầu lộng lẫy sao trời bởi vì sơn cốc hẹp h ỏ i nàng thấy được cũng chỉ là một mảnh sao trời nhưng như cũ thập phần sán lạn mỹ diệu gió núi từ từ thổi tới trên người thập phần thoải mái lâm thành vào không gian không tìm được nàng liền hướng sơn cốc mà đến nhìn đến nàng nằm ở kia kiều chân một bên còn ca băng ca băng ăn đậu phộng giang lâm thành đi qua đi ngồi ở bên người nàng ăn không lâm mãn đem cây đậu phân cho hắn đó là xào đậu nành ngạnh băng băng nhưng đặc biệt hương hương vị cũng không tồi nàng thở dài mười năm trước ta tìm được rồi ta ba hiện tại hắn lại thành người khác ba ba lâm thành không biết nên như thế nào an ủi nàng lâm mãn xem hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì cười tùm tìm mà nói bất quá hắn lặng lẽ cùng ta nói cho dù có muội muội ta ở hắn kia vẫn là bài đệ nhất lâm thành thấy nàng cũng không thương tâm cũng nhẹ nhàng vài phần cười nói vậy ngươi còn trốn tới chỗ này cái gì kêu trốn đến này này vốn dĩ chính là ta trụ địa phương hảo đi nàng nhìn sao trời bất đắc dĩ nói ta kỳ thật là có điểm phát sầu bọn họ thái độ quá cẩn thận rồi ta thừa nhận ta là có điểm ăn cái kia tiểu thí hài vị nhưng chỉ là một chút mà thôi tiểu gia hòa kia vừa sinh ra liền bạch bạch n ộ n n ộ n vừa thấy chính là chọn ta ba mẹ yêu điểm trường mà ta sinh ra thời điểm nghe nói lại hồng lại nhăn xấu hoác nàng ca băng ca băng mà nhai mấy viên cây đậu nghĩ tiểu gia hòa kia lớn lên nhất định so với chính mình xinh đẹp nhưng bọn hắn giống như đặc biệt lo lắng ta sinh khí khổ sở ta có như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i sao vì không cho ta khổ sở bọn họ nguyên b ả n còn không tính toán muốn nhị thai nàng mẹ là thật không nghĩ muốn nhị t h a i nhưng nàng ba sao nàng sớm đã nhìn ra nàng ba đặc biệt khát khao cùng nàng mẹ cùng nhau dưỡng một cái tiểu bảo bảo cùng sinh sôi n ả y nở g ụ c không quan hệ chính là tưởng đem cái kia quá trình bổ trở về đi lại lo lắng nàng có ý tưởng nghẹn không dám biểu lộ sau đó luôn nhìn chằm chằm con nhà người ta mắt thèm vẫn là nàng tìm hai người khai thành bố công mà nói chuyện nói lúc ấy đem nàng ba cấp cảm động từ nàng mẹ mang thai bắt đầu liền liên tiếp bảo đảm nàng là quan trọng nhất vô luận đệ đệ muội muội đều so ra kém nàng các phương diện bồi thường nàng lâm mãn có chút giờ khóc giờ cười lại có chút cảm khái các loại phương diện nàng tưởng nàng đều lớn như vậy cha mẹ giống như còn là đặc biệt không yên tâm nàng đặc biệt nàng mẹ như cũ là lo lắng nàng trung thân đại sự nàng bỗng nhiên nhìn về phía lâm thành lâm thành a lâm thành đang ở ấp ủ nói ra g i ấ u ở đáy lòng kia phiên lời nói hắn cảm thấy hôm nay không khí không tồi hắn không nghĩ lại đợi hiếm thấy khẩn trương làm hắn không tự giác mà đầu ngón tay nhấp động nghe xong này sưng hồ hắn theo bản năng tinh thần căng thẳng mỗi khi nàng kêu tên của hắn mặt sau đi theo một cái thán từ thường thường không phải chuyện tốt lâm mãn trống ở ghế nằm trên tay vịt trống c ầ m chúng ta trong căn cứ nữ tính toàn bộ đều gả cho ngươi lại kiên quyết không tiếp thu tại hạ đồng lứa chọn lão bà đề nghị đúng không lâm thành hát tuyến kia giống cái gì đừng nói bậy lâm mãn chấp hạ đôi mắt nhưng người khác đều cho rằng chúng ta là một đôi không bằng chúng ta liền công khai thừa nhận đi lâm thành suýt nữa phản ứng không kịp tim đập lập thức kịch liệt lên công khai thừa nhận đúng vậy người xem chúng ta dù sao thường thường đãi ở bên nhau ít nhất tương lai mười hai mươi năm sẽ không tách ra hơn nữa người khác trong mắt chúng ta chính là quan xứng nếu ngươi cũng không để ý nói vậy nhận xuống dưới sao như vậy ta ba cũng không cần luôn là nhìn chằm chằm ngươi cùng nhìn chằm chằm tặc giống nhau ta mẹ cũng có thể yên tâm bọn họ ước chừng chính là cảm thấy ta một người quá cảm thấy ta đặc biệt đáng thương nhưng ta xác thật không quá tưởng vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau trụ Lâm trong h h hồi à n mặc lâu t ê n như cũ bình tĩnh, nhìn nàng đôi mắt hỏi, kia nhận xuống dưới lúc sau đâu. Lâm Mãn cười nói có thể giống bình thường giống nhau ở Trung mặt mắt Lâm thể hỏi dưới cười cũ lúc có đôi đâu. kia sau A, a dù s ở ư ờ i biết bất quá nếu có thể nói khác không thể chúng ta cũng có thể thử quá cũng có cũng có nếu Trong bất ta A. xem phòng đèn hơi hơi sái ra tới ánh sáng cũng không phải thực sáng ngời lâm thành lại thấy được lâm mãn trong mắt doanh doanh ý cười hắn nghĩ đến một cái khả năng không khỏi có chút trong miệng phát làm ngươi Lâm mãn nằm trở về, lầm m ã phía phía không không nàng nghiêng đầu nhìn về phía lâm thành chúng ta có thể thử xem ngươi cảm thấy đâu nàng cảm thấy không có bạn lữ cũng không có gì nhưng nếu sinh hoạt không có lâm thành vẫn là sẽ cảm thấy không thói quen đi đồng dạng nàng khó có thể tưởng tượng cùng người khác cùng nhau sinh hoạt hình ảnh nhưng người kia là lâm thành nói liền hoàn toàn tiếp thua tốt đẹp hơn nữa nàng suy nghĩ thật lâu cảm thấy chính mình vẫn là có một chút thích lâm thành tuy rằng nàng không phải thực có thể phân biệt minh bạch đó là nào một loại thích bởi vì này một tầng có chút phân biệt không rõ thích nàng nhìn như nói được nhẹ nhàng trong lòng vẫn là có chút tiểu thấp thỏm bởi vì tựa như nàng cùng trần ngọc nói hai người đều như vậy chín ở chung như vậy nhiều năm lâm thành lại chưa từng tỏ vẻ qua cái gì lâm thành trầm mặc lâm mãn nghĩ thầm đây là không đáp ứng sao nàng có chút h ầ m hực đang muốn nói cái gì lâm thành bỗng nhiên nói người nói những lời này cũng chính là ta hôm nay tưởng nói i a lâm thành nhìn lâm mãn mê mang bộ dáng tiếp tục nói ta vốn định thông báo tới hắn chỉ nghĩ biểu lộ tâm ý sợ nói nhiều làm sợ người kết quả nàng trực tiếp cầu hôn thượng tính cầu hôn đi lâm thành trái tim như cũ nhảy đến lực mau nghiêm túc mà nói ta tiếp thu đề nghị của ngươi ta thích ngươi tiểu mãn lâm mãn kinh ngạc n g ư ờ i thích ta đúng vậy chuyện khi nào lâm mãn vẻ mặt ngạc nhiên ta như thế nào không cảm giác thật tính ta cũng coi như không rõ là khi nào bắt đầu ước chừng là k i a n năm năm làm bạn nàng là hắn thời gian duy nhất sắc thái cùng thanh âm ước chừng là hắn mau chết thời khắc nàng đột nhiên xuất hiện mang cho hắn sức sống cùng hy vọng lại hoặc là từ ở tư thành hơn nửa năm mỗi tháng đều sẽ gửi tới các mẩu đồ ăn cùng thư từ bắt đầu lại hoặc là càng sớm lâm thành nghĩ đến từ trước ánh mắt nhu hòa xuống dưới ngay sau đó cười khổ k i a n năm năm ta không người không q u ỷ thật sự vô pháp nói lúc sau lại có quản quản sự mà hiện tại quản quản ước chừng một vòng mới sử dụng thân thể hắn một lần cơ bản ảnh hưởng không đến hắn sinh sống chủ yếu vẫn là lo lắng nàng sẽ cự tuyệt cũng bởi vì bọn họ s á t thật thời gian cũng đủ nhiều hắn tưởng hai người ở chung đến càng dài lâu chút càng có nắm chắc lại nói Lâm làm tâm mãn cảm mái, cảm bọn nhau, chung sướng không phải hắn khổ tâm kinh doanh, hắn chú ý nàng hết thầy, nàng yêu thích, nàng thói quen nhỏ, nàng tiểu tính tình, nàng thích nhất cái dạng gì ở chung phương thức, nàng đối cái dạng gì đề tài càng cảm thấy hứng đặc chú thích thích cái thức, cái thoải phải thấy biệt hết thầy, thói tiểu tài thấy thú. họ hợp khổ yêu sao vui ở ở gì gì đối đề ý hắn muốn cho nàng thói quen chính mình tồn tại thói quen đến chính mình không ở liền không thói quen hắn hy vọng nàng không rời đi chính mình làm bạn thậm chí cảm thấy làm bạn cả đời đều có thể đủ tiếp thu Sau đó ở chính mình thổ lâm mãn ngây người một lát lâm thành thích nàng nga kia ngẫu nhiên đối diện khi cái loại này đặc biệt sâu thẳng có vẻ đặc biệt chuyên trú ánh mắt không phải nàng ảo giác lâu nàng cái chính thứ nhất nghĩ đến là, ba năm trước đây bị trần ngọc một chút liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này lúc ấy lâm thành nếu là liền nói hắn thích nàng nàng cơ bản sẽ không cự tuyệt nói lại hưng phấn lên chúng ta đây ngày mai đi theo ta ba mẹ nói Ai, ngươi đi nói, lâm ú c trước ta mẹ nói là cái còn đặc ta tượng ta còn quyết đến đặc biệt sớt khoát tới. ngươi mẹ nói đến đối là l hảo phụ Thành có chút vui sướng với tương lai nhạc sướng có vui với lai mãn ẫ u quyết? nhận đồng, vì cái gì quyết? Bởi vì không hướng kia phương diện tưởng à ta mẹ sẽ thực kinh ngạc đi, nhưng nàng cũng sẽ rất cao hứng phụ thực đi, đi. gì vì vì cái cao Bởi kia ta rất à mẹ Lâm m sẽ sẽ nói rất chờ mong mụ mụ phản ứng mu bàn tay đột nhiên che thượng một con ấm áp dày rộng bàn tay nàng n g ẩ n ra hạ nhìn về phía lâm thành nhàn nhạt ánh đèn tinh quang hạ hắn ánh mắt sáng ngời chuyên chú lộ ra che giấu không được vui mừng lâm mãn có chút mặt nhiệt như là bị n ả y ánh mắt trước đến né tránh một chút nhưng thực mau chờ tay khấu vào hắn năm ngón tay bên trong thẹn thùng loại đồ vật này ở lâm thủ tịch tính cách bên trong trung quy chỉ chiếm được rất ít một bộ phận nàng thoải mái hào phóng mà nói lên hai người ở bên nhau lúc sau muốn như thế nào thông báo khắp nơi di thời điểm lãnh cái c h ứ n g muốn hay không làm một bàn cùng với tương lai ở tại nào lâm thành mỉm cười nghe ánh mắt rừng ở hai người mười ngón khẩn khấu đôi tay thượng hắn biết lâm mãn đối chính mình còn chỉ là có chút thích giai đoạn nhưng không thể nghi ngờ bọn họ là nhất thích hợp lẫn n h a u người chỉ điểm này Bọn họ liền vĩnh viễn không đều sẽ t á chương một trăm sáu mươi lâm mãn cùng lâm thành kết hôn ngày đó không gian lại lần nữa thăng cấp phảng phất ngay từ đầu thăng cấp lúc sau liền đánh vỡ cái gì gông cùng xiềng xích giống nhau có thể không ngừng thăng cấp tóm lại không gian lại lần nữa mở rộng tới rồi ước chừng một ngàn bình lớn nhỏ Bất biến, bên bên bốn bắt xuất tốc thời một trong tốc một thật trong tối. qua đầu gian chảy có cũ ước chừng ngày tốc độ, nhưng có một cái độ độ, đêm dòng không như ngoài ngày, ngày nhưng lớn sườn núi trong không gian bắt đầu xuất hiện lại là quản quản nói đây là bởi vì lâm mãn là không gian khế ước giả lâm thành là nó khế ước giả mà nó tương đương với không gian khí linh tồn tại cho nên hai người kết hợp đối không gian ảnh hưởng phi thường đại hoàn thiện này quy tắc cho nên xuất hiện đêm tối lâm mãn không hiểu được trong đó nguyên lý dù sao trong không gian ngày đêm luân phiên là chuyện tốt mù thời điểm tổng không cần kéo gần bức màn càng có thế ngoại đào nguyên cảm giác bởi vì thổ địa biến đại nguyên lai sóng vai bốn gian tiểu phòng ở dỡ xuống lộng hai cái tiểu viện tử một cái là lâm mãn lâm thành một cái là cho lâm ra ba mẹ còn có lâm tiểu muội một nhà Quản quản tiểu cũng có một cái chính mình tiểu A, nó hiện dụng có cái một tại đối A, đã sử lâm ân tuy rằng ngẫu nhiên sẽ phát phát thần kinh tỷ như đột nhiên nửa đêm thoát ra tới khống chế lâm thành thân thể sau đó mãn sơn đêm du gì đó ngày nọ nó dừng ở trong không gian kia k h ổ suối nguồn biên uống lên mấy ngụm nước kia k h ổ suối nguồn lớn hơn nữa hơn nữa nước suối đầy ra tới lâm mãn h ư ở n g qua chính là bình thường thủy không có gì đặc biệt nhưng trong không gian dùng thủy là phương tiện rất nhiều lâm thành ở đồng ruộng đào mấy cái mương máng dẫn thủy vì thế tưới nước đặc biệt là tưới ruộng lúa thời điểm phương tiện rất nhiều ngoài ruộng cũng dưỡng thượng con cua vì thế quản quản không chỉ có uống nước còn đi ruộng lúa chào con cua ăn ong ong ong quản quản đem một cái tiểu con cua mổ đến nát như khi đột nhiên nghe được cái gì thanh âm quay đầu nhìn lại liền nhìn đến nó ra lâm mãn lâm thành tiểu viện từ c h u i này cắm ở nơi đó đao bỗng nhiên không gió đong đưa lên còn phát ra ong ong thanh âm k i a thanh đao là trong suốt trong đó hai điều tơ hồng lại hồng đến giống như huyết giống nhau hơn nữa nhìn kỹ đi tựa hồ có sinh mệnh giống nhau mà lưu động quản, quản một cái tò mò vứt bỏ thê thê thảm thảm con cua phát lạp lạp bay qua đi nhìn này đau khi thì yên lặng bất động khi thì liền ở kia không ngừng h o ả n g a h o ả n g giống như muốn sống lại giống nhau quản quản nhìn nửa ngày ngắp một cái pi pi hai tiếng sửa sửa chính mình trước ngực xinh đẹp lông chim buổi tối lâm mãn tiến không gian tới liền cảm giác có chút không giống nhau sau đó nàng cũng cùng quản quản cùng nhau ngồi s ổ m nơi đó nhìn này đau làm sao vậy mau t ỉ n h đi ân Ta thể sao đao không phải cho nói sao. Cây đao này nguyên bản rằng đã có cây lâm mãn nghĩ nghĩ ấn trong không gian thời gian tới tính có hơn hai mươi năm đi thật lâu cho nên nó muốn tỉnh nó phải có chính mình ý thức Lâm mãn làm mình một cảm mà Lâm kinh khỉ, hiện tại thế giới hòa bình, nàng liền dị năng vũ khí cũng không thế nào làm cho nên cũng không ngóng trong này chính cảnh thần nhưng nàng cảm thấy loại chuyện này thực thần chuyên nhìn. thực tại thế thế thức, phát thấy thực thế hết hỉ, hòa khí cho pháp khí cây có bước bước sức kỳ, kia giới giới, đại loại gì đao sau vì vào dị vũ đó đó, uy ý trú ở thành tiến vào thời điểm nhìn đến chính là một màn này hiện giờ hắn cũng có thể tự do tiến vào không gian không cần trải qua lâm mãn làm sao vậy lâm mãn đem đầu, một Lâm làm, Lâm Mãn muốn Lâm Mãn sự sờ sờ tình Thành thật tối gì? cùng hắn lại nói một lần, lâm thành cũng thật cao hứng, nhưng hắn còn ăn phải cao có việc cái lại buổi nghĩ nghĩ mì trộn tương lâm thành suy nghĩ một chút tương là có sẵn chính là mặt muốn hiện làm hắn cuốn lên tay áo làm lâm mãn chờ chính mình vào phòng bếp đúng rồi vì nuôi sống lão bà hoặc là nói vì lấy lòng lão bà rất sớm phía trước lâm thành liền hướng trần ngọc thỉnh giáo chủ nghệ hiện giờ tay nghề cũng là thực không tồi bởi vì có hắn cái này tham chiếu vật lâm trung nhung thường thường bị ghét bỏ chết vì thế lâm trung nhung đương nhiên tiếp tục xem cái này con rể không vừa mắt nghĩ đến cái kia gặp mặt tổng muốn trước chừng chính mình vài lần người nào đó lâm thành thò người ra nói đúng rồi ba mẹ cùng t i ể u muội buổi tối sẽ đến ước chừng nửa giờ sau Cái này nửa giờ chỉ chính cũng chung, cốc khách cũng trước chính cơm. cần được, chỉ có chính tám ái đáp, giờ gian thời gian, ở bên ngoài cũng liền bởi kia gia tới gia buổi tối cũng sẽ nhà bọn họ, lâm Thành trước tiên tiến biết, tiến liền thiết tiếp tiến này nửa trong không bên phần toàn bọn trong sơn nhà bọn Thành nấu、cơm. Vân ân ta biết, lâm Mãn đáp, lâm Trung nhung bọn họ muốn tiến vào, liền cần thiết lâm Mãn tiếp, lâm Thành không được, hắn chỉ có thể chính mình là làm vào là vào, vào. bảy ta họ họ, họ thể Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm trụ ở vì vì đã sẽ tuy rằng là hai người cộng đồng có được không gian nhưng lâm mãn vẫn là chiếm chủ yếu địa vị Quản quản Quản quản qua muốn đua hiểu trải bỗng nhiên nhỏ giọng nói,、lâm、mãn, người tranh Ân, mãn nhìn này. nói, thành thân thể trải qua hoàn toàn khó hòa thể điểm lâm lạc. lâm lâm mà ra độ、so、ngươi cho nên đâu lâm mãn nhìn nhìn phòng bếp cửa sổ tuy rằng ta luôn là thích cùng hắn nói đánh nhau hai chữ nhưng chúng ta lại không tính toán thật sự đánh một hồi liền tính đánh nhau hắn dám đấm chính mình sao Quản quản mổ hắn một đậu hắn ngụp đen mắt giận này không mổ một mắt t r ai n nhìn nàng, hắn thân n h thể tố chất mà g tố so ư ơ cường, lâm i ngươi hiểu Ai, ề n nghĩa hắn trường không? ý thọ hay sẽ so l mãn ngần ra nàng biết chính mình sẽ sống được so với người bình thường trường cũng biết lâm thành đồng dạng như thế nguyên nhân chính là vì bọn họ đều có được so với người bình thường càng vì lâu dài sinh mệnh mới càng xứng đôi t ư ơ n g hợp nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này Quản quản nói, t hơn â n hắn bị tang thi năng lượng cải tạo quá, đột phá một cái khảm, chỉ cần không đói được khát không, sống cái một, hai trăm tuổi đều không phải vấn n thể thi tạo đột một khát một trăm tuổi phá khảm, chỉ hai phải bị g cải cái đói cái được ư quá, đều đề, mà i k h ô g có tuy r ằ nữa g dụng, nhưng tương có thác còn khó linh lại liền hai mươi tuổi còn hành, nhưng lại nhiều liền tương đối hành, khăn, hơn nửa khí một trăm ba hiện tại hắn còn có một cái sắp trở thành pháp khí kiếm ngươi lại cái gì đều không có ngữ khí thập phần mà vì lâm mãn sốt ruột lâm mãn bị nó nói trong lòng phát trầm tuy rằng một trăm hai ba mươi đã không tồi nhưng này liền sợ đối lập a nàng cùng lâm thành là một đôi vô luận ai ném xuống ai chết trước đều là thực thảm sự càng đừng nói một cái còn thực tuổi trẻ một cái cũng đã thực lão tình huống vậy không phải một cái thảm t ử bất quá tưởng tượng lâm mãn cảnh giác mà nhìn quản quản ngươi nghĩ muốn cái gì quản quản hhhhppp ắ c cái kia ta muốn mượn một chút thân thể của ngươi a lâm mãn mờ to hai mắt ngươi không phải mượn lâm thành hơn nữa rõ ràng nị không phải là nị lâm thành mới theo dõi nàng đi quản quản ngượng ngùng mà nói ta muốn thử xem nữ sinh thân thể như vậy ta mới biết được ta muốn làm nam vẫn là nữ lâm mãn ngươi không giới tính sao quản quản nổi giận ta là tiên đ i ệ u ai này không phải thực bình thường sao lâm mãn mờ mịt này thực bình thường sao nàng tâm nói nói giống như nhiều không dính khói l ừ a phàm tục giống nhau vậy ngươi như thế nào ăn cơm ị phân không thiếu loại nào Hơn nữa phân còn nơi nơi nửa còn kéo. lâm mãn suy n g hoài ĩ hả, ta đem thân thể h ta đem c ngươi mượn, thân thể của ta của l có thể b ế nghi c ư ờ n Là có t ể l ạ nhiều vài thập niên、thỏ. Quản quản ngẩn đầu ưỡn ngực ta cân nhắc thập thỏ. vài đầu ta ra mà ộ t tu loại h nhìn phương pháp, chỉ cần ngươi học xong, nhiều vài thập chỉ học nhiều không nói chơi nga. Lâm mãn hoài nghi h ngươi cần xong, niên nói Nga. mãn n vài Lâm mà nhìn nó quản quản thanh âm t i ể u đi xuống hảo đi là ta trong trí nhớ một bộ tu hành yếu quyết chung một tiểu tiết tuy rằng chỉ là một tiểu tiết nhưng đối với ngươi đã đủ dùng lâm mãn nheo lại mắt lúc ban đầu nói ngươi chỉ nhớ ta cái kia khế ước như thế nào lời nói, cùng linh ấn như nào nhiêu cùng thành hiện nhiêu hành Quản quản nói nhớ nha, nhưng nhớ lại tới cũng hiểu hạn.、Lâm、mãn chỉ khế thế thế khế chỗ khuất khuất chút hiểu sao bao lại lúc lời lại lâm lại lại Lâm tại gió cái kia cái cái ủi ủi tới mắt một một mà một ta kết, tu quyết. ta tới ước có ước có bao ra đầu yếu sẽ khẽ gật đầu nhiều năm như vậy mới như vậy mấy thứ xác thật rất khó hạn Nàng nghĩ nghĩ quyết định cùng quyết lâm thành t h ư ơ nghe lượng, rốt cuộc c u quản quản y này bậy. ệ n thành còn Thành nàng nhìn đừng sang Thành n làm phải cho h giúp điểm, Lâm Lâm g xong lời này nhất thời trầm mặc hắn tự nhiên là không muốn nhưng sự tình quan quan trọng không có lý do cự tuyệt hắn liền gật đầu nhưng cùng quản quản nghiêm khắc chế định h ả o thời gian giống khuya khoát đột nhiên cướp đi thân thể quyền khống chế đi đêm du sự nghĩ đều đừng nghĩ hơn nữa cần thiết toàn bộ hành trình ở hắn dưới mí mắt Tóm lúc ạ i điều khoản siêu nhiều quản quản khoản h có c t thường trả thành mắt ánh rừng giá, lâm thành ánh mắt rừng ở h khẽ run trường đau thượng ánh mắt có chút lạnh quản quản thức khắc rụt rụt khổ ai ui ra hòa u run quản quản ui i ai người. này trường này như thế nào càng ngày càng rụt rụt mắt thế đao ra dọa có Lúc sau cõng lâm mãn lâm thành cùng quản quản tiến hành rồi một hồi nói chuyện loại sự tình này về sau ngươi trước cùng ta nói lâm thành biểu tình thực đạm mà nói sẽ dọa đến nàng hắn nói chính là thọ mạnh sự hắn cũng là lần đầu tiên biết hắn thọ mệnh sẽ so lâm mãn mọc ra một đoạn hắn kinh hãi lúc sau kỳ thật không phải quá lo lắng dù sao lâm mãn không còn nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ không một người sống sót nhưng nếu có thể cùng nhau sống được càng lâu điểm tự nhiên là tốt nhất quản quản chửi thầm một chút không thấy được nàng có bị dọa đến a l â m mãn không bị dọa đến nhưng nàng sát thật có điểm áp lực cho nên từ quản quản kia học được cái kia tu hành yếu quyết nàng liền không chút cầu thả mà luyện lên kỳ thật chính là phun nạp linh khí làm linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn một cái quy luật vận hành còn rất huyền diệu đối thân thể có chỗ lợi lại còn có có thể làm trong cơ thể linh lực một chút trở nên thâm hậu Nàng làm lâm thành cũng luyện, làm ba mẹ cũng luyện, dù sao thứ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ sao, nàng còn muốn tìm một cơ hội, làm trong căn cứ mọi người cũng luyện, hiện nhạn sơn linh khí rất nồng đậm, tu hành lên hẳn cũng không nàng lòng cùng trong căn cứ mọi người ngươi hảo hảo cùng nhau làm làm làm là là làm gia lâm mẹ tìm một mọi đậm một mọi thứ tốt tại rất tu thù tịch rất thứ tốt, ta chia hội, khí khó, chia hảo hảo hảo. cơ cứ cứ quá vui ba sao sao, dù sẻ sẽ sẻ đại đại vị hơn nữa không chỉ có dị năng giả nói không chừng liền người thường cũng có thể luyện đâu mà điểm này ở nàng mẹ cũng luyện ra điểm linh khí sau được đến chứng thực Tóm làm lại nàng làm quản quản dùng m quản quản kỳ kỳ quái quái quản quản ở thể nghiệm một năm lúc sau số lần liền dần dần thiếu sau đó động bất động trầm tư bế quan phòng chừng ở tự hỏi như thế nào lựa chọn giới tính đi hoặc là trực tiếp biến thành người rốt cuộc nó thể nghiệm chính là nhân loại thân thể lâm mãn thực chờ mong kia thành đào cũng rốt cuộc tình ý thức không phải thực rõ ràng theo lâm thành nói chính là cái ba tuổi tiều hài t ự ý thức đối hắn thực ỉ lại lâm mãn cảm thấy rất có ý thức liền tưởng cho chính mình cũng làm cái như vậy pháp khí bôi thay chậm dãi dưỡng nhưng này không phải muốn làm liền làm được ra tới một năm thời gian hòa bình căn cứ mọi người có kê đoạn tu hành yếu quyết sau thể chất cùng năng lực đều bay lên một cái cấp bậc dị năng già càng ngày càng nhiều hơn nữa thiểu hài từ tu hành lên hiệu quả càng tốt này đó tu hành sinh ra dị năng giả phóng t í c h năng lượng cũng chính là linh khí vẫn như cũ là trả về cấp hoàn cảnh sau đó hoa cỏ cây cối lớn lên càng tốt chế tạo càng nhiều linh khí là một cái tốt tuần hoàn lâm mãn cảm thấy như vậy thực hào mà mặt khác bốn cái căn cứ đã biết việc này lại một lần chấn kinh rồi lại lần nữa tới lấy kinh nghiệm những việc này đều là lâm thành cùng lâm t r u n g nhung xử lý lâm mãn không cùng những người đó giao tiếp dù sao tu hành yếu quyết cuối cùng là cho đi ra ngoài nhưng cũng đổi lấy không ít chỗ tốt vì thế làm tu hành người càng ngày càng nhiều đại nhạn sơn cập quanh thân sinh thái khôi phục đến càng ngày càng tốt phương bắc căn cứ kém một chút nhưng ở rất nhiều năm sau lâm mãn đi giúp bọn hắn bày ra thật lớn khóa linh trận sau các căn cứ sinh thái hoàn cảnh khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn lại vài năm sau thực lực tăng nhiều hoa quốc người tự tin m ộ ư ơ i phần mà chạy tới diệt bên kia đại dương kia đầu tang thi vương và tang thi quân đoàn sau đó vẫy vẫy ống tay áo nhẹ nhàng mà chạy về tới thế giới ở trở nên càng ngày càng tốt không gian cũng ở càng đổi càng tốt. Lâm mãn ở đổi tốt, bảo bảo, lại lần nữa thăng cấp ân diện tích lại khoét trương rất nhiều địa thế còn xuất hiện phập phồng là bởi vì cái này bảo bảo dáng thế sao